t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám tuyệt đại song tiêu t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám tuyệt đại song tiêu lý thừa trạch cũng không có c ư ơ n g cầu nhất định phải lưu lại diêm phụ bây giờ không có quá dễ làm pháp vậy áp dụng giả hủ đề nghị cũng là có thể cũng chính là trực tiếp đem diêm phụ giết cũng gài tang v ậ t cấp quý t i n h bắc ngược lại hắn sớm có tiền lệ là thật là t r ă m miệng cũng không thể bảo chữa đây chính là lý thừa trạch duy nhất giao phó bọn họ chuyện về phần cùng thác thương hoàng triều chiến sự còn không cần sớm như vậy nhất định phải làm xong cùng thác thương hoàng triều chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài mặc dù bây giờ cùng thác thương hoàng triều không có đánh nhau nhưng bây giờ có thể xưng là trước trận chiến chuẩn bị giai đoạn điểm này mong rằng đối với với thác thương hoàng triều cũng giống như vậy chẳng qua là thác thương hoàng triều bây giờ còn chưa có biện pháp giống như đại cán như vậy thuộc về chuẩn bị chiến đấu trạng thái mà nhất định phải cùng phương bắc mười hai vương triều giao chiến biên quân trở lại đại biểu cũng đặc biệt tiến một chuyến ngự thư phòng nói do với lý thừa trạch một chút tình huống thác thương hoàng triều đối với võ tướng lôi kéo còn đang tiến hành bên trong vệ thanh h o á t khứ bệnh quét tử nghi vi duệ dương tái hưng bọn người nhận được hối lộ tài vật bọn họ cùng nhau nhận lấy thái độ cũng tương đối m ậ mờ không có rõ ràng bày tỏ ngược lại là triệu vân không có được cái gì hối lộ đại khái là bọn họ trước chức vị có chút phân biệt trước triệu vân vẫn là lý thừa trạch cận vệ thác thương hoàng triều có biết hay không triệu vân đi đến biên cương cũng không nhất định thân là cận vệ triệu vân khẳng định cũng nhận được lý thừa trạch tín nhiệm tương đối mà nói càng khó có thể hơn lôi kéo vệ thanh vi duệ bọn họ thái độ m ờ mờ ngược lại sẽ càng thêm dung túng thác thương hoàng triều lôi kéo ý nghĩ của bọn họ một lần cuối cùng hối lộ thậm chí có thể nói là trắng trận đưa mục đích cũng rất đơn giản vì chính là để cho lý thừa trạch cùng bọn họ giữa tín nhiệm xuất hiện nguy cơ vệ thanh vi duệ bọn họ hàng năm ở bên i cường lý thừa trạch cùng bọn họ rất lâu không thấy mà lúc này lại nghe nói thác thương hoàng triều phái người hối lộ bọn họ đúng là rất có thể xuất hiện tín nhiệm nguy cơ dĩ nhiên chuyện này ở lý thừa trạch cùng vệ thanh giữa bọn họ là không thể nào tồn tại thác thương hoàng triều bên kia bất luận cho ra thứ gì cuối cùng đều là không vui một trận bây giờ chính là nhìn phụ trách làm chuyện này bị sương hà đám người lúc nào kịp phản ứng mà bọn họ nhận được hối lộ lý thừa trạch không muốn lý thừa trạch để bọn họ làm tưởng、thường. thường thường cấp lập được quân công tướng lãnh cũng có thể trực tiếp dùng để làm b i ế n hội hay là làm xây dựng cơ bản dùng khoản cụ thể để bọn họ quyết định lý thừa trạch không làm can thiệp nhắc tới bệ thanh vi duệ bọn họ kể từ cắm rễ biên cảnh sau quả thật rất ít trở lại dương trạch đến đến rồi nhưng trước mắt cũng là không có cách nào cùng thác thương hoàng triều quyết chiến sắp tới bọn họ đều ở đây đốc quân chuẩn bị chiến đấu từ mỗi đạo chỉ làm cho một vị võ tướng trở lại dương trạch hội báo liền nhìn ra được bọn họ đối với cuộc chiến tranh này coi trọng nếu bọn họ tới lý thừa trạch cũng sẽ không để bọn họ lúc này rời đi lý thừa trạch trước liền định cử hành dạ yến chương cư chính hoa quang tiêu hà chờ dương trạch một đám văn võ sau đó chính là lục phiến môn cùng với cùng đại cán giao h ả o thế lực lục phiến môn cuối năm cũng là cần báo cáo cho nên liền xuất hiện vương triệu dương vương triệu nguyệt cùng vương triệu tinh ba huynh đệ đối vương tố tố báo cáo tình huống vương triệu dương thân là vương tố tố phụ thân đứng ở vương tố tố trước mặt như lâu la thiếu chút nữa để cho vương triệu dương hối lận gia nhập lục phiến môn bởi vì rất nhiều người cũng chạy tới dương trạch cho nên vương g i a tới tham gia t r à n g này dạ yến người có thể là nhiều nhất đến rồi có chừng mười sáu người trích tinh tông hoàng phủ hoàn g t r â n cùng nàng ba vị đệ tử phong linh nguyệt doãn minh nguyệt cùng vân truy nguyệt t i ê n vũ lâu ninh nguyệt nga cùng mộ phi i ê n cung ra đến rồi mấy vị đại biểu cầm tiên tử cung thiếu thương cung thương v ũ cùng với cha mẹ nàng cùng gia gia chu tước chân bảo các chỉ đạm đài hạm chỉ cùng kim các chủ còn có đạm đài hạm chỉ thị nữ linh n h i duy nhất một người tới t r ư ớ c cũng chỉ có tạ linh ẩn không có biện pháp tạ g i a cơ bản bàn đều ở đây đông n ự c không thể nào dễ dàng bông tha gia nghiệp đi tới nam n ự c để cho tạ linh ẩn làm đại biểu ở lại dương trạch đã là bọn họ có thể làm ra nhuộm b n nhất đây là tạ linh ẩn bản thân biểu đạt nàng đối với ở lại dương trạch lý tưởng mới đạt thành hiệp nghị không phải liền tạ linh ẩn thiên phú tạ ra thật là không nhất định đồng ý để cho tạ linh ẩn ở lại chỗ này bất quá tạ ra người đã rõ ràng tạ linh ẩn ở lại dương trạch là một quyết định chính xác dù s a o đoạn thời gian trước tạ linh ẩn đã đột phá đến phản hư cảnh hơn nữa ở phong v â n bản g thực hiện vượt qua tạ linh ẩn cùng vương tố tố nhất để đột phá đến phản hư cảnh sau này hai người ngang hàng phong v â n bản g người thứ hai mươi mốt kế lần trước phong văn bản ngang hàng sau này, lần, này các nàng lần nữa thực hiện ngang hàng cũng là một cọc mỹ đàm nguyên bản rất nhiều người cũng cho là trương nguyên trinh thế hệ này tuyệt đại s o n g tiêu là trương nguyên trinh cùng quân huyền sách dù sao hai người chiếm đoạt hai vị trí đầu có một đoạn thời gian rất dài trên thực tế bọn họ là bị yên vũ lâu xếp hạng quy tắc ngầm nói gạt trọn vẹn suy tính tính cách cùng bối cảnh cho dù lữ bố không có thò một chân bạo để cho ninh nguyệt nga tới sắp xếp trước ba cũng là trương nguyên trinh t ạ linh ẩ n cùng vương tô tố, tố thứ bốn có thể là sáng tối bởi vì hắn là kế giả long thụ tôn giả sau một vị siêu cấp thiên tài sáng tối đã tu hành kim cương lưu ly thân lại tu hành bất động minh vương công hắn cùng g i á long thụ tôn giả chỉ kém một quyển diệu pháp liên hoa kinh nhưng sáng tối còn rất trẻ hoàn toàn có thể học tập huyền thiên kiếm phái phong ly thanh long tự giác viễn cùng đăng một cánh cửa triệu ngọc lân ngang hàng thứ năm sau đó mới có thể là quân huyền sách v ề phần cái đó bị giác viễn nổn hẹn cho a tu la giáo giả là chỉ có thể xếp hạng thứ chín đây mới là không có cái khác bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tiềm long bảng ban sơ nhất chín người chân thực xếp hạng cũng chính là quá nhiều bên ngoài nhân tố ảnh hưởng tiềm long bảng tính công bình để cho ninh nguyệt nga càng ngày càng bài x í c đi sắp xếp tiềm long bảng cũng là bởi vì này nàng mới có thể suy nghĩ thay đổi yên n ũ l sau đó là lữ bố đột nhiên xuất hiện bọn họ cho là tuyệt đại song tiêu biến thành lữ bố cùng trương nguyên trinh nhưng hiện tại xem ra trương nguyên trinh hơi thua kém lữ bố một bậc bây giờ người nhiều chuyện phát hiện chân chính tuyệt đại song tiêu trên thực tế là tạ linh ẩn cùng vương tố tố hai nàng mới là khó phân bá trọng hai người tạ linh ẩn cùng vương tố tố đột phá đến phản h ư cảnh cũng để cho vương gia cùng tạ g i a nhảy một cái trở thành cường đại nhất hai đại thế gia vương gia có phong vân bảng thứ bốn vương lâm vần tạ ra có phong vân bảng thứ mười bảy tạ lập ôn bây giờ hơn nữa hai vị này n a n g hàng thứ hai mươi mốt tuyệt đại song tiêu thành công thắng được chỉ có doanh thị người thắng dĩ nhiên cuối cùng vẫn phải đem các nàng quy kết làm đại t ắ n người cho nên đại cản cùng lý thừa trạch mới là cuối cùng người thắng mặc dù tạ linh ẩ n không có công khai nhưng nàng ở lại dương trạch liền đã biểu đạt thái độ của nàng tạ linh ẩ n sẽ không tham dự đại cản cùng thắp thương hoàng triều quân đội chiến đấu nhưng nàng có thể giúp một tay giải quyết thắp thương hoàng triều cương vực bên trong giang hồ thế lực một điểm này vương tố tố cùng vương lăng vân cũng giống như vậy một mực tại lạc vương thành bế quan vương lăng vân cũng ủy t h ắ t đi tới dương t r ạ c vương triều dương bàn tiếng cần dùng đến ta thời điểm cứ mở miệm chính là bên này là vương lăng vân nguyên Thoại. Chương 839, buổi biểu diễn âm nhạc vũ điệu học viện trường tám trăm ba mươi chín hộp âm nhạc buổi biểu diễn âm nhạc vũ điệu học viện kỷ niên điện dạ yến sau chính là ai về nhà nấy nên đón một năm mới đến kiến nguyên bốn năm tháng một một ngày nên đón lý thừa trạch leo lên đại cán đứng đầu vị năm thứ bốn năm nay lý thừa trạch cũng coi là hai mươi bốn tuổi năm ngoái tuyệt đối là rất có thu hoạch một năm nhưng lý thừa trạch không có vì vậy mà lười biếng ngược lại là ý chí chiến đấu c h ẳ n g đ ấ y bao gồm vương triều dương ở bên trong vương g i a người không có ở dương trạch lưu quá lâu ở tháng một bảy n à y thời điểm liền lên đường trở về kiềm đông đạo kiềm trung đạo cùng lạc trung đạo vương t r i ề u dương ở bên trong vương gia nhân đại nhiều phụ trách kia mấy miếng khu vực bởi vì bọn họ đủ quen địa hình nơi đó cùng thế ra thời gian rất nhanh đi tới tháng một t á n g ngày ở dương trạch một đám văn võ vào c h i ề u lúc từ lại cán chu tước chân bảo các cùng cung gia chung nhau hợp tác nhóm đầu tiên hộp âm nhạc cũng đã ở chu tước chân bảo các mở bán hộp âm nhạc thu tương đối đơn giản từ cung thương vũ duy nhất một lần thu một trăm cái đây coi như là đặc biệt điện t h n g bản còn lại thời là dùng cung thương vũ thu đi ra lại đi thu âm sắc sẽ kém một ít nhưng giá cả cũng càng tiện nghi cung thương vũ cùng đạm đại h ạ chỉ còn vì hộp âm nhạc đóng gói làm rất nhiều cái thiết kế Cùng định chu u quyết ố i cùng n đ ị toàn tiếp t bộ h Chu tước chân bảo các đã sớm tại vì thế làm tuyên truyền cho nên ở mở bán trước tiên rất nhanh liền đưa tới chú ý dù sao chu tước chân bảo các lần này còn đánh lên cùng cung gia hợp tác c ử hiệu cũng chính là liên danh cung gia bởi vì tham dự thiên hạ diễn võ trong đại hội kịch bản hòa nhạc lại ở đại cán thậm chí còn nam vực lửa một thanh nhất là trong đó làm chủ cung thương vũ cho nên chu tước chân bảo các cùng cung gia hợp tác đã đủ ở dương trạch đưa tới chú ý cùng bàn tán sôi nổi ở nơi này trong bảy ngày bị bận đến đại cán các ngồi thành lớn hộp âm nhạc cũng ở đây cũng trong lúc đó mở bán mỗi cái hộp âm nhạc bên trong có ba bài hát k h ú c ba thủ đều là từ lý thừa trạch cung cấp từ cung g i a hòa nhạc c u n g thương vũ biểu diễn đây vẫn chỉ là cái đầu tiên hạng mục phía sau sẽ còn đẩy ra hộp âm nhạc bình sách phiên bản thoại kịch bản bản nhưng phải chờ tới đại cán các lớn ca kịch viện xây xong sau này nhìn kịch bản ở toàn bộ đại cán tạo thành phong trào sau này trước tiên mua hộp âm nhạc người thật có phúc bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện hộp âm nhạc bị người đoạt bán hết sạch vật này chủ yếu là nhằm vào người có tiền nhất là điện tảng phiên bản mà dám đi chu tức chân bạo các đồng dạng đều là người có tiền lý thừa trạc ng hắn muốn hoàn toàn có thể để cho cung thương vũ hiện trường chỉnh diễn nghe lai bất quá lý thừa trạch cũng không có làm như vậy buổi biểu diễn cũng là sao phải làm hạng mục một trong không phải lớn như vậy dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội t r ư ờ n g chẳng phải là quá mức lãng phí hai trăm không không không người c h à n g tử hoàn toàn có thể đem ra mở hòa nhạc vừa nghe nói muốn ở hai trăm không không không người trước mặt mở cái gì buổi biểu diễn chính cung thương vũ cũng ngơ ngác suy nghĩ lại một chút đám kia ở hai trăm không không không người trước mặt cũng dám diễn kịch bản đám kia các diễn viên có gì thật lo lắng cho lý thừa trạch câu này an ủi quả nhiên hữu dụng Kích、bản của bọn họ học chẳng qua là m ấ y tháng nhưng cung thương vũ khúc nhạc cùng ca hát thế nhưng là học hai mươi mấy năm những thứ đồ này có thể nói là khắc ở trong xương cho nên cung thương vũ không có gì cần thiết lo lắng nhưng bây giờ vẫn không thể mở bởi vì ca quá ít đợi đến lý thừa trạch bên này cấp đến mười thủ hơn nữa cung thương vũ bản thân góp cái năm đầu là có thể mở hòa nhạc buổi biểu diễn giống vậy sẽ cần một đám múa đẹp cái này hoàn toàn có thể từ cung ra người chọn hơn nữa tiếp tục bồi dưỡng người mới thậm chí cung ra đều có thể mở vũ điệu học viện âm nhạc chuyên môn dùng để bồi dưỡng hai loại nhân tài buổi biểu diễn cầm tiên tử cùng công thương vũ nghe được chuyện này thời điểm cũng sợ ngây người trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì cầm tiên tử rất nhanh đánh nhịp hợp tác cùng lý thừa trạch hợp tác cho dù là thua thiệt cũng thua thiệt không tới đi đâu húng chi cung gia cũng cần như vậy một mạng lớn nơi trốn lý thừa trạch đi trước mời bản thân hoàng tỷ lý ngọc doanh bởi vì nàng vũ điệu rất tốt lý thừa trạch rất rõ ràng lý ngọc doanh phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên suy tính một phen sau quyết định tiếp nhận dù sao nàng rất thích khiêu vũ cần cân nhắc chỉ là bởi vì thân phận của nàng là công chúa nhưng nhà mình hoàng đệ cũng tự mình mời nàng không có lý do cự tuyệt lý thừa trạch giống vậy mời đặng tiền h nguyện về phần thu thủy cát trực tiếp tìm người xử lý liền có thể lý thừa trạch để cho mi trúc tìm đáng tin người đi phụ trách xử lý có lý thừa trạch rút một tay l ẫ tẩy c ộ n thêm đặng tiền nguyện cũng xác thực thích khiêu vũ nàng vừa học vài chục năm vũ điệu, không đi trường học đáng、tiếp. mội mội của nàng vương tố c ẩ m vương tố c ẩ m cùng vương tố tố hoàn toàn ngược lại nàng không thích vung lao mô kiếm càng thích đánh đàn cùng vũ điệu vừa đúng thích hợp cho nên cái này chỗ còn không có thành lập âm nhạc và vũ điệu học viện rất nhanh thì có bao gồm c ẩ m thiên tử cung tư n g vũ lý ngọc doanh vương tố c ẩ m cùng đặng tiền nguyệt ở bên trong mười ba vị lão sư mặc dù học viện âm nhạc nơi trốn còn phải chọn lựa cũng bắt đầu đầu công nhưng là học sinh là trước tiên có thể thu lý thừa trạch trực tiếp ở thịnh cán cung cho các nàng gọi hai nơi cung viện làm tạm thời nơi trốn vương tố tố nhất định phải thừa nhận chính là nữ tử có thể làm nghề nghiệp là so nam tử m u ố n thiếu cho dù ở nữ tử cũng là võ giả dưới tình huống mà lý thừa trạch cái ý nghĩ này có thể để cho nhiều hơn nữ tử không cần giới hạn với vốn có chuyên nghiệp đây cũng chính là cầm kỳ thư họa thi từ ca phú vương tố tố một mực sẽ không không phải nàng cũng có thể bản thân chạy đi trường học cầm t h i ế n tử cộng thêm thanh danh van dội cung thư ơ ngũ v vĩnh n i n h công chúa lý ngọc danh o thu thủy các trưởng vĩ đặng t h i ề n nguyện lục phiến môn vương tố, tố mọi mọi vương tố cầm nhiều như vậy van dội danh tiếng trồng chất lên nhau liên hiệp mở m ộ tâm nhạc và vũ điệu học viện thống gia nữ tử chiêu sinh trong nháy mắt ở dương trạch đưa tới v a n h động to lớn dương trạch trăm họ không nghĩ tới kiến nguyên bốn năm mới vừa đầu năm liền có nhiều như vậy đại động tác cảm giác mình mau cùng không lên đại càn tiến lên bước chân đem phạm vi phát triển đến dương trạch thậm chí còn kinh kỳ địa khu số lượng này tuyệt đối không phải số ít có thể ở trong đó đào móc hạt giống tốt ngược lại kịch bản cùng buổi biểu diễn trước mắt vẫn chỉ là ở chuẩn bị giai đoạn không nóng n ả y lý thừa trạch vốn cho là ngay từ đầu nên tương đối q u ặ n cũ v thậm chí cho các nàng đánh dự phòng châm khiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là ghi danh tình huống mười phần nô nước bởi vì lý thừa trạch không để mắt đến trong này có đàn tiên tử chương tám trăm bốn mươi đổ thêm dầu vào lửa chương tám trăm bốn mươi đổ thêm dầu vào lửa cầm t i ê n tử cùng cung thương vũ không nghĩ tới cung g i a ở phương bắc nhàn tản nhiều năm như vậy đi tới dương trạch liền tìm được chuyện làm bất quá các nàng là vui ở trong đó cung g i a vì sao làm một ngàn năm thế ra xem ra rảnh rỗi như vậy tán cũng là bởi vì các nàng không dễ đấu cung g i a người thích hơn chính là gửi gắm tình cảm s u ấ thủy cùng người tranh cường đấu thắng không phải tính cách của bọn họ mở cái này học viện dạy không phải võ nghệ chẳng qua là âm nhạc và vũ liệu các nàng tự nhiên vui ở trong đó t i ế n nguyên bốn năm hai mươi mốt tháng một ngày cầm tiên tử các nàng đã chiêu thu nhóm đầu tiên học viên hơn nữa ở thịnh cán cung bắt đầu trường học cho nên lý thừa trạch bây giờ ở ngự thư phòng xử lý chính vụ còn có thể nghe được cung thương vũ các nàng tiếng đàn bất quá này chủ yếu là bởi vì lý thừa trạch thính lực quá mức bén nhạy đưa đến tạ linh uẩn hôm nay lại tới một chuyến ngự thư phòng nàng la đến tìm lý thừa trạch thương lượng một chuyện bất quá chuyện này không hề xuất ruột tạ linh ẩ n trước nói tới nàng khoảng thời gian này ở dương trạch kiến thức cũng biểu đạt đối, lý thừa trạch khâm đối với lý thừa trạch đi một mức là có thể hoạch định phía sau mấy bước lại rất nhiều ý nghĩ chưa bao giờ nghe tạ linh ẩn là rất bội phục đối với tạ linh ẩn tính nệ lý thừa trạch ngược lại không có kiêu ngạo như vậy dù sao hắn chẳng qua là đem bản thân kiến thức dập theo tới mà thôi không tính là cái gì sáng cử tạ linh ẩn hôm nay đến tìm lý thừa trạch cũng là vì tạ ì m c h linh một ít c luẩn như là tính toán trực tiếp ở dương trạch võ học viện trường học truyền thụ kiếm đạo cùng võ học viện vậy không thu phí dĩ nhiên làm giáo sư nàng là có tiền lương bất quá tạ linh luẩn không muốn đi dương trạch đại học võ học viện mà là phải đi tiểu học võ học viện mặc dù kinh ngạc với tạ linh ẩn thế mà lại mong muốn đi dạy đứa bé nhưng lý thừa trạch không có lý do gì tự tuyển lý thừa trạch cũng không có cố gắng để cho nàng đi đại học võ học viện lý thừa trạch vui vẻ tiếp nhận cũng để cho nàng tùy thời có thể đi dương trạch tiểu học võ học viện nhập trước tạ linh ẩn cũng ở đây thứ hai ngày đi ngay nhập trước mỗi tuần một ba năm nàng buổi sáng truyền thụ một cách giờ tạ linh ẩn khóa thì tương đương với công khai khóa tháng hai phần thời điểm hơi nhỏ dương trạch nội thành ca kịch viện đã hoàn thành nhưng vẫn là phải chờ tới tây ngoại ô ca kịch viện cùng nhau hoàn thành lại cử hành khai trương nghi thức ở 13 tháng 2 ngày này tây ngoại ô ca kịch viện cũng đã hoàn thành 14 n g à y chính thức cử hành khai trương nghi thức khai trương nghi thức bên trên mời trích tinh tông hoàng phủ hoàn chân cùng vân truy nguyện i ê n vũ lâu mộ phi đ i ê n đạm đài hạm chỉ đám người khai trương nghi thức bên trên tập luyện gần 4 tháng kịch bản đoàn các diễn viên diễn ra nữ nhi quốc cùng thật giả mỹ hầu vương hai cái t r ư ơ n g hồi hơn nữa viên mãn hà mản chu tước chân bảo cát trích tinh tông i ê n vũ lâu cùng cung g i a cũng bởi vì hợp tác nhanh chóng quen thuộc đứng lên kịch bản ở đại cán trở thành một loại phong trào đã là đinh đóng cột có thể đoán được chính là gặp nhau có càng ngày càng nhiều người tiến vào thoại bản nghề nghiệp này mặc dù thác thương hoàng triều vẫn đối đại cán áp dụng mua bán cấm chỉ chính sách nhưng đối đại cán không có ảnh hưởng quá lớn Ví tinh bắt tưởng tượng lý thừa trạch tức xì khói mong muốn đại động càn qua tràn g diện cũng chưa từng xuất hiện thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều đang ở hai bên sẵn sàng ra trận trong v ư ợ n qua bình tĩnh tháng hai đi tới tháng ba tuy đã là xuân về hoa nở lúc nhưng lý thừa trạch còn chưa phải nghị đối thác thương hoàng triều động binh dựa theo vương mánh cùng ra các lượng đề nghị của bọn họ lý thừa trạch đang đợi chờ một thời cơ thích hợp thời cơ này là phương bắc m ư ơ i hai vương triều liên minh sắp sụt đổ lúc cử động nữa đaoao b bất quá lý thừa trạch cùng t h á c thương hoàng triều giao thủ thời điểm còn phải đ ề phòng cái này mười hai đại vương triều liên quân dĩ nhiên nếu như là chính đại cán đánh phương b ắ c mười hai vương triều liên quân vậy lý thừa trạch cũng sẽ không chọn lựa giống như t h á c thương hoàng triều biện pháp t h á c thương hoàng triều chọn lựa chính là ngay mặt cương chiến lược mà lý thừa trạch sẽ chọn lựa phân m à hóa chi biện pháp mười hai vương triều liên minh không tốt đánh nhưng chỉ cần có thể đem bọn họ chia ra làm hai cái đến ba cái tập thể là tốt rồi đánh rất nhiều mặc dù lý thừa trạch không quá muốn theo chân bọn họ đánh nhưng vẫn là muốn tính toán trước ngoài ra nhằm vào tân nhiệm thắc thương đ ế quý tinh bắc cùng diêm phụ phân hóa hành động đã bắt đầu quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa cách ngại hay là thật nhiều ở đại cán mấy tháng này gió êm sống lặng năm tháng êm đệm thời điểm thắc thương hoàng triều kỳ thực không yên ổn t ĩ n h chuyện căn nguyên là quý tinh bắc bị ám sát sau này quý tinh bắc lựa chọn đem hai nam mười hai hoàng tử xử tử diêm phụ đồng dạng là không đồng ý quý tinh bắc cái này cách làm nhưng quý tinh bắc lần này không có nghe trực tiếp giải quyết dứt khoát để cho người l i giết có thể nói là phi thường không thể diện trước năm vị hoàng tử liên hiệp làm phản thời điểm diêm phụ liền đã vì bọn họ cầu qua tỉnh quý tinh bắc khi đó nghe theo hai nam mười hai hoàng tử thì đồng nghĩa với là ở bọn họ đã phạm sai lầm cơ sở bên trên lại phạm sai lầm cho nên quý tinh bắc cảm thấy như vậy xử lý không có vấn đề trên thực tế thật đúng là không có vấn đề quá lớn dù sao bọn họ cũng ám sát tân đế hơn nữa ở sự tích bại lộ thời điểm còn không biết hối cải lựa chọn khởi binh hỗn loạn vì vậy quý tinh bắc đem ba vị này hoàng tử xử tử thật đúng là chưa tính là quyết định sai lầm đây cũng là diêm phụ tương đối vô hủ một chút diêm phụ vì bọn họ cầu tha thứ cũng không phải bởi vì hắn dường nào có lòng thương hại chẳng qua là thác thương đế mới vừa mất nói t r ắ n g ra diêm phụ cân nhắc chính là băng hà thác thương đế mà không phải mấy vị này hoàng tử cái này để cho quý tinh bắc cùng diêm phụ trung gian một lần nữa sinh ra cách n g ạ i quý tinh bắc ngoài mặt giả bộ rất hiểu diêm phụ quyết định trong tối không biết mắng diêm phụ bao nhiêu hồi quý tinh bắc cho là thác thương đế đều chết hết diêm phụ còn một mực cân nhắc thác thương đế mà không chú trọng hắn cái này tân đế cảm thụ diêm phụ trung chính là hắn hay là đã chết thác thương đế mấu chốt là lời như vậy quý tinh bắc vẫn không thể nói dù sao chết đi thác thương đế là quý tinh bắc phụ hoàng dĩ nhiên quý tinh bắc cũng sẽ không cùng diêm phụ nói. lợi như vậy quý tinh bắc từ trước đến giờ chỉ biết để ở trong lòng không phải quý tinh bắc cùng diêm phụ cũng đi không tới hôm nay hơn nữa đưa đến diêm phụ cùng quý tinh bắc trung gian xuất hiện không thể chữa trị vết rách quý tinh bắc cám sát diêm phụ sự kiện dựa theo quý tinh bắc tính khí quý tinh bắc cùng diêm phụ nào cách chẳng qua là chuyện sớm hay mượn mà lý thừa trạch muốn làm chính là đổ thêm dầu vào lửa tốt nhất tình huống là diêm phụ cáo lao về quê xấu nhất tình huống chính là diêm phụ bị giết t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt nước ấm nấu con ếch chương tám trăm bốn mươi mốt nước ấm nấu con ếch mong muốn để cho diêm phụ cùng quý tinh bắc giữa cách n g ạ i càng sâu vết rách trở nên lớn lý thừa trạch cuối cùng chọn lựa chính là ra cắt lượng đề nghị nước ấm nấu con ếch bất kỳ trực tiếp gài tang vật hãm hại hoặc là ám sát cũng quá mức sáng rõ không thích hợp sử dụng giống như gài tang vật diêm phụ tư thông với địch phản quốc loại này liền không thể làm quý tinh bắc hoặc giả có thể sẽ tin nhưng là cái khác vằn v õ sẽ không tin ngoài ra thanh giả tự thanh diêm p h cũng tuyệt đối rõ ràng loại này gài tang vật là nhằm vào hắn và quý tinh bắc đơn giản nhất chính là kích hóa mâu thuẫn. thông qua hai người lần lượt tại triều hội bên trên ý kiến không hợp càng sâu quý tinh bắc đối với diêm phụ bất mãn trên thực tế trong quá trình này diêm phụ khẳng định cũng sẽ có bất mãn nhưng là hắn có thể đem thác thương hoàng triều lợi ích đặt ở trước mặt quý tinh bắc là trong tối gạt diêm phụ làm một chút chuyện bao gồm cái gọi là bị đặc xá bảy tám chín mười mười một mười lăm vị hoàng tử mặc dù quý tinh bắc lúc ấy nghe theo diêm phụ ý kiến không có đưa bọn họ xử tử nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha quý tinh bắc giống vậy đưa bọn họ đưa đến biên cương làm lao dịch đáng tiếc đây là như đưa quý tinh bắc sau đó phái ra thủ hạ đem năm người này kể cả áp t ả i đội ngũ cùng nhau giết chết quả không có phát sinh lục hoàng tử quý tinh bắc để cho thủ hạ người lần nữa tới trước tự ám sát vậy vậy hắn cũng sẽ không làm như thế quý tinh bắc đây là cấm tiệt hết t h ể có khả năng cách sau mười hai ngày quý tinh bắc mới phái người giết chết bọn họ cũng đem đóng gói thành cựu sát thân là thắc thương hoàng triều hoàng tử làm sao có thể không có hai cái kẻ thù đâu nhất là ở cựu hoàng tử làm nhiều việc khác dưới tình huống xâm chiếm vượt qua hai trăm phẩy không không không mẫu ruộng tốt đều thuộc về là cựu hoàng tử nhỏ nhất tội danh còn lại mỗi một điều tội danh bên trên cũng l ư n g đeo mạng người diêm vụ hoài nghi tới có phải hay không quý tinh bắc phái người đi ám sát bọn họ nhưng hắn không có chứng cứ nguyên một chi áp tại đội ngũ trên trăm người toàn bộ tử vong không một may mắn thoát khỏi tuyệt đối không có chứng cứ bây giờ quý tinh bắc là hoàng đế vẫn tâm k í n h không thể đối hắn dùng v ạ n nhất thật là hắn sự t ì n h liền đại điều duy nhất một lần giết năm cái đại đệ, đệ còn có trên trăm đầu người vô tội mệnh cho dù là hoàng đế cũng phải bị người phỉ nổ chỉ khi nào bắt đầu có hoài nghi hạt giống sẽ rất khó bỏ đi phần này hoài nghi nhất là quý tinh bắc có tiền lệ dưới tình huống lý thừa trạch tự nhiên sẽ không để cho người đem tin tức này trực tiếp đưa đến diêm phụ trên tay như vậy quá mức rõ ràng mà là thông qua bóng gió lợi dụng dư luận để cho diêm phụ biết chuyện này thiên thương thành trong mật thám thời gian qua đi mấy tháng một lần nữa tập thể hành động trong tối kích động dư luận chuyện này chuyện có đầu có đôi u liền người chứng kiến cũng xuất hiện thậm chí ngay cả ai già tay đều biết chính là long hưng nghiệp ba minh đệ trên thực tế cũng xác thực có người chứng kiến chính là yên vũ lâu lâu chủ nam cung diệp dĩ nhiên nam cung diệp không có bại lộ bản thân chuyện này thông qua nam cung diệp đầy đủ thuật lại đến ninh nguyệt nga nơi đó nhưng bây giờ đã chậm chuyện này diêm phụ phải không muốn biết cũng khó diêm phụ không có ngu đến trên triều đình cùng ví tinh bắc đương đường đối chất hắn lựa chọn vào cùng gặp vua hơn nữa hỏi thăm ví tinh bắc đến tột cùng là có phải có làm việc này trên thực tế diêm phụ cũng không có mong muốn chất vấn u ý tinh bắc ý tứ ngược lại làm đều đã làm hắn ngược lại muốn nói cho quý tinh bắc chính là chuyện này nhất định không thể thừa nhận bởi vì như vậy đối với thác thương hoàng t r i ề u là một tuyệt đối đặc kích hơn nữa hắn trả lại cho quý tinh bắc để mấy cái đề nghị t ỷ như hạ lệnh truy xét mấy vị hoàng tử có thể kẻ thù không nhất định phải chân chính bắt được hung thủ nhưng là thái độ phải bày ra tới nếu như cuối cùng thực tại không tìm được hung thủ có thể tìm mấy cái phạm nhân tử hình để thay thế cái này mấy cái đề nghị đều là diêm phụ phi thường đúng chỗ đề nghị nhưng từ quý tinh bắc góc độ nhìn cũng k h ô vậy hắn cảm thấy diêm phụ chính là chất vấn đây là t r á c cứ hơn nữa cảm thấy chuyện này nhất định là hắn làm quý tinh bắc tức giận nói chuyện này không phải chấm làm chấm không có phái người làm việc này diêm phụ c h ắ p tay đạo nếu như thế đó là không thể tốt hơn nữa lao thần c á o lui trên thực tế diêm phụ cũng không định đi truy cứu chuyện này đến cùng có phải hay không quý tinh bắc làm loại thời điểm này giả bộ hồ đồ thật ra là tốt nhất diêm phụ cũng có chút lo lắng cho mình đệ tử làm một không c h ừ thủ đoạn nào người như vậy hắn liền thẹn với tiên đế thẹn với tháp thương hoàng triều nhưng từ quý tinh bắc góc độ bên trên nhìn diêm phụ trả lời như vậy ngược lại có điểm giống là ở âm dương và khí chuyện này lại để cho quý tinh bắc cùng diêm phụ giữa vết rách ở diêm phụ không biết chuyện dưới tình huống một lần nữa càng sâu diêm phụ sau khi rời đi quý tinh bắc lập tức chuyển gọi long hưng nghiệp ba huynh đệ hơn nữa nổi trận l ô i đình long hưng nghiệp ba huynh đệ là mặt mẫu bức lúc ấy bọn họ đặc biệt chọn bóng đêm hay là không ai q u a n đạo vừa không có lưu lại bất kỳ người sống bọn họ ba huynh đệ đều là nhập đạo cảnh theo lý mà nói nên là không thể nào bị người phát hiện mới đúng tiên vũ lâu lâu chủ trên thực tế đều là thích khách giỏi nhất bọn họ am hiểu nhất chính là ẩn nút chỉ là bọn họ không có làm như vậy mà thôi ẩn nút là vì tốt hơn dò xét tin tức mà không phải làm trong bóng tối con chuột huống chi ở rất nhiều lúc yên vũ lâu ghi chép chiến tích đều là to gan trắng trận xuất hiện ở hai bên trong tầm mắt mặc dù yên vũ lâu là một dò xét tin tức thế lực nhưng bọn họ là ở vào quan g minh hạng chớm bất kể gây ra thai họa các ngươi được cấp ta đi giải quyết mặc dù hoài nghi diêm phụ ở âm dương bản thân nhưng là quý tinh bắc không thể không thừa nhận diêm phụ nói mấy cái đề nghị hay là rất tốt quý tinh bắt trận để cho long hưng nghiệp ba huynh đệ đi tìm mấy vị hoàng tử đã từng trêu chọc qua tông môn cùng thế già đem chuyện này đặt tại trên đầu bọn họ long hưng n h i ệ p mặt khổ sở nói b ậ h ạ nên như thế nào ấn a quý tinh bắc trầm giọng nói cái này còn không hiểu sợ tội tự sát dẫn hòa tự tiêu long h ư n g nghiệp vớt cảm nói hiểu hiểu long h ư n g nghiệp ba huynh đệ lúc này triển khai hành động nhằm vào quý tinh bắc cùng diêm phụ không thể hành động một đám tiếp theo một đám như vậy kịch bản g i ấ u vết quá mức sáng rõ lý thừa trạch có thể mang tính lựa chọn địa tiết lộ thậm chí lý thừa trạch sau cũng không cần nhắc nhở bởi vì diêm phụ là cái người tinh minh ở năm vị hoàng tử cùng hộ tống c h ă m những người khác sau khi chết diễm phụ nhất định sẽ càng thêm chú ý không chỉ là chú ý quý tinh bắc kích động dư luận người hắn cũng rất có thể sẽ chú ý cho nên cái giai đoạn này là không thể làm loạn chuyện giai đoạn bình t ĩ n h tháng ba trôi qua rất nhanh lý thừa trạch vốn cho là tạm thời không khí hội nghị bình sóng t ĩ n h một đoạn thời gian nhưng n à y không bằng người nguyện không có quan hệ gì với thác thương hoàng triều mà là hiện nay lớn nhất ma giáo a tu la giáo chương 842, a tu la giáo thánh hòa sơn mời chương 842, a a tu la giáo thánh hòa sơn mời a tu la giáo gần đây làm cái tin tức lớn a tu la giáo giáo chủ a tô la vừa xuất q u a n sau này thẳng đi một chuyến thanh long tự phiêu chiến trí tôn bảng thứ năm huệ không đại sư hơn nữa ở hai mươi lần hợp nội chiến mà thắng chi a tu la giáo bản thân liền là từ pháp hoa tự thoát ly khỏi đi từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nắm giữ bất động minh vương công cùng kim cương lưu lý thân thông qua cái này hai bản công pháp a tô la n ắ m trong tay kim cương c h ừ n g mắt pháp tướng cùng bất động minh vương pháp tướng cũng mượn hai cái này pháp tướng đánh bại huệ không đại sư không ai từng nghĩ tới yên lặng hồi lâu a tô la vừa ra tay vậy mà liền làm cái đại động tác mà a tô la để mắt tới theo chân bọn họ không có cái gì liên quan quá nhiều thanh long tự tự nhiên cũng là có nguyên nhân thanh long tự chính là mật tông tổ đình a tô la để mắt tới chính là bọn họ c h u y ể n thừa nhưng cuối cùng không có thể được như ý dĩ nhiên còn có một cái không tính đặc biệt nguyên nhân trọng yếu đó chính là thiên ngoại thiên t r ồ n g thanh long tự dắt v i ệ n đánh bại a tu la giáo già la cái này cũng chưa hết đánh bại huệ không đại sư sau này a tô la lại đi quang minh tự khiêu chiến trí tôn bảng thứ mười hư từ đại sư giống vậy chiến thắng ngay sau đó a tô la lại đi một chuyến đăng một cánh cửa phiêu chiến triệu n u y ễ n cơ coi như là a tô la hơi thắng nửa chiêu nhưng cân nhắc đến a tô la trước đã cùng huệ không đại sư cùng hư từ đại sư đã giao thủ hiển nhiên hay là a tô la mạnh hơn trong lúc nhất thời a tô la liên tiếp đánh bại huệ không đại sư hư từ đại sư cùng triệu h u y ề n cơ danh tiếng nhất thời có một không hai khá có một loại một n g h n năm trăm năm trước thánh h ỏ a giáo giáo chủ đương vô cầu tái thế cảm giác nếu như chỉ riêng những thứ này kỳ thực cũng không tính được cái gì nhiều nhất chính là trí tôn bảng lại bởi vì a tô la cái này và thứ khiêu chiến mà có chút thay đổi a tô la có thể sẽ chạy thẳng tới thứ năm ở thứ bốn tam thánh hoàng triều quân chín n g dưới thậm chí có thể vượt qua thứ bốn quân chín n g xếp hàng thứ ba đạo trường sư d i ệ n dưới nhưng a tô la mong muốn không chỉ như thế ở a tô la liên tiếp đánh bại trí tôn trên bảng ba người sau này a tô la mang theo a tu la giáo đám người đi đến đã từng thánh hỏa dạy di trị tây vực thánh h ỏ a sơn thánh h ỏ a sơn cũng có thể xưng là vô ngần thánh sơn bởi vì đây là vô ngần ngọn lửa phát hiện địa dĩ nhiên vô ngần ngọn lửa theo 1 5 0 n n ă m t r ư ớ c thánh h ỏ a giáo giáo chủ đ ương vô cầu tử vong đã biến mất không còn t â m hơi lại bây giờ cũng không thể xưng là thánh h ỏ a sơn nhiều nhất có thể gọi là thánh h ỏ a bình nguyên bởi vì ngọn núi cũng sớm đã bị đánh á t thậm chí còn lưu lại một cái cực lớ giống thung như lũng. A tô la mang theo a tu la giáo đám người chạy tới Thánh hòa sơn cũng ở nơi nào tuyên bố nguyện ý quảng thu toàn bộ ma môn bất luận ẩn ma hay là minh ma đều có thể nhập a tu la giáo cùng chống chọi với chính đạo tái hiện 1.500 n ă m t r ư ớ c thánh hòa dạy vinh quang ẩn ma cùng minh ma phân biệt chính là minh không rõ con mắt trương mật cùng chính đạo chống lại trước vô tướng ma tông chính là thuộc về minh ma mà giống như làm chính là ám sát thủ đoạn nhưng lại không thích cái gì chuyện cũng cùng chính đạo đối nghịch kim phong tế vũ lâu cùng hoàng tuyển sẽ chính là thuộc về ẩn ma dĩ nhiên đây là đang ma đạo nội bộ chia nhỏ bên ngoài bình thường đưa bọn họ đều gọi chi vì ma tông bất kể cái gì ẩn ma minh ma atola trước cũng rất cẩn thận nhưng không biết vì sao đột nhiên như vậy dòng chống t h u a c h i ê n g có thể là cùng thực lực đại tiến có liên quan có thể là ỉ vào tây vực bên kia duy nhất đối bọn họ có uy hiếp chỉ có quang minh tự nhưng hiện nay quang minh tự người mạnh nhất hư từ đại sư đã thua ở atola cho nên hắn làm việc không gì kiếm kỵ mà ma đạo tông môn dối dít hưởng ứng tây vực cùng bắc vực ma môn nhất là phép lối phần lớn ma môn cũng chiếm cứ ở nơi nào nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tây v ự c đại sở hoàng triều cùng bắc v ự c t h i ê n lân hoàng triều cũng không đủ mạnh không có cách nào tiêu diệt bọn họ ở a tô la v ù n g cánh tay hô lên hạn bắc v ự c cùng tây v ự c ma tông rối rít hưởng ứng hơn nữa chạy tới thánh hỏa sơn hội hợp ma môn ở a tô la giáo dẫn hạn tựa hồ muốn tái hiện một nghìn năm trăm năm trước thánh hỏa dạy huy hoàng nhưng a tô la nào đâu biết hắn chạm đến rất nhiều người cấm kỵ cũng chính là thánh hỏa dạy mặc dù h ệ không đại sư thư tử đại sư còn có triệu huyền cơ cũng thua ở a tô la nhưng cũng không có bị trọng thương huống chi cũng không phải là chỉ có a tô la sẽ gọi người thư tử đại sư am tưởng đánh không lại liền têu người đạo lý thư tử đại sư lấy quang minh tự danh nghĩa phân biệt hướng hai đại đạo môn ngoài ra hai đại phật tự phát hoa tự cùng thanh lắm tự cùng với lục đại hoàng triều dối dít phát ra thư mời mời đám người cùng chống chọi với a tu la giáo ít nhất phải đưa bọn họ xua đổi ra thánh hỏa sơn di chỉ chiếu dưới tình huống này đi h i ệ n nhiên là kế hẹn hai trăm năm trước tứ phương sơn chính ma đại chiến sau một trận mới chính ma đại chiến phần này thư mời thư tử đại sư là nhờ cậy yên vũ lâu giúp một tay n ắ n n g đại cán tự nhiên cũng nhận được ý tháp bây giờ chính là quyết định có hay không phải giút quang minh tự chuyện nếu bàn về lý thừa trạch cùng quang minh tự quan hệ có thể dùng hai chữ đơn giản khái quát không quen bây giờ lý thừa trạch hồi tưởng lại kỳ thực đại cản cùng tây vực thế lực tiếp xúc đích xác thật không phải thường thiếu tại thiên ngoại thiên bên trong lý thừa trạch liền không có gặp được quang minh tự người giống như lần này thiên hạ diễn võ đại hội quang minh tự cũng không có phái đội ngũ tới trước tham gia quang minh tự nhân chủ nếu là ở tây vực kinh doanh bản thân một mẫu ba phần đất không có sao cũng sẽ không tới quang minh tự còn có một cái khác gọi bọn họ cũng bị người coi là tây vực phật quốc quang minh tự ở tây vực sức ảnh hưởng so tây vực đại sở hoàng triều còn muốn lớn hơn bọn họ mới là thực chất trên ý nghĩa thổ bá chủ tây vực đại sở hoàng triều cương vực bên trong mặc dù không có quang minh tự phật tự nhưng là quang minh tự phật tự lại đem tây vực đại sở hoàng triều cấp bao vây lại nói là phật tự khắp nơi cũng không có vấn đề bất quá tây vực đất rộng người thưa không phải phí nhiều nơi lý t h ừ a trạch thật đúng là không phải đặc biệt coi trọng tây vực hơn nữa nơi đó bị quang minh tự kinh doanh nhiều năm phật dạy là tây vực các quốc gia trừ tây vực đại sở hoàng triều chung nhau tín ngưỡng đem đối ứng nơi đó chăm họ bị tẩy não đặc bi quan minh tự cùng phật môn ở nơi nào có quyền lực trí cao vô thượng áp đảo hoàng q u y n trên lý thừa trạch là đồng ý cương mực bên trong tồn tại phật tự nhưng không có nghĩa là hắn mong muốn đem phật tự phổ biến đến đại cắn các nơi nói t r ắ n g ra quan minh tự tồn tại đối với đại cắn là một n g ă n trở chính lý thừa trạch thái độ là nhưng r ú t cũng không r ú t chủ yếu là bọn họ cũng không có cho thấy đủ thành ý hư từ đại sư chỉ mời tất cả mọi người tới tây vực rút một tay cũng miệng không đề cập tới bất kỳ thực chất lợi ích mong muốn bắt lại toàn bộ tây vực lớn nhất lực cản chính là quan minh tự nhưng nếu là đợi đến lý thừa trạch chấm mút tây vực thời điểm quan b ấ t quá những thứ này đều là lý thừa trạch cá nhân ý tưởng có cần g i ú p một tay hay không còn phải hỏi thăm hoàng phủ hoàng trân ý kiến của bọn họ linh nguyệt nga trước mắt vẫn còn ở ngự thư phòng lý thừa trạch lúc này phái người đem hoàng phủ hoàng trân cầm tiết tử tạ linh luận vương tố tố cùng nhau cấp mời đi qua đồng thời còn đem hiện tại đại cán võ tướng trong mạnh nhất hai người hạ vũ cùng lữ bố cùng nhau cấp gọi đi qua chương tám trăm bốn mươi ba tư độ phóng thẩm thương hải chương tám trăm bốn mươi ba tư độ phóng thẩm thương hải ngự thư phòng a tu la giáo có thể được xưng là hiện nay thiên hạ đệ nhất mà giáo tự nhiên là có nguyên nhân trừ trí tôn c h í n bảng bởi vì h ắ ngoài là ma i á giáo chủ m bị xếp hạng phía sau Atola. Phong vân bảng bên xếp phía Phong hạng h vân trên còn sau Atola. a có hai vị là Atola là Atola Ngoài Theo thứ tự là xếp hạng thứ bảy phó giáo chủ tư thứ bắt nhất thầm Thương giáo giáo người. hạng phóng, cùng xếp hạng thứ Atula giáo bát đại Hải. Pháp Pháp mạnh phó chủ hộ hộ xếp xếp bảy đổ ra thất đại hộ pháp mặc dù không có leo lên phong v â n bảng nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ không có leo lên phong v â n bảng được lực về điểm này thân là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga là rõ ràng nhất chẳng qua là không thể để cho a tu la giáo thế đầu xem ra quá mức hủ mạnh cho nên chỉ có hai người này leo lên phong văn bảng trên thực tế lấy chiến tích của bọn họ mà nói tám người cũng là có thể leo lên phong văn bảng cho nên a tu la giáo thực lực là s o lý thừa trạch tưởng tượng cao hơn lý thừa trạch cũng để cho người đem đạm đài hạm chỉ cùng nhau cấp mời đi qua cho dù sẽ không để cho nàng đi nhưng nàng là có thể cấp ý kiến đạm đài hạm chỉ mặc dù là nhập đạo cảnh nhưng nàng giống như lý thừa trạch có một cái vấn đề đó chính là cùng người giao thủ số lần mười phần rất ít nhưng hắn lại so lý thừa trạch thiếu chút nữa bởi vì lý thừa trạch có thiên tử vọng kỹ thuật hoàn toàn có thể phán đoán trước đối thủ động tác cho nên kỳ thực lý thừa trạch giao chiến kinh nghiệm phong không phong phú căn bản cũng không trọng yếu một điểm này lý thừa trạch đã thông qua cùng tạ linh ẩn giao thủ chứng minh cho dù là ở cùng cùng giai cấp thiên tài giao thủ thời điểm lý thừa trạch cũng là có thể dựa vào thiên tử vọng khí thuật chiếm thơ ư phong ở tạ linh ẩn đột phá đến phản hư cánh trước nàng cùng lý thừa trạch giao thủ qua một lần dĩ nhiên tạ linh ẩn đem tu vi của mình áp chế ở nhập đạo cảnh năm tầng trời lý thừa trạch tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì muốn cùng tạ linh ẩn so tài là tạ linh ẩn thỉnh cầu lý thừa trạch dựa vào thiên tử vọng khí t h ậ t võ ngự kiếm thuật h u y ề n đô kiếm quyết cùng bạn kiếm thuật sát na phương hoa phối hợp thành công áp chế kinh nghiệm tác chiến phong phú tạ linh ẩn rất nhanh ở lý thừa chết triệu tập hạ tất cả mọi người cũng đến ngự thư phòng tham gia ngự trước hội nghị lý thừa c h ạ y còn đem quan văn trong trước mắt đột phá đến phản hư cảnh gia cắt lượng cũng cho mời đi qua đối với có phải hay không r ú t q u a n minh tự chuyện này trước mắt tạm thời chia phần hai phái hoàng phủ hoàng t r â n linh nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ bày tỏ không có vấn đề thiên hướng về không g ú t bởi vì không có quan hệ gì với các nàng đạm đài hạm chỉ cùng q u a n minh tự căn bản cũng không có tiếp xúc l i nếu h n như g n g rút, thời là v quang, qua. quang, quang minh là có lòng thỉnh cầu yên vũ lâu trợ rút đã sớm lên tiếng mà hư tử không có làm như vậy về phần hoàng phủ hoàng t r â n nếu như là pháp hoa tự hoặc là thanh long tự thỉnh cầu nói không chừng hoàng phủ hoàng chân liền rút bởi vì pháp hoa tự cùng thanh long tự làm việc coi như là rất có nguyên tắc vân truy nguyện cũng bị pháp hoa tự ân huệ vân truy nguyệt cũng nói với hoàng phủ hoàn g t r â n qua thiên ngoại thiên trong chuyện đã xảy ra phát hoa tự sáng tối rõ ràng liền nhận ra vân truy nguyệt nhưng là hắn không có vạch trần vân truy nguyệt chân thực thân phận chỉ riêng một điểm này hoàng phủ hoàn g t r â n sẽ phải nhớ ơn h u n g chi hoàng phủ hoàn g t r â n cũng biết giả long thụ tôn giả c h u y ể n thụ lý thừa trạch một bộ công pháp xem ở về điểm này hoàng phủ hoàn g t r â n cũng thì nguyện ý g i ú p một tay lại làm hai cái thuộc về lớn thừa phật dạy một hệ phật môn phát hoa tự cùng thanh long tự cũng coi là tạo phúc một phương t r o n họ mà quan minh tự cho tới nay nguyên tắc là chỉ lo bản thân phát triển để cho phật môn khắp nơi hoa nợ lại không để ý cái khác một điểm này hay là hoàng vừa đi tới dương trạch sau này mới hiểu được dựa theo quan g minh tự ở tây vực như vậy truyền bá tây vực vĩnh viễn là không thể nào phát triển bởi vì người người cũng đi tín ngưỡng quan g minh tự tín ngưỡng phật môn không có ai tòng sự sản xuất kia tây vực nên như thế nào phát triển t r ư ớ c hoàng phủ hoàng chân còn không có nghĩ tới chỗ này nhưng là đi tới dương trạch sau này cùng lý thừa trạch đàm luận qua nàng cũng hiểu một điểm này mặc dù không đến nỗi nói nguyền r u a một cái không có giao tập quan g minh tự vì vậy tiêu d i ệ t nhưng là quan minh tự suy tàn hay là tiêu diện cũng cùng hoàng phủ hoàng chân không có quan hệ trên thực tế hoàng phụ hoàn chân cùng lý thừa trạch thái độ là s ấ p xỉ nàng kỳ thực mong không được quan g minh tự suy tàn đâu vương tô tố, tố tạ linh uẩn cùng cầm tiên tử cho là nên rút bởi vì vô luận như thế nào quan g minh tự đều thuộc về thuộc chính đạo tôn g môn hơn nữa a tu la từ trước đến giờ dạy không chuyện ác nào không làm nếu như để mặc cho bọn họ ở tây vực làm sàng làm bậy thế tất đối tây vực chăm họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn quả thật quan g minh tự có dạng này hoặc dạng kia vấn đề nhưng a tu la giáo cùng ma tông dày xéo thụ hại không chỉ là quan minh tự còn có nơi đó phổ thông máy tính nhất là tây vực cùng bắc vực vốn là có rất nhiều không c h ử thủ đoạn nào ma tông nếu như nói bọn họ phân tán ở các nơi cũng được một ít ít nhất làm việc sẽ có chút kiếm kỵ dù sao vẫn là có người có thể chế tài bọn họ nhưng ở a tu la giáo ma bi dưới h i ệ n nhiên bọn họ chỉ biết càng thêm không chút kiếm kỵ nhất là ở tụ tập đủ nhiều ma tông sau này huống chi vương tố tố cùng tạ linh luận cho là đây là một cái cơ hội tốt có thể đem tây vực cùng bắc vực ma tông một lưới bắt hết một cái cơ hội tốt cho dù là không thể đem bọn họ một lưới bắt hết cũng có thể thương nặng bọn họ cũng coi là vì tương lai làm chuẩn bị ra cắt lượng thì bày tỏ phải đi ý của hắn là bất kể đường hoàng triều có đi hay không đại cắn là muốn đi g i a c á t lượng giải thích nói lần đi nhưng khiến tây v ự c t r ă m họ thấy được đại cán làm một hoàng t r i ề u đảm đương vương để ti các nàng nhắc tới ma giáo làm loạn gieo hại tây v ự c t r ă m họ khiến cho sinh linh đ ổ thán này phi ta mong muốn tây v ự c t r ă m họ chỗ xa xôi chưa giáo hóa ngủ quán quan g minh tự nếu trải qua khuyên can nhất định có thể cải thiện hạng vũ cùng lữ bố thì đều bày tỏ nghe theo lý thừa trạch sai khiến chỉ cần lý thừa trạch đi nói bọn họ đi liền lý thừa trạch nói không đi vậy liền không đi cuối cùng hoàng phụ hoàng chân cùng ninh nguyệt nga các nàng bày tỏ đem quyền quyết định để lại cho lý thừa trạch cho dù là vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng giống như vậy dù sao quan g minh tự lần này mời trên thực tế là chạy mời đại cán tới chỉ nói là các nàng cũng coi là đại cán một p h ầ n tử bởi vì phản đối hoàng phủ hoàn g chân cùng ninh nguyệt nga các nàng chẳng qua là nhằm vào quan g minh tự mà không phải đối người hơn nữa hoàng phủ hoàn g chân cùng ninh nguyệt nga không thừa nhận cũng không được tạ linh ẩn cùng vương tố tố nói là đúng để ta suy nghĩ một cái lý thừa trạch không có cân nhắc bao lâu nhiều nhất chính là hai ba phút hắn cân nhắc một chút hơn thiệt cuối cùng lý thừa trạch tiếp thu ra các lượng cùng vương tố tố bên này ý kiến phái người đi trước hiệp trợ quan minh tự nói chính xác không phải là vì quan minh tự mà là vì tây vực chăm họ cùng với tương lai tiếp nhận tây vực làm chuẩn bị g i a cát lượng tự xin đi tây vực g i ú p một tay ngược lại g i a cát lượng đều là phản h ữ cảnh lý thừa trạch cũng không có cự tuyệt hắn chương 844, t h ư ơ n g nghị sai phái năm người chương 844, t h ư ơ n g nghị sai phái năm người không nghi ngờ chút nào hạ vũ cùng lữ b ố là cũng phải đi mặc dù bọn họ là nghe theo lý thừa trạch ý kiến nhưng là có chiếc đánh bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt chủ yếu là bọn họ cũng muốn đánh giáo một chút a tù là giáo hạ vũ cũng muốn đánh giáo một chút vị tia cái gọi là phong vân bảng Giáo giáo t lâu lâu h đi. lần đi tây l vực thánh hỏa sơn liên lụy đến thế lực không phải a tu la giáo chính là quan minh tự cùng với lục đại hoàng triều hai đại đạo môn còn lại hai đại phật môn đạm đài hạm chỉ ở nơi này tội t á c chính là n h ậ p đạo cảnh nằm tầng trời đã rất lợi hại nhưng cục diện trước mắt không phải nàng có thể nhúng tay đạm đài hạm chỉ đi qua ngược lại là trở ngại ngược lại muốn cho những người k h á c h a o tâm tổn trí bảo vệ nàng giống vậy lý thừa trạch cũng sẽ không mạo hiểm đi qua không phải lý thừa trạch vừa ra tay có thể có mười mấy đôi mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn bảo vệ hắn ngược lại sẽ để cho hạng vũ cùng l a bố bọn họ bó tay bó chân chỉ có đến phản hư cảnh trở lên lý thừa trạch mới có thể đồng ý đi cũng chính là lông liền tự tiến cử vương tố, tố cùng t ạ linh ẩn cầm thiên tử vốn cũng muốn đi nhưng là thấy đến vương tố tố cùng tạ linh luận như vậy nỗi đức nàng liền bỏ qua lựa chọn ở lại dương trạch giống vậy mặc dù mộ phi yên phong linh n g u y ệ t doãn minh n g u y ệ t cùng b ầ n truy n g u y ệ t bốn người cũng tới tham gia lần này hội nghị nhưng lý thừa trạch cũng không định làm cho các nàng đi hoàng phủ hoàn chân vốn là không muốn đi lý thừa trạch cũng không muốn buộc nàng đi vốn định vì vậy thôi nhưng khiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là hoàng phủ hoàn chân không ngờ bày tỏ nàng phải đi nhưng nàng không phải đi ra tay mà là đi là vậy nàng sẽ cùng linh nguyện nga cùng nhau nút trong bóng tối bên trong nếu như vương tố, tố cùng tạ linh luận các nàng có gì cần rút một tay địa phương Hoàng Phủ Hoàng Trân mới có thể ra tay. Dĩ nhiên, Hoàng Phủ Hoàng Trân cũng có thể lựa chọn ra tay, nhưng phải là ở có thể phải giết a -tô -la giới cục diện mới có thể là Trân Trân cũng diện giết tay. tay, Tô ra mới mới giới có có có cục có lựa ra A La ra tay. Dĩ ở đối với hoàng phủ hoàn g chân quyết định lý thừa trạch giơ hai tay hai chân đồng ý trên thực tế lý thừa trạch khuyên hoàng phủ hoàn g chân đi tây vượt trợ giúp quan g minh tự còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân trích tinh tông mặc dù từ đông b ự c đem đến n a m b ự c hơn nữa mượn đại cán dư luận rửa sạch làm ma giáo văn tên trên thực tế trích tinh tông oan đến không được nhưng vẫn là có cái loại đó kẻ ngu không nghe người ta lời cái chủng loại kia kẻ ngu g â y mốc cho là trích tinh tông là ma giáo Còn có một lý o Hoàng、Phủ、Hoàng ạ i thanh Phủ không chế Trân âm là, l thừa trạch lợi dụng đại dụng cán thừa ẩ y đều đều thừa thừa nhận t t bản thân đối với hoàng p h ủ hoàn g chân vẫn còn có chút ý tưởng nhưng cũng không biết dùng giao dịch tới đến nàng bất quá muốn có được phong tâm khóa yêu hoàng phụ hoàn chân cũng không dễ dàng nhất là ở tubi c hoàng hoàng tông tông hoàng hoàng hoàng hoàng đây là ở hoàng phủ hoàn chân luyện c h u y ề n cự tuyệt dưới tình huống hoàng phủ hoàn chân cũng không có dễu các hắn nói một câu nặng lời hoàng phủ hoàn chân cũng là không phải phong tâm họ yêu trích tinh tông công pháp cũng không có hạn chế tình yêu chẳng qua là nàng bây giờ trọng điểm không ở chỗ nói chuyện yêu đương Mới bắt chuyện h này không tính là hết sức khẩn cấp lựa xém lông mày nhưng ra cắt lựa hạ vũ lựa bố vương tố tố cùng tạ linh luận năm người hay là trước tiên liền lên đường tiến về tây vực về p h ấ n linh nguyệt nga cùng hoàng phủ hoàng trần thời là ở bọn họ năm người phía sau mới lên đường núp ở c h ỗ t ố i vốn là đang động thân trước linh nguyệt nga là nên thông báo quang minh tự bọn họ đại cán phái ra năm người lý t h ừ a n g trạch lần này tuyệt đối là thành ý trần đầy phái ra năm người đều là phản hữu cảnh nhưng cân nhắc đến giữ bí mật tính linh nguyệt nga quyết định đợi thêm đến lữ bố bọn họ đến tây vực sau này làm tiếp nói rõ g i a long thụ tôn giả rời đi dương trạch sau này thì không phải là đi bộ hắn bay thẳng trở về pháp hoa tự ban đầu một đường đi bộ đến dương trạch là bởi vì già long thụ tôn giả mong muốn chính mắt nhận thức một cái hắn nghe nói bình thường thành trì cùng đại cản thành trì bất đồng cho nên lúc ban đầu đi bộ chín tháng già long thụ tôn giả kết quả một ngày liền trở về phát hoa tự trở lại phát hoa tự giả long thụ tôn giả tự nhiên cũng nhận được quan g minh tự hư từ đại sư nhờ giúp đỡ tin già long thụ tôn giả muốn cân nhắc không có lý thừa trạch nhiều như vậy nhưng hắn cũng phải cần phòng bị một cái t h ắ c thương hoàng triều võ đế nhưng cuối cùng già long thụ tôn giả quyết định không nghĩ nhiều như vậy hắn phải dẫn phát hoa tự người đi tây vực giút một tay tiêu diệt a tu là giáo dù sao a tu la giáo vốn là hơn 1 0 0 0 h n ă m chức từ pháp hoa tự phản bội rời đi ra ngoài chẳng qua là bọn họ sau đó chiếm cứ ở tây vực cùng bắc vực nói chẳng ra g i á long thụ tôn giả đây là đang vì hơn 1 0 0 0 h n ă m chức pháp hoa tự thu thập mớ lùng đùng dĩ nhiên trên thực tế cũng không thể nói như vậy bởi vì lúc ấy phản bội rời pháp hoa tự a tu la giáo giáo chủ s á t thực xúc phạm giới luật hắn chẳng qua là không cam lòng bị trừng phạt cho nên mới trộm đi kinh thư phản bội rời pháp hoa tự thành lập a tu la giáo thu một cánh cửa phương diện lao thiên sư trương sư diễn tự nhiên cũng nhận được hư từ đại sư nhờ giúp đỡ tin nhận được nhờ giúp đỡ tin lão thiên sư trước tiên tính một quẻ, sau đó mới đưa đệ tử trương nguyên trinh gọi đi qua lao thiên sư không có tính toán bản thân đi mà là phái thanh tiêu chân nhân t r ư ơ n g tùng linh còn có đệ tử của mình trương nguyên trinh ngoài ra còn có hai vị nhập đạo cảnh chung bốn người thân ở đông bực bách hoa hoàng triều cái đầu tiên cự tuyệt quang minh tự mời bọn họ cũng không tính hiệp trợ quang minh tự đông bực rời tây b ự c đủ xa tây b ự c ma tông người như thế nào đi nữa phạm thượng làm loạn cũng không có quan hệ gì với bách hoa hoàng triều ngược lại thanh long tự thời là lựa chọn xuất động bởi vì thanh long tự huệ không đại sư quả thật thua ở atola cần điều dưỡng cho nên hắn không có xuất động nhưng thanh long tự vẫn là xuất động thanh long tự thế hệ trẻ người mạnh nhất giáp b i ể n chương 845, atola truyền thừa vô ngẩn thánh h ỏ a chương 845, atola truyền thừa vô ngẩn thánh h ỏ a tây bực thánh h ỏ a sơn tây bực nhiều hoang mạc đa số vết người rất hiếm người ở thưa tất h nơi có vương triều thậm chí xây dựng ở trong sa mạc dĩ nhiên như vậy vương triều tuyệt đối không lớn có thể ở tây vực chiếm cứ một mảnh non xanh nước biết nơi vương triều cùng tông môn tuyệt đối là tây vực người xuất sắc tây vực thế lực cường đại nhất cũng không phải là tây vực đại sở hoàng triều không phải quang minh tự cũng không phải a tu là giáo mà là tây vực vùng từ tây ừ t cây biển tây v ự c t huyện công sơn kỳ tông cửa gọi đăng thiên môn cũng có thể gọi thiên môn bất quá thiên môn võ giả cực ít như thế mặc dù có người đi ra bên ngoài đi lại nhân số cũng ít đến đáng thương cho nên bình thường cam chịu tây vực đại sở hoàng triều là mạnh nhất quốc gia mà quang minh tự là mạnh nhất giang hồ thế lực, lực đội chủ tự a tô la đánh bại quang minh tự người mạnh nhất trí tôn trên bảng hư từ đại sư thế cuộc liền phát sinh biến chuyển thánh hỏa sơn trước cũng là non xanh nước biếc trung linh dục tủ nơi từng sinh ra vâu ngần thánh hỏa cũng xuất hiện qua tuyệt thế t h i ê n t i ê u nhưng đó là đã từng bây giờ thánh hỏa sơn trùi lùi 1.500 n ă m t r ư ớ c đánh một trận đưa đến đã từng thánh hỏa sơn biến mất không còn t â m hơi ngược lại xuất hiện một cái gãy lịa thọc sâu phân bố thung lũng từ trời cao nhìn xuống giống như là một chỉ quanh con ngạn chân trùng thánh hỏa sơn nham thạch cùng thổ nhuộm hiện ra gạch màu đỏ cộng thêm rất nhiều bị đánh ra tới hô to có một loại này tận thế thế giới cảm giác lại có chút giống như ngọn lửa núi có thể nói nơi này trừ coi như là một n n ă m t r ư ớ c thánh hỏ căn bản không có cái gì đáng được lưu luyến vì vậy cho dù là a tô la giáo phó giáo chủ tư đồ phóng cũng không thể hiểu a t o la vì cái gì lựa chọn nơi này a t o la chiều cao vượt qua trí thức không có tóc trên đầu có giới ba một thân màu đen áo vải xem ra hoàn toàn chính là một hòa thượng a t o la không thể xưng là x o á i lông mày xương khá thường nhận cao hơn lông mày rậm tuyệt đối có thể xưng là m ả i kiếm toàn bộ bộ mặt đường con cưng tráng hơi gầy gọn cảm t i ế n thậm chí có thể nói là lưới đao bình thường tầm nhưng không thể đi nhìn a tô la ánh mắt bởi vì sẽ không tự chủ bị hắn khiếp sợ đây là a tô la trời sinh dị đồng hắn màu mắt trời sinh liền so người bình thường phải sâu hơn nữa hắn tu thành kim cương t r ừ n g mắt pháp tướng xem ra không giận tự uy dị thường anh v ũ nếu như không nói hắn là đương thời thứ một ma giáo a tu la giáo giáo chủ a t o la sợ là không có ai tin tưởng ngược lại sẽ cảm thấy hắn như cái chính phái nhân sĩ nhưng có câu nói rất hay người không thể xem bề ngoài a tu la giáo thừa kế có chút giống là vương triều huyết mạch thừa kế đến a t o la đã là đời thứ năm đã là hợp đạo cảnh tu vì a t o la nói là đang lúc tráng n i ê n cũng không quá đáng thoạt nhìn như là hòa thượng a tô la cũng là có nhi tử chính là đã từng leo lên tiềm long bảng già la dĩ nhiên a tô la không chỉ già la một cái như vậy nhĩ tử nhưng có thiên phú nhất hơn nữa tồn tại đến nay c h ỉ còn dư lại già la a tô la nguyên bản có bốn t ử hai nữ nhưng bởi vì thân là a tu la giáo giáo chủ con cái phi thường bình thường bị đ g ư i giết cuối cùng c h ỉ còn dư lại già la căn này đ ộ c g i ê u mặc dù già la đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh nhưng là phong vân bảng bên trên không có hắn trừ tại thiên ngoại thiên bên trong b ị thanh long tự giắc viễn một nổ ca trở ra già la chiến tích không hề lý tưởng già la bản thân rất đau thương nhưng a tô la lại khinh、khỉnh. bởi vì a t o la đã từng cũng bị đá đánh ã đ bại nhất thời thất lợi không tính là cái gì sống đến cuối cùng mới là người thắng đây là a t o la cuộc sống cách ngôn a t o la thậm chí thường xuyên hy nói đến người khác có thể thắng hắn vô số lần nhưng hắn chỉ cần thắng một thứ là đủ rồi bởi vì nếu là có cơ hội hắn nhất định sẽ ra tay sát hại chém tận giết tuyệt nhổ cỏ t ậ n gốc a t o la lần này cũng không phải là không muốn giết chết rồi quang minh tự hư tử chỉ là không có cơ hội a t o la lần này đột nhiên dòng chống khua chiêm tự nhiên là có nguyên nhân hắn liên tiếp đôi quang minh tự thanh long tự c ũ n g đang một cánh cửa ra tay này mục đích là họa địa vi lao đánh bại bọn họ hơn nữa khiếp sợ bọn họ cũng là vì hấp dẫn để cho quang minh tự hấp dẫn người nhiều hơn đi tới thánh hòa sơn rất nhiều người cũng cho là vô ngần thánh hòa theo thánh hòa giáo giáo chủ tử vong đã biến mất không còn t â m hơi trên thực tế cũng không có một n g à n năm trăm năm trước thánh hòa dạy giáo chủ ưng vô cầu chính là chết ở thánh hòa sơn từ sau lúc đó vô số người bắt đầu ở thánh hòa sơn tìm ưng vô cầu truyền t h ừ a đồng thời tìm vô ngần thánh hòa bọn họ có đ ầ nghĩ chiếm thành của mình dù sao đã tưởng n g vô cầu quá mạnh mẽ rất khó không động tâm. mà có thời là đơn thuần mong muốn hủy diệt ưng vô cầu truyền thừa để cho thánh hỏa dạy đường nặng hơn hiện nhân gian không chỉ là ưng vô cầu công pháp quá mạnh mẽ cũng bởi vì nếu là lấy được ưng vô cầu truyền thừa liền rất có thể nhận lấy thánh hỏa dạy đại kỳ một p h ẩ năm không không năm bên trong lục tục xuất hiện mấy lần cái gọi là ưng vô cầu truyền thừa nhưng đều bị bắt được giám định là giả lần gần đây nhất chính là hai mươi năm trước có người tuyên bố bản thân lấy được ưng vô cầu truyền thừa có thể nói lần này là thật cũng có thể nói là giả bởi vì thật sự có người lấy được cái này truyền thừa nhưng khắp nơi tuyên dương bản thân lấy được truyền thừa chính là giả. đây mới thực là lấy được ưng vô cầu truyền thừa a tô la làm ộ t thứ nhỏ thí nghiệm kết quả giống như xói đến đấy câu chuyện trên thực tế chú ý chuyện này người thật không nhiều nhưng a tô la hay là tuân theo trong ngày thường làm việc cẩn thận phong cách trực tiếp bế quan bế tử quan không tất yếu không ra ngoài cái này bế quan chính là gần hai mươi năm ở nơi này thời gian hai mươi năm a tu la giáo cũng bắt đầu co rút lại chủ yếu ở tây vực cùng bắc vực hoạt động cho nên trên thực tế a tu la giáo cái này hai mươi năm bên trong làm việc không tính đặc biệt phách lối sở dĩ là thiên hạ đệ nhất ma giáo vẫn là dựa vào a tô la huy danh c h í tôn người trên bảng chính là như vậy dù là hắn hai mươi năm chưa từng đi ra cất b ư ớ c ở bên ngoài ý nguyên vẫn là tay b ạ n h nhất mỗi khi nhắc tới a t o la hắn vẫn là cái đó là m người ta nghe đến đạo biến sắc m à giáo giáo chủ a t o la có thể được đến ưng vô cầu truyền thừa cũng không phải là cơ duyên xào hợp mà là dựa vào ánh mắt của hắn kỳ thực ưng vô cầu truyền thừa a t o la đã sớm tìm được chẳng qua là lúc đó hắn không có cái năng lực kia đem mang đi ưng vô cầu vì chính mình truyền thừa thiết t r í khảo nghiệm nếu như không thể được đến ưng vô cầu tản hồn công nhận là không có cách nào lấy được truyền thừa của hắn người khác không biết là a tô la con người không chỉ là xem ra không giống nhau hán dị đồng là có chỗ đặc thù sau đó a tô la rốt cuộc thông qua ưng vô cầu khảo nghiệm lấy được ưng vô cầu truyền thừa a tô la cũng trở thành tập pháp hoa tự bộ phận truyền thừa cùng thánh h ỏ a giáo chủ ưng vô cầu truyền thừa một người hơn nữa thông qua ưng vô cầu truyền thừa a tô la lấy được vô ngần thánh h ỏ a cũng không biến mất tin tức vô ngần thánh h ỏ a cũng không phải là biến mất mà là tàn ra mà vô ngần thánh h ỏ a giải rác địa điểm chính là ưng vô cầu tử vong địa điểm thánh hòa sơn lần nữa tập hợp vô ngần thánh hòa phương pháp ưng vô cầu tàn hồn giống bậy giao cho truy c ũ n g c h í n h là a t r l a bốn mươi sáu hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao chương 846, hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao thánh hỏa giáo giáo chủ ư n g vô cầu lưu lại chuyển t h ừ a không phải một chỗ mộ táng cũng không phải một chỗ di tích mà là bí cảnh chỗ kia bí cảnh lối vào là ở thánh hỏa sơn hạ ngày xưa bên trong là ưng vô cầu bế con nơi sau đó theo thánh hỏa dạy tiêu diệt theo thánh hỏa sơn sụp đổ thánh hỏa sơn xuất hiện một cái thọc sâu phân bố cái khe to lớn bí cảnh tựa hồ cũng biến mất theo không thấy dĩ nhiên trên thực tế cũng không có biến mất không còn tăm hơi chẳng qua là bí cảnh lối vào tương đối ở nút lại cần thông qua phương pháp đặc thù mới có thể đi vào nếu như không phải a t o l à ánh mắt có chỗ đặc thù có thể thấy được bí cảnh sợ tại cùng tầm thường bất đồng hắn sợ là cũng rất khó tìm đến tương vô cầu truyền thừa bí cảnh có chút khó có thể tế i n v à o chứ mỗi lần mở ra đều cần khổng lồ nhiên liệu làm chống đỡ còn cần có đầy đủ thực lực loại này nhiên liệu có chút tương tự với da c á t lượng tại thần cơ các bên trong lấy được có thể chứa được tiên địa linh lực không biết tên màu nâu biên cầu không thể nguyên p ụ trợ lại dựa vào hợp đạo cảnh là không thể nào mở ra được chỗ ngồi này bí cảnh b ấ t quá ưng vô cầu trong tay nhiên liệu cùng không biết tên màu nâu viên cầu không giống nhau là một khối bảy màu hình tòi thủy tinh vật này có danh tự bình thường được gọi là bảy màu linh tinh b ấ t quá số lượng mười phần khan hiếm bảy màu linh tinh làm số rất ít tự nhiên ẩn chứa thiên địa linh khí k h o á n g thạch chỉ có ở một bộ phận trong hầm mỏ có nhất định xác suất xuất hiện bảy màu linh tinh còn có một cái khác cách dùng tu luyện ở bảy màu linh tinh dưới còn có năm màu linh tinh tam thải linh tinh cùng tuần sắc linh tinh cho nên mỗi một quả bảy màu linh tinh năm màu linh tinh đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bạo không thua gì thất chuyển đến cựu truyền linh a tô la lần đầu tiên đi đến lưng vô cầu chỗ tu luyện bí cảnh lúc vô biên vô hạn đen tựa hồ là trong thiên địa duy nhất vậy mà ở nơi này trong bực sâu có như vậy một tia ánh sáng nhạt chỉ có một gạo bình thường lớn nhỏ điểm sáng nhỏ có thể hay không tìm được nó liền nhìn b ả n sự của mình may mắn chính là a tô la ánh mắt đủ l ặ c t h ủ h ắ n tìm được ở a tô la ngón t r ỏ chạm đến điểm sáng nhỏ một k h ắ c kia màu xanh t h ẳ m của sáng ngút trời 10,000 g k h dặm trên đất bắt đầu hiện lên trật b ă n sau đó cái này bí cảnh được thắp sáng vô biên vô hạn đen chẳng qua là nó màu sắc tự vệ trên thực tế đây là một tòa cung điện một tòa lấy màu xanh đen làm chủ cung điện xuất hiện ở ato la trước mặt một cái thẳng tắp màu xanh ra trời đường lát đá phô hướng cung điện hai bên đều là thiêu đốt màu xanh đen ngọn lửa chừng mười cao hai mét định dạng màu xanh ra trời c ủ a đá mặt đất màu xanh ra trời đường vân từ ato la dưới chân một đường thẳng tắp đệm đất hướng cung điện cổng ưng vô cầu đã chết không thể nghi ngờ đây là ato la ngay từ đầu ý tưởng một n g à n năm trăm năm trước ưng vô cầu ở chính đạo cùng hoàng triều vây công hạ mà chết sau khi chết còn bị phân thây hoàn toàn hưởng thụ một thanh ma thần dòng máu đãi ngộ dĩ nhiên hắn liền không có bị phỏng ấn ương v ô cầu xa xa không có đạt tới ma thần dòng máu bất tử bất d i ệ t trình độ bị phanh thây sau hư hại đây là chính đạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triều chung nhau cách nói bao gồm yên vũ lâu cách nói cũng là nhất trí trừ phi chính là ban đầu chính đạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triều liên thủ chế tạo một lời nói dối rất nhanh á t o la liền biết đây là một lời nói dối cung điện rất chống trải nhưng bật cũng không nhiều dễ thấy nhất thuộc về một chương dùng các loại vũ khí đúc nóng mà thành sắc vương tọa mà sắc vương tọa thượng tọa một người nói chính xác là một bộ hải cốt mặc dù thân sắc không có mục nát nhưng vương tọa bên trên người s á t thực đã chết điểm này a t o la có thể xác định a t o la không có t r ư ớ c tiên dây vào cố kia hải cốt mà là kiểm tra trong đại điện tất cả mọi thứ bên trong tòa đại điện này vật cũng không nhiều phần nhiều là ưng vô cầu một ít tu hành thư tay ngoài ra chính là ưng vô cầu lưu lại một ít báu vật ưng vô cầu s á t thực chết rồi chính đ ạo tông môn cùng ngũ đại hoàng triệu chẳng qua là thêm dầu thêm mỡ ngoài ra chính là bọn họ không tìm được ưng vô cầu ở nơi nào vì không đưa tới khủng hoảng cuối cùng bọn họ quyết định đan dạy một cái như vậy lời nói dối ưng vô cầu ở trước khi chết tiến vào bí cảnh dĩ nhiên hắn chẳng qua là trọng thương mà không phải là lập tức tử vong nhưng vị này ma uy ngút trời thánh hỏa giáo giáo chủ hay là thua ở thời gian tính mạng của hắn ở nơi này ngồi bí cảnh trong đi đến cuối con đường còn lại chỉ có ưng vô cầu lưu lại một ít b á o vật trong đó có giá trị nhất chính là ưng vô cầu tiếng tăm lừng l ấ y một thanh màu đỏ lưỡi đao mỏng như cánh ve loan đao hồng tụ đây là một thanh cực kỳ lộng lẫy loan đao tường đỏ thân đao trong suốt lưỡi đao lưỡi đao thật giống như trong suốt màu đỏ lưỡi đao lưỡi đao t h g i ố n như trong suốt màu đỏ l ư ỡ chuỗi này lộng lẫy vô cùng lo còn có cùng hồng tụ đồng bộ hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao lấy được ưng vô cầu tàn hồn công nhận sau này ưng vô cầu tàn hồn còn vì a tô la phô bày hắn mạnh nhất một đao kinh phong nhanh mưa theo ưng vô cầu một đao này chém xuống bí cảnh trong thời gian ở một sát na sinh ra đình trệ tiếp xúc được một đao này sự v ậ t rối rít bị phá hủy hóa thành phấn vụ tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ra chính là ưng vô cầu tu hành mạ công trừ cái đó ra chính là ưng vô cầu nói cho người tới tên như thế nào tái tạo vô ngần thánh hòa đây cũng là a tô la ở ưng vô cầu truyền thừa bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả mọi thứ hồng tụ đao cùng hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao cũng rất tốt đáng tiếc chính là a tô la không cần đao tu hành đi tới a tô la bước này để cho sớm thành thói quen dùng thân s á c tác chiến a tô la đi đổi dùng đao là có chút phiền thoái húng chi a tô la đối với ưng vô cầu truyền thừa cũng không phải là mười phần coi trọng có thể tu luyện đến hợp đạo cảnh hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình a tô la coi trọng nhất chính là vô ngần thánh h ỏ a tái tạo vô ngần thánh h ỏ a mới là hắn rất muốn từ ưng vô cầu truyền thừa bí cảnh sau khi rời đi a tô la liền rất nhanh bắt đầu bế quan khổ luyện ưng vô cầu ma công hai mươi năm xác thực cũng để cho a tô la thần công đại thành cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở quan sau này liên tiếp bại hư tử huệ không đại sư cùng đang một canh cửa triệu h về cơ ở nơi này sau a tô la liền làm hắn rất muốn làm chuyện đi tới thánh hòa sơn cố gắng tái tạo vô ngẩn thánh hòa chỉ dựa vào hắn mình là không làm được cho nên hắn mới cần nhiều hơn chính đạo tông môn cùng ma môn đi tới nơi này vì chính là lần nữa khơi mạo giống như là gần hai trăm năm trước tứ phương sơn chính ma đại chiến vô ngẩn thánh hòa mặc dù được gọi là vô ngẩn thánh hòa n g h e ra phi thường thần thánh kỳ thực nó là một loại lửa ma cũng chính là a tô la ở hưng vô cầu truyền thừa bí cảnh trong thấy được màu xanh đen ngọn lửa vô ngần thánh h ỏ a là thánh h ỏ a dạy đối với nó tôn sừng cũng là đối với nó nguồn gốc một loại phán đoán nó một loại ghen tị và phẫn nộ chi biêm ương bô cầu cũng không phải là ngay từ đầu chính là ma tôn thậm chí ương bô cầu ngay từ đầu thân phận chính phái đến không thể lại chính phái hay là dễ còn địch tập điện phạm nếu như không phải hắn đọa lạc sau đi lên ma đạo hắn có lẽ là một đời nhân kiệt ương bô cầu đã từng thân phận là một nghìn năm trăm năm trước bị đích thân hắn tiêu diện tận lòng vương triệu c ấ m quân thống lĩnh ương ô cầu trải qua có thể nói là mười phần lệ trí chương tám trăm bốn mươi bảy ương ô cầu trải qua chương tám trăm bốn mươi bảy ư n g vô cầu trải qua sợ là không ai từng nghĩ tới vây binh b á o b á o ma giáo giáo chủ ư n g vô cầu trải qua có chút lận đận nhất là ở hắn tuổi trẻ thời điểm ư n g vô cầu ngay từ đầu thời điểm không hề gọi ư n g vô cầu hắn là ở tiêu diệt gia tộc mình sau này mới đổi tên gọi ư n g vô cầu ư n g vô cầu gia tộc là một ở đã từng ẩn long vương triều hùng cứ đất nai một quận đại thế gia đáng tiếc ư n g vô cầu ở trong nhà của mình thuộc về phải không bị chú ý c o n thứ thường xuyên bị người khi dễ nguyên bản những thứ này đều không thể để cho mềm yếu ư n g vô cầu có chút thay đổi phía ư n g vô cầu thay đổi chính là một nữ tử cô gái kia tên là giang viện gia n g v i ệ n ra cảnh phi thường bình thường lấy kinh doanh một nhà quán ăn sáng mà sống nàng là vì số không nhiều quan tâm ưng vô cầu người đáng tiếc cái này cùng tình yêu không liên quan gia n g v i ệ n quan tâm ưng vô cầu là cảm thấy hắn đáng thương ưng vô cầu ở đó mảnh đất d ư ớ i là có tiếng một ở trong tộc mặc cho người ước hiếp phế vật cái phế vật này thậm chí không có cách nào tu hành trong tộc tâm pháp bởi vì hắn là cha mình uống mơ hồ sau một vị thị nữ sinh ra dầu gì cũng là phụ thân của mình nhưng ưng vô cầu có phụ thân là cái điểm nhan sắc khống hắn cảm thấy ưng vô cầu không có thể kế thừa chính mình tướng mạo cộng thêm thân phận của hắn trời sinh liền bị ưng vô cầu phụ thân ghét bỏ thậm chí lười quản sống chết của hắn như vậy ưng vô cầu thậm chí luân lạc tới thiếu chút nữa bị tôi tớ ước i ế n mức ưng vô cầu hận nhưng có thể chịu bởi vì những thứ này từ đầu đến cuối không có chạm đến lịch lân của hắn cộng thêm ưng vô cầu có chút giống gia n g u i ệ n đã đi qua đời nhiều năm đệ đệ cho nên gia n g u i ệ n thường xuyên sẽ hỏi hàn lân cần ưng vô cầu thích vô cùng gia n g u i ệ n nhưng gia n g u i ệ n chỉ đem ưng vô cầu xem như đệ đệ nhưng tiệc vui trong tản ưng vô cầu cùng cha khác mẹ đại ca biết chuyện này cũng tính toán mức tới gia huyện dùng cái này đục nhà giang viện tự nhiên không thể nào đáp ứng ương mô cầu biết sau chuyện này gồ lên cuộc đời này lớn nhất dũ n g khí không có đi giết đại ca của hắn ương mô cầu biết mình đánh không lại hắn chẳng qua là trộm trong nhà một phần tiền sau mang theo giang viện b ắ t thượng bởi vì giang viện không phải người địa phương mà là từ ẩn long vương triều kinh đô xuôi nam tới nguyên nhân chính là nàng p h ụ thân bị vô hãm sau xử trảm đ ệ đệ của nàng cũng giống vậy bị họ chém phải nói giang gia chỉ còn dư lại giang viện giang viện mai danh nhận tích đi tới phương nam đã có hơn mười năm mặc dù không có cái năng lực này nhưng giang viện từ đầu đến cuối không có buông tha cho báo h ù một cái không có tu hành qua vị thành niên hơn nữa một đại đội thối thể cảnh cũng k h ô n g tính chỉ biết chút công phu thô thiển ngược nữ tử tuyệt đối là những thứ k i a đặc biệt đánh c ư ớ p lựa chọn hàng đầu chứ ưng vô cầu tiền đều bị đoạt đi trở ra thập phỉ còn tính toán đối giang viện dùng sức mạnh ở ưng vô cầu quỳ xuống tới khổ sở cầu khẩn dưới thập phỉ tựa hồ tính toán bỏ qua cho gian viện điều kiện là ưng vô cầu chui bọn họ đ lệ quần hơn nữa kêu bọn họ đi tiểu ưng vô cầu làm theo phi thường h è n mọn địa ôm xong đáng tiếc thập phỉ nhóm chẳng qua là đùa ưng vô cầu chơi mà thôi cái này lần đầu tiên đốt ưng vô cầu l c â y không t ứ t sát tưng vô cầu không thể nào đánh thắng được có đao còn có mười mấy người tặc phỉ tục n ữ nói phản diện chết bởi nói nhiều ở tặc phỉ sắp thành công lúc chính là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết lúc ấy ẩn long vương triều cấm quân thống lĩnh một trong nhiết thiệu xuất hiện nhiết thiệu ở ban đầu cũng là một vị nhận lấy chú ý thiên tài tuổi còn trẻ liền có t a m hoa tụ đỉnh cảnh tu vi hơn nữa leo lên tiềm long bảng gia cảnh đủ tốt nhiết thiệu lại có đều là cấm quân thống lĩnh tối cao nhất lao sư cuộc sống đã sớm leo lên tột cùng hai mươi lăm tuổi quan cư tứ phẩm thống lĩnh n h i t thiệu lúc ấy chức vị thì tương đương với đại cản bắc nha các trong cấ không có quá lớn ngoài ý m u ố n giang h i ệ n thành công thích nhất thiệu đương nhiên là dùng tên giả giang h i ệ n vốn là nhất thiệu là không thể nào để ý giang h i ệ n loại này không có bất kỳ thân phận bối cảnh nữ tử nhưng giang h i ệ n trên thực tế cũng không phải là cái gì chưa từng va chạm xã hội nữ tử ngược lại là có chi thức hiểu lễ nghĩa cho nên nhất thiệu cũng coi trọng giang h i ệ n cũng tính toán cưới nàng làm vợ cái này bị nhất thiệu phụ thân còn có lao sư hắn phản đối dù sao lúc ấy bệ hạ cố ý đem công chúa gà cấp nhất thiệu rõ ràng có thể một bước lên trời đi lên cuộc sống tột cùng mà nhất thiệu nhất định phải cưỡng ép địa ngục khai cuộc cuối cùng là giang h u ệ n cùng nhất thiệu thỏa hiệp bởi vì tình yêu giang viện thậm chí tính toán báo thù cuối cùng nhất thiệu cưới giang nguyên làm tiếp cưới công chúa làm vợ ưng mô cầu mặc dù thống khổ nhưng nhìn đến giang viện có thể gả cho bản thân yêu dấu nam tử hay là lựa chọn chúc phúc hơn nữa ưng mô cầu quyết định muốn cả đời bảo vệ giang viện đáng tiếc thiệt vui trong tàn công chúa là một không muốn cùng người chia sẻ phó mã người n g nhất là nhất thiệu là nàng nhìn chúng nam tử ở công chúa phái người điều tra giang viện quá trình bên trong có người phát hiện giang viện chân thực thân t h ậ n bởi vì giang viện cùng nàng mẫu thân g á n g rất rất giống mặc dù nhất t i ệ u nếm thử giữ được giang viện nhưng giang viện vẫn bị liền hỏi chém. đợi đến bị đánh n g ấ t xỉu nhất thiệu tỉnh lại thời điểm giang viện đã chết bởi vì công chúa ra sức bảo vệ cậu thêm giang viện nói nhất thiệu xác thực không hề biết chuyện bản thân đến gần hắn chẳng qua là vì báo thù cho nên nhất thiệu bị bảo đảm xuống dưới chuyện này hoàn toàn thay đổi ưng vô cầu cùng nhất thiệu tự giang viện sau khi chết nhất thiệu thành một tên phế nhân cả ngày uống rượu cùng nổi điên phế nhân nhất thiệu cũng không còn t r ư ớ c hành hiệp trưởng nghĩa ngược lại biến thành một tham quan ô lại giang viện chết cậu thêm nhất t i ệ u cho là mình bị giang viện lừa để cho nhất t i ệ u trở thành một tên phế nhân cho dù ưng vô cầu một tay trói gà không chặt người nắm bản thân cổ áo, nhất t h i ệ u cũng không nói ra bất kỳ phản bác nào vậy ngay một k h ắ c này ưng vô cầu báo t h ủ kế hoạch cũng bắt đầu ưng vô cầu bắt đầu không c h a thủ đoạn nào leo lên trên nhất t h i ệ u trước liền truyền thụ qua ưng vô cầu võ nghệ từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó ưng vô cầu bắt đầu điên của n g u y ệ nào đ ưng vô cầu là cái thiên tài là cái tất cả mọi người cũng không có dự liệu được thiên tài ưng vô cầu không chỉ là cái thiên tài hay là một vĩnh viễn không vương tha cho vĩnh viễn không lười biếng thiên tài tu vì thành công ưng ô cầu lông liền tự tiến cử tìm tới lúc ấy ẩn lòng vương triều tể phụ tô kiếm tô kiếm là một vị quyền thần bởi vì lúc ấy ẩn long vương triều hoàng đế trầm mê ở tu đạo đem quyền lực của mình cũng giao cho tô kiếm chấp hành ngược lại tô kiếm cũng sẽ không phản tô kiếm chẳng qua là tham còn có tham luyến quyền lực điểm này lúc ấy ẩn long vương triều hoàng đế mười phần hiểu ưng vô cầu trở thành tô kiếm trong tay kiếm sắc thậm chí có thể nói là tô kiếm dưới tay cho đ i ê n tô kiếm để cho hắn căn ai hắn liền căn ai cứ như vậy từng bước từng bước leo lên trên ưng vô cầu đầu tiên là tìm cơ hội giết chết nhất hiệu m ư ợ tô kiếm tay tiêu diệt nhất ra còn có gia tộc của mình ưng vô cầu tự tay giết chết phụ thân của mình cùng một đám cùng cha khác mẹ xem bọn họ giống như phế vật v ậ y ngồi trên mặt đất bò hơn nữa từ sau lúc đó hắn cơ duyên xảo hợp địa lấy được v â u ngần thánh hỏa tu vi tăng gọn bước vào nhập đạo cảnh bước vào nhập đạo cảnh sau này ương vô cầu chính thức mở ra bản thân chó điên mô thức chương tám trăm bốn mươi tám thay đổi không phải l o ạ n biên chương tám trăm bốn mươi tám thay đổi không phải l o ạ n biên ưng vô cầu mặc dù là tô kiếm trong tay kiếm sắc nhưng tô kiếm chưa từng có coi hắn là con người vì báo thù ưng vô cầu mặc dù ngoài mặt đối với tô kiếm nghe lời giám g i p nhưng đã sớm ở nhân cơ hội giết chết tô kiếm nhưng ở kia trước ưng vô cầu cần tìm được bản thân chân chính k bạn n g u y ệ t công chúa ư n g vô cầu lựa chọn đem bạn n g u y ệ t công chúa lăng trì nhưng lưu lại nàng m ộ t hơi thậm chí dùng đan dược treo tánh mạng của nàng bởi vì nàng muốn bạn n g u y ệ t công chúa xem ẩn long vương t r i ề u tiêu diệt rồi sau đó ư n g vô cầu mới tìm bên trên chưa bao giờ đem hắn làm người tô kiếm dù n g bình thường tô kiếm đối đại phương thức của hắn ư n g vô cầu trực tiếp đem tô kiếm hai đầu gối đặt gãy xương trắng đâm xuyên máu thịt cùng ra máu me đầm địa tô kiếm quỷ dưới đất khổ sở cầu khẩn nhưng vô d ụ đem kinh đô toàn bộ tô ra người toàn bộ giết sạch hỏa hoạn đem dinh trạch cho một mồi lửa sau Ưng Vô Cầu đem b ạ n n g u y ệ n công c h ú a c ù n g đ ư ờ n g t r i ị u tay phụ t ô k i ế m cột vào đôi ngựa bên trên đưa bọn họ kéo tới hoàng cung hơn nữa bắt đầu hắn t à n s á t đường có m à u x a n h đ e n tựa như lửa ma v ô n g n ngọn lửa ư n g v b Cầu, thành công tiêu d i ệ n tận long h o à n g Thất, đem hoàng cung tiêu h ủ y cuối cùng ư n g v b Cầu một đ a o giết chết đã khóc ra m á u nước mắt bạn n g u y ệ n công c h ú a hơn nữa đem t h i thể t r e o ở trên cửa thành về phần t ô k i ế m thời là bị ưng v b Cầu một t r ư ở n g đ á n h thành mưu mạo đường nói chết không tay sung cung công t i ế tới từ giang viện sau khi chết để ưng boko vì nàng bạo thu ưng boko sốt tốn hai mươi bảy năm nếu là đến một bước này trên thực tế ưng vô cầu còn có thể cứu vắn được người khác nhiều nhất chỉ biết nói hắn thủ đoạn đ ầ u c ác một chút nhưng cân nhắc đến ưng vô cầu trải qua c ậ u thêm tu vi của hắn vẫn là có thể hơi nhẫn một cái nhưng ưng vô cầu tự tay đoạn mất đường lui của mình ưng vô cầu lựa chọn thiêu hủy cả tòa ẩn long vương triều kinh đô để cho kinh đô chăm họ vì g i a nguyện chôn theo cả tòa ẩn long vương triều kinh đô ở hỏa hoạn trong cho một mùi lửa kinh đô chăm họ thương vong đến không hết từ giờ khác này ưng vô cầu liền rốt cuộc không có đường quay về hắn đã không phải là đơn phần người báo thủ cũng chính là vào giờ khác này ưng vô cầu đem tên của mình đổi thành n n g vô cầu Nói ý là, ứng cũng không Cũng chính là ưng vô cầu cả đời này không có cái khác theo đuổi. Cái này còn có đời cái đuổi. Cái phải ý là, là là cầu. cầu cả khác chưa theo vô dù u cầu quê nguyên quận đều tiêu Triều tiêu đầu y nhất, ưng đến hương mình, ngồi cũng Ẩn Long Vương tiêu diệt, đưa đến thiên hạ chấn động, cũng để cho người trong thiên hạ bắt đầu chú ý tới ưng hạ cho hạ tất trả một diệt. diệt, bắt tới đưa giới vô về vô của cả chú cầu. đem địa để d ý là ẩn long hoàng thất không có cái gì đáng giá đáng thương nhưng kinh đô còn có ưng vô cầu quê quán trăm họ là vô tội cho nên có không nhìn nổi chính đạo tông môn chính nghĩa chi sĩ lựa chọn đổi giết ưng vô cầu mà ưng vô cầu tạm thời biến mất một đoạn thời gian siêu tầm ưng vô cầu người có thể nói là dọc trời ngập đất nhưng cho dù là đảo sâu ba thức cũng không có tìm được ưng vô cầu chờ ưng vô cầu xuất hiện lần nữa lúc hắn đã là hợp đạo cảnh tu vi hơn nữa sáng lập thánh hòa dạy lúc ấy ưng vô cầu bởi vì đủ thủ đoạn đ g c gác bị kéo dài hơi tàn ma giáo m ờ i hơn nữa gia nhập bọn họ đây có lẽ là ưng vô cầu đắc ý nhất một quãng thời gian ưng vô cầu ở trong ma giáo lấy được đái ngộ tốt nhất kéo dài hơi tàn ma giáo đ ố i hắn có thể nói là nhưng có chút cầu tuyệt đối đáp ứng ưng vô cầu cũng không có phụ lòng bọn họ lấy được tài nguyên n h i ê n b ương vô cầu trở thành ma giáo giáo chủ cũng đem ma giáo đổi tên là thánh hòa dạy rồi sau đó thánh hòa dạy liền như là lửa cháy đồng cỏ bắt đầu nhanh chóng phát triển ma diễm mút trời cuối cùng bởi vì ương vô cầu cùng thánh hòa dạy quá mức p h á c h lối đưa tới ngũ đại hoàng triều cùng chính đạo tông môn liên thủ sau đó là thánh hòa dạy tiêu diệt ương vô cầu chết ương vô cầu thi thể không có tìm được nhưng là một phẩy năm không không đi qua ương vô cầu khẳng định đã sớm chết rồi những thứ này là mộ phi yên nói cho lý thừa chẳng nghe bởi vì lý thừa trạch đối với ưng vô cầu trải qua hay là thật cảm thấy hứng thú liền tìm mộ phi yên đến, đến cho bản thân kể chuyện xưa ưng vô cầu trải qua có thể nói chuyện kỳ cho nên lúc đó yên vũ lâu lâu chủ đối ưng vô cầu là một điều tra tường tận lý thừa trạch ngược lại không nghĩ tới ưng vô cầu trải qua như vậy lận đận đáng tiếc chính là hắn không có đi bên trên chính đạo nếu là hắn là lựa chọn tiêu diệt tần long hoàng thất cũng không có cái gọi là thánh hòa dạy lý thừa trạch phát hiện ưng vô cầu câu chuyện rất thích hợp sửa đổi thành thoại bản nhưng không thể là kết cục này cái này không phù hợp chủ nghĩa xã hội nòng cốt giá trị quan thoại bản c ũ nhất g ẳ n n là đổi một cái. một h thiệu kỳ thực chính là cái rất tốt vai chính nhất thiệu mặc dù không có có thể giữ được gia nguyên nhưng là hắn không hề từ bỏ giang viện lại ở ưng vô cầu giết hắn thời điểm cũng không có bất kỳ phản kháng chỉ vì hắn đôi giang viện ấ y nấy giang viện chết không thể thay đổi đây là hai người thay đổi khởi đầu nhất thiệu phải trải qua một đoạn chán t r ư ờ n g lại phân chấn giai đoạn giống như lý thừa trạch đang nghe ưng vô cầu câu chuyện v â n truy n g u y ệ t khỏe miệng giật một cái cái này hoặc giả chính là nàng cùng lý thừa trạch trên người đi vân truy nguyện chính ở chỗ này cảm khái ưng vô cầu trải qua lận hơn nữa âm thầm đáng tiếc hắn cuối cùng đi vào đường sai mà lý thừa trạch đã ở lấy ưng vô cầu câu chuyện làm trụ cột mong muốn viết thoại bản ưng vô cầu mặc dù đáng thương nhưng hắn cũng tuyệt đối đáng hận liên lụy đến dân chúng vô tội thời điểm hắn cũng đã là cái tội nhân t i ê n cổ cho nên lý thừa trạch đối với bắt hắn câu chuyện tới viết thoại bản không có cái gì cảm giác tội lỗi ở nơi này trong chuyện xưa lý thừa trạch càng thêm thích ngược lại là nhất h i ệ u hắn chẳng qua là trải qua giang viện chuyện còn có tự cho là giang viện lừa gạt song trọng đ ặ kích trở nên chán trường mà thôi hoàn toàn có thể sửa thành một để cho t i ế t hiệu lần nữa tỉnh lại đi vì giang viện báo thù mình cũng phải đến giải thoát không nên tự trách câu chuyện câu chuyện trùm phản diện sẽ dùng tô kiếm bạn nguyệt công chúa cùng ngưng v ô cầu t ầ n long vương triều hoàng đế chính là cái hôn quân nhân vật nghe được lý thừa trạch cái ý nghĩ này vân truy nguyện đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ đây mới là nàng muốn xem đến kết cục lý thừa trạch đốt c ầ m nói vậy thì do ngươi tới biết a vân truy nguyện n g ư n g ác câu chuyện đại cương đã xuất hiện hơn nữa còn có cụ thể sự tích ngươi chỉ cần làm một ít sửa đổi không nên cảm thấy có chút khó chưa biết cho ngươi ba đến thời gian sáu tháng mỗi một cái nhỏ phân quấn biết song sau này trước tiên có thể cấp ta nhịn nghe được lý thừa trạch nói như vậy vân truy n g u y ệ t cuối cùng là nhiều một chút lòng tin nhất là lúc nghe lý thừa trạch ở mỗi một cái phân quấn cũng sẽ giúp nàng nhìn dưới tình huống lý thừa trạch cũng có chút ý tưởng nhưng không biết vân truy n g u y ệ t ý tưởng có thể hay không giống như hắn bất quá hắn cảm thấy vân truy n g u y ệ t đoán chừng không nghĩ tới cổ trang tra án bởi vì cái này đề tài loại này v ã i bản ở đời này còn chưa có xuất hiện qua cho dù là tây du ký loại này thần ma loại thoại bản trước đều có xuất hiện qua mà tra án đề tài không có nhưng là lý thừa trạch bây giờ không thể nói bởi vì nói vân truy nguyện ở thoại bản bên trên sẽ rất khó lấy được tiến bộ mộ phi yên cũng sợ ngay người nàng cuối cùng là biết lý thừa trạch vì sao có thể lấy ra nhiều lời như vậy bản t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín a tô la mục đích chính ma đại chiến t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín a tô la mục đích chính ma đại chiến hơn mười ngày trước giống như là đã từng n ư n g vô cầu ma diễm múc trời a tô la đánh bại quang minh tự hư từ đại sư hơn nữa ở đánh bại huệ không đại sư cùng triệu huyền cơ sau này tuyên bố ở thánh hỏa sơn quảng thu ma giáo người nhập a tu l a giáo trên thực tế a tô la là muốn tái tạo vô ngần thánh hỏa nếu là có thể tái tạo vô ngần thánh hỏa A -tô La Tô t u y ệ hiện t thể thực đối có n g à y xưa ưng vô v cầu i n h q u a n lên đỉnh g tô n bảng thứ một. A tô A la m ụ c tiêu không c h thứ ỉ là trí tôn bảng thứ một h ắ n còn muốn đột p h á hợp đạo c ả n h bước l ê n siêu t h cảnh. o á t Tô ba Bây A giờ La m ặ c dù k h ô năm g có 1.500 n trước ưng vô cầu kinh khủng như vậy nhưng là a tô la hành động cũng là dính dấp rất nhiều chính đạo thế lực chú ý nhất là ở a tô la xuất hiện ở thánh hòa sơn hơn nữa tuyên bố quảng thu ma giáo người sau này đây quả thực là ở hướng chính đạo tông môn còn có các đại hoàng triều tuyên bố hắn mong muốn tái hiện một n n ă m t r ư ớ c thánh hòa dạy huy hoàng trên thực tế không chỉ là lục đại hoàng triều cùng đạo môn phật môn nhận được quang minh tự thư cầu viện thế ra cũng ở đây quang minh tự nhờ giúp đỡ trong h ạ m vi bất quá hư tử hiển nhiên cũng là nhìn dưới người môn ăn hư tử chỉ hướng vương g i a vương lăng vân còn có người thắng doanh thịnh hai người đưa thư cầu viện một vị k h á c thời là đông bực võ lâm minh minh chủ trần thanh y còn có chính là phong vân bảng hiện nay xếp hạng thứ năm thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân tây vực thế lực thời là không thể không hưởng ứng quang minh tự hiệu triệu tham dự lần này hành động vương lăng vân mặc dù nhận được quang minh tự thư cầu viện nhưng hắn không có tính toán hành động đây cũng không phải là là vương lăng vân có bao nhiêu lạnh lùng mà là hắn đã thông qua tô định phương biết lý thừa trạch đã phái tạ linh luận vương tố tố đám người chạy tới tây bực vương tố tố đã có thể để làm vương gia đại biểu cũng có thể làm đại cán đại biểu nhất là bây giờ người đời đều biết vương gia kỳ thực cũng đã là đại cán thế lực căn bản không có cần thiết phân cái gì vương gia cùng đại cán hắn liền không có cần thiết nhiều hơn nữa dính vào mặc dù vương lăng vân không có rõ ràng bày tỏ nhưng thực ra hắn vẫn ở lại lạc vương thành là đem bản thân làm đại cán tiền tuyến một đạo phòng tuyến chỉ bất quá khiến vương lăng vân không nghĩ tới chính là đại cán tiền tuyến bây giờ cũng đã đủ mạnh nhưng hắn vẫn là phản hư cảnh t r o n g phân thuộc hàng đầu tồn tại lý thừa trạch duy nhất một lần phái ra h ạ vũ lưu bố tạ linh vận vương tố tố còn có ra các lượng đây đối với đại cán mà nói tuyệt đối là một thứ cực lớn suy yếu dưới tình huống này vương lăng vân khẳng định cũng phải ra bản thân một phần lực ở thác thương hoàng triều có thể nhân cơ hội này ra tay dưới tình huống hết sức ngăn cản đây hết thể vương lăng vân cũng không có rõ ràng bày tỏ bởi vì hắn cho là lý thừa trạch là có thể hiểu cái này thuộc về là hai bên hiểu lòng không nói doanh thị doanh thịnh cho tới nay đều là ngàn năm thế gia siêu nhiên tồn tại là một thế gia đi chơi hùng cứ đất ba châu cùng lạc vương thành còn không giống nhau người thắng không cần thành tưởng m ẫ u chốt là bên cạnh hắn vương triều căn bản làm sao hắn không phải đây là bởi vì người thắng cho tới nay làm việc chuẩn tắc chính là bá đạo chung quanh vương triều căn bản cũng không dám trêu người thắng nếu là dám trêu người thắng vậy thì thuộc về là chọc phải phiền phái lớn người thắng trong giây phút có thể để cho một vương triều đứng đầu người thắng chỗ vương triều tên là thương thủy vương triều xem ra thương thủy hoáng thất giống như đặc biệt lợi hại d á n vẻ vậy mà trên thực tế thương thủy vương triệu thực tế người nắm giữ là người thắng thương thủy vương triệu doanh thị dinh trạch ở doanh thị dinh trạch khu vực trung tâm nhất có một tòa tháp là phòng theo thiên ngoại thiên trong đen dòng tháp cao xây dĩ nhiên chỗ ngồi này giả mạo hàng d ò g đen dòng tháp cao liền không có cao như vậy chỗ ngồi này giả đen dòng tháp cao tổng cộng chín tầng cao chừng ba mươi ba mét cũng không phải là người thắng không có ý định ấn chờ so với lần nữa xây dựng một tòa mà là bọn họ xây không ra ở tầng thứ chín trong một gian mật thất không có bất kỳ con mang bốn phía đen kịt một màu lúc này căn phòng bí mật đại môn bị người mở ra b ê người n o vào bên trong trong à i tia giải chiếu mật thất, chiếu ở trong mật thất một giữa khoanh sáng bên chân xếp bằng n vị xếp ở mặc màu đ e này vân lòng vần vị lòng trên người n lao lao giả. giả Cho dù vị giả này nhắm nhưng vẫn mắt lại, nhưng là chính ó t ể cảm giác được k h thế h của ắ t ậ p phần chính cường、đại. Người này đại. là hiện nay phong v â n bản g thứ một thương thủy vương triều doanh thị hát tiên long doanh thịnh hát tiên long cái ngoại hiệu này cũng không phải là yên vũ lâu cấp hắn lên mà là doanh thịnh tại thiên ngoại thiên bên trong với đen rồng trong tháp cao lấy được một bộ phận truyền thừa cho nên có người quản hắn gọi hát tiên long doanh thịnh rất thích cái ngoại hiệu này bắt trước đen rồng tháp cao cũng là doanh thịnh sai người xây dựng cảm nhận được căn phòng bí mật bị người mở ra ánh sáng r ả i vào bên trong mặt thất khoanh chân xếp bằng doanh thịnh chậm rãi mở mắt nguyên bản liền vô cùng cường đại khí thế lần nữa nhanh chóng bay vụn chậm rãi mở hai mắt ra doanh thịnh thật giống như một con ngủ say cự long mở hai mắt ra doanh thịnh chậm rãi nói chuyện gì doanh thịnh giọng điệu hơi không kiên nhẫn bởi vì hắn trước đã sớm căn dặn qua không có cái gì chuyện lớn vậy không nên tới quay rời hắn hắn muốn b ê quan đột phá hợp đạo cảnh bây giờ người thắng gia chủ xem vị này đem đầu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ người thắng lao tổ cười theo đạo lao tổ cũng không phải là ta muốn đánh quay mà là quan g minh tự thư cầu viện đưa đến người thắng tới doanh thịnh nghi ngờ nói quan g minh tự còn yêu cầu viện binh chẳng lẽ là hư t ử chết rồi người thắng gia chủ lắc đầu nói cũng không phải mà là bởi vì a tu là giáo giáo chủ a tô la thư cầu viện đã nói cái gì trực tiếp đọc người thắng gia chủ đội vàng làm theo đọc xong sau này người thắng gia chủ ngay sau đó hỏi lão tổ chúng ta có nên hay không rút một tay doanh thịnh lạnh lùng nói không rút người thắng gia t ộ c kỳ thực cũng là thiên hướng về không rút bởi vì giúp quang minh tự đối với người thắng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt quang minh tự vừa không có cấp bất kỳ hứa hẹn hơn nữa đối với người thắng mà nói cái gì chính đạo ma đạo phải không trọng yếu chẳng qua chính là lợi ích quang minh tự trong thư viết nghĩa chính t ừ nghiêm nói gì chứ ma vệ đạo người người đều có trách nhiệm mà a tu la giáo bây giờ còn cái gì cũng không có làm đâu a tô la bất quá chỉ là triệu tập ma giáo người t ề tụ thánh hòa sơn người thắng gia chủ rất rõ ràng trên thực tế hư tử chính là lo lắng a tu la giáo trỗi dậy sẽ ảnh hưởng quang minh tự ở tây vực thống trị địa vị bất quá doanh thịnh rất nhanh lại nói nhưng ngược lại có thể đi nhìn một chút hợp đạo cảnh giao thủ bao nhiêu thưa thớt nếu như có thể thấy được bọn họ giao thủ có lẽ đối với ta đột phá hợp đạo cảnh rất có ích lợi hợp đạo cảnh chính là lấy võ đạo cùng bản thân cảng lộ t i ê n đạo võ giả tự thân giống như đã là trong thiên địa một phần một n g à n năm trăm năm trước thánh hỏa sơn chính ma đại chiến doanh thịnh hồi đó còn không có ra đời đâu hơn hai trăm năm trước tứ phương sơn chính ma đại chiến phi thường thắng thiết doanh thịnh cũng là trong đó một p h ầ n tử nhưng là không có cách nào cùng một n g h n năm trăm năm trước so bởi vì trận kia lớn như vậy chiến không có hợp đạo cảnh tham dự chương tám h trăm năm mươi doanh thịnh thuần dương chân nhân hai trăm năm trước tứ phương sơn chính ma đại chiến mặc dù thảm thiết nhưng là từ trận kia trong chiến tranh sống sót không một không biến thành cừng giả nhất là hiện nay đạo môn cùng phật môn nhân vật thủ lĩnh đều tham dự trận kia chính ma đại chiến lúc ấy doanh thịnh ở trong đó chính là một nhỏ trận kéo neo nhưng hắn vẫn là còn sống vì vậy đã là phản hư cảnh tám tầng trời doanh thịnh cho dù đối với trợ giúp quang minh tự chấn áp t a tu là giáo không có cái gì hứng thú quá lớn nhưng hắn là có thể đi tây vực thánh h ỏ a sơn nhìn một chút chiến đ n g doanh thịnh mặc dù già rồi nhưng là hắn tâm còn không có lão vì đột phá đến hợp đạo cảnh doanh thịnh đến nay bế quan đã có hơn bảy mươi trợ cách mỗi mười năm hắn sẽ xuất quan một thứ mục đích đúng là vì kiểm nghiệm bản thân tu hành thành quả mặc dù cách hắn lần trước xuất quan không lâu nhưng là lần nữa tại trên thánh hòa sơn diễn chính ma đại chiến doanh thịnh cũng không thể không đi tham dự nếu như vương lăng vân cũng đi vậy vậy thì càng tốt hơn ta vừa đúng cũng muốn cùng hắn đóng giao thủ vương lăng vân trước sau khi xuất quan đại phát thần uy nhảy một cái đến phong vân bảng vị thứ tư cho dù là doanh thịnh cũng nghe nói nếu là có cơ hội vậy doanh thịnh hay là muốn cùng vương lăng vân so tài giao thủ một phen quan trọng hơn chính là doanh thịnh chưa từng thấy qua a tu la giáo a t o la cũng không cùng hắn đã giao thủ hắn cũng muốn lánh giáo một chút hiện nay thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ phong tư thiếu dương phái thân là thiên hạ đạo thứ ba cửa vì đuổi theo hai vị trí đầu thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa phi thường cố gắng trước ở đại cán thiên hạ diễn v õ trong đại hội mặc dù bọn họ cố gắng dùng thế hệ trẻ tuổi hướng người đời chứng minh thế hệ trẻ thiếu dương phái truyền nhân tuyệt đối không kém gì hai đại đạo môn rất đáng tiếc bọn họ thất bại thiếu dương phái thu được một không trên không dưới thành tích danh liệt thiên hạ diễn v õ đại hội người thứ mười càng mấu chốt chính là thủ một cánh cửa cùng đăng một cánh cửa đều ở đây thiếu dương phái trước mặt đây mới là bọn họ không thể khoan dung nhận được quan g minh tự thư cầu viện sau này thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân rất nhanh liền đã nhìn ra cái này cũng không phù hợp a tô la nhất quán tác phong a tô la liên tiếp đánh bại trí tôn trên bảng ba n g ờ i trắng trận trở lại thánh hòa sơn giáp ma giáo đại kỳ cố gắng đúc lại thánh hòa dạy vinh quang những thứ này tựa hồ cũng là vì buộc bọn họ ra tay thiếu dương phái trừ trưởng môn thuần dương chân nhân còn có thiên cương điện bảy chân nhân thiếu dương phái vấn đề là mạnh nhất trưởng môn thuần dương chân nhân cũng chỉ là phản h ư cảnh mà không phải hợp đạo cảnh cho nên thiên cương điện bảy chân nhân trong có quá nửa đếm chân nhân phải không đề nghị thuần dương chân nhân ra tay nếu quả thật phải có người làm thiếu dương phái đại biểu nhất định là bọn họ bảy chân nhân đi thiên cương điện bảy chân nhân trong hùng mạnh nhất thiên cơ chân nhân cũng là phản hữ cảnh mặc dù chỉ là phản hư cảnh hai tầng trời chỉ cần hắn đi liền đã nói còn nghe được dù sao còn không rõ ràng lắm a tô la mục đích là cái gì thuần dương chân nhân nếu như tùy tiện đi trước vậy rất có thể gặp nguy hiểm thiếu dương phái không g á n h nổi mất đi hắn hậu quả bây giờ mạnh nhất đạo môn cũng là thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa trời sập xuống có cái cao chống đỡ không tới phiên bọn họ nhưng thuần dương chân nhân lắc đầu nói bất kể a tô la mục đích là cái gì làm chính đạo tông môn chúng ta không thể lùi bước một khi rút lui thật xin lỗi thiếu dương phái liệt tổ liệt tông ủng xương chính đạo cũng đừng đội nhắc tới trở thành thiên hạ đệ nhất đạo môn nếu làm mọi chuyện suy nghĩ lui một bước để cho đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa chống đỡ vậy chúng ta thiếu dương phái khi nào có thể vượt qua bọn họ có ngày nổi danh còn nữa hai trăm năm trước tứ phương sơn chính ma đại chiến ta không có đi thăm dự đã coi như là ân hận suốt đời bây giờ cơ hội này đặt ở trước mắt của ta ta không nghĩ lại bỏ qua cơ hội này nói tới chỗ này thuần dương chân nhân nở nụ cười thấy thuần dương chân nhân tâm ý đã quyết bọn họ cũng không q u y ê n nữa thiếu dương phái từ trước đến giờ thì không phải là tham sống sợ chết đồ nếu là tham sống sợ chết bọn họ cũng sẽ không ở mỗi lần chính đạo tiêu trừ ma tông thời điểm s ô n g lên tuyến đầu thiếu dương phái vấn đề duy nhất chính là một số thời khắc không biết đúng sai quá mức kiên định chính thì là chính ma chính là ma giống như trích tinh tông căn bản cũng không có làm gì c h u y ệ n ác nhưng là bọn họ chẳng qua là nghe theo bách hoa hoàng thất cùng hoàng phụ ra lời từ một phía liền đem nó nhận định là ma tông thiên cơ chân nhân lúc này tỏ thái độ thiên cương điện bảy chân nhân nguyện cùng trưởng môn cùng tiến tối ở thiên cơ chân nhân tỏ thái độ sau ngoài ra sáu vị chân nhân cũng làm tức tỏ thái độ nguyện cùng thuần dương chân nhân cùng nhau đi trước nhưng thuần dương chân nhân tự tuyệt thiếu dương phái có thể mất đi tạm thời một thuần dương chân nhân nhưng không thể thuần dương chân nhân cùng thiên cương điện bảy chân nhân đều mất đi thiếu dương phái những năm này cũng không ít cùng các đại ma tông kết toán nếu là bị bọn họ biết được mình còn có thiên cương điện bảy chân nhân tất cả đều rời đi kia thiếu dương phái sân môn còn có một đám đệ tử có thể giữ được hay không còn chưa nhất định đâu cho dù là thiếu dương phái có hộ tông đại trận nhưng nếu là không có thiên cương điện bảy chân nhân làm trận nhãn hộ tông đại trận là không kiên trì được bao lâu thời gian tiên cơ chân nhân cũng biết thuần dương chân nhân nói có đạo lý chỉ có thể đồng ý thuần dương chân nhân làm quyết định từ thuần dương chân nhân bản thân đi trước t â y vực thánh hòa sơn trường giáo xin cẩn thận làm việc thuần dương chân nhân một kéo phát trần lớn tiếng cười to t i ê n tâm bần đạo đi cũng vừa dứt lời thuần dương chân nhân lúc này hóa thành một đạo xích sắc lưu quang biến mất ở chân trời không có nhận được quang minh tự thư cầu viện thế lực cũng không có thiếu mong muốn trực tiếp chạy đi dính vào chuyện này quang minh tự đem chuyện này truyền đạt cho các đại hoàng triều kỳ thực trên căn bản liền đánh đồng với truyền đạt cho hàng o t r i ề u địa phận thế lực giống như là bắc vực cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia tố nữ cung huyền thiên kiếm phái tạ gia thần tiêu kiếm phái thập phương kiếm chủng cùng với một mực muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thế lực kiếm vương thành nhiều thế lực dối dít làm ra phản ứng không ít thế lực lựa chọn chủ động ra tay đi tham dự lần này rất có thể bùng nổ thánh hỏa sơn chính ma đại chiến tây vực âu dương ra mười phẩy không không không dặn cùng xa âu dương kiên sơn cùng tồn tại tây vực bạch hồ đường đường chủ hách liên quân không môn không phái tán nhân một mặc kiếm tiên tô vũ mặc bọn họ có đẩ có t h ể là vì nhìn một chút có thể hay không ở nơi này trận rất có thể bùng nổ chính ma đại chiến trong có thu hoạch dù sao hợp đạo cảnh ra tay là rất khó coi đến nếu có thể ở bọn họ trong lúc giao thủ lĩnh ngộ được chút gì rất có thể trợ giúp bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh ở những chỗ này nhân trung duy nhất so ra không hợp quần chính là lý bạch mặc dù bây giờ thân ở bắc vực lý bạch cũng nghe nghe thấy chuyện này nhưng là hắn không có muốn đi tham dự ý tưởng lúc này lý bạch đã mang theo tuyết trắng tiến vào bắc vực bắc ba nguyên nơi này có thể nói là tuyết trắng lao ra lý bạch tiến vào cực bắc ba nguyên cũng không phải là đơn thuần vi tham quan hay là nói chẳng qua là vì mang tuyết trắng về nhà hắn chính là nghĩ ở cực bắc băng nguyên nhìn một chút có cái gì cơ duyên có thể đạt được dù sao cực bắc băng nguyên cũng đừng nói vết người rất hiếm bóng người cũng không có chương tám trăm năm mươi mốt kiếm vương thành chương tám trăm năm mươi mốt kiếm vương thành hiện nay công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm phái là huyền thiên kiếm phái dùng kiếm thế g i a phương diện thời là đông bực tạ ra nhưng nếu như đem thời gian hướng năm mươi năm trước đầy vậy chỉ biết kinh ngạc phát hiện không phải như vậy lúc ấy căn bản cũng không cần phân ra tông môn cùng thế ra bởi vì thiên hạ mạnh nhất kiếm phái chính là kiếm vương thành nhưng là kiếm vương thành đã biệt t ă n biện tích có một đoạn thời、gian. nói chính xác là yên lặng có một đoạn thời gian tám đại kiếm tiên không đúng bây giờ là thập đại kiếm tiên bên trong không có bất kỳ một vị là kiếm vương thành người nhưng là đi phía trước đ ẩ y năm mươi năm v ậ y tám đại kiếm tiên trong kiếm vương thành ít nhất có thể chiếm ba đến bốn tịch kiếm vương thành sẽ từ từ suy tàn đều là bởi vì quang minh tự cùng a tu la giáo trên ép nhất là a tu la giáo quang minh tự cũng được bởi vì là phật môn hơn nữa là chính đạo tâm môn làm việc mặc dù bá đạo nhưng trung phi sẽ không l à m sát quang minh tự nhiều nhất chính là để ép kiếm vương thành không gian sinh tồn mà thôi cho dù là bây giờ cũng giống như thế nhưng a tu la giáo coi như không với n g ư ờ i giảng đạo lý đại khái hơn năm mươi năm trước a t u la đã từng mang theo a tu la giáo người ở kiếm vương thành đại khai xa giới nguyên nhân cụ thể không biết được nhưng kiếm vương thành ở đó một thứ tổn thất nặng nề từ thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn địa vị rơi xuống thần đàn kiếm vương thành đúng là một tòa thành nhưng không phải một cái gia tộc mà là một tông môn cương thịnh nhất lúc kiếm vương thành có ba vị phản h ư cảnh hơn nữa còn có bốn vị phối hợp an ý huynh đệ bọn họ có thể tạm thời địch nổi phản hữ cảnh nói qua chương điểm cái này giống như là có bốn vị phản hữ cảnh nhưng tất cả những thứ này đều đã là bọn lúc ấy a tô la ở kiếm vương thành đại khai sát giới ba vị phản hư cảnh hai người tử vong một người trọng thương bốn h u y n h đệ cũng chỉ còn lại hai người cũng may là quang minh tự chạy tới mới không có để cho kiếm vương thành hoàn toàn tiêu diệt kỳ thực kiếm vương thành cùng a tu la giáo trong lòng người cũng rõ ràng quang minh tự khoan thai tới chậm l à c có nguyên nhân mục đích chính là vì để cho a tu la giáo cùng kiếm vương thành lẫn nhau tiêu hao thực lực dĩ nhiên đây cũng là bọn họ sau đó mới phản ứng được không phải bọn họ cũng sẽ không thật đánh như vậy ngươi chết ta sống ở cái này sau cuộc chiến kiếm vương thành hoàn toàn mất đi thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn danh tiếng không chỉ có như vậy kiếm vương hướng có thể nói là nhanh chóng rơi xuống thần đàn trở thành một phi thường bình thường đứng đầu tông môn cứ như vậy kiếm vương thành n i ê n lặng hẹn năm mươi năm kiếm vương thành triển hiện bọn họ làm đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn nền tảng bây giờ mặc dù không có khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất nhưng lúc ấy liên thủ có thể chống lại phản hư cảnh bốn minh đệ t r ồ n g còn lại hai người đều đột phá đến phản hư cảnh về phần ban đầu vị t i ê u bị trọng thương phản hư cảnh ở kiên trì ba mươi năm sau tuổi thọ đi đến cuối con đường nếu như không phải là bị a tô la trọng thương hắn còn có thể sống thêm một trăm năm tả hữu hiện nay kiếm vương thành cũng có hai vị phản hư cảnh cầm trong tay vô song kiếm mạc vô song cầm trong tay sớm chiều kiếm mạc chính lâm mạc vô song ngay từ đầu cũng không phải là gọi mạc vô song mà là tại hắn cầm lên vô song kiếm sau mới đổi tên gọi mạc vô song ở nơi này hai vị phản hư cảnh d ư ớ i còn có ba vị n h ậ p đạo cảnh kiếm vương thành có thể nhận được thương nặng sau chỉ hao phí năm mươi năm liền nhanh chóng tập hợp lại trừ bọn họ ra tự thân đủ cố gắng trở ra bên ngoài điều kiện nhân tố cũng là cực kỳ trọng yếu kiếm vương thành canh kim chi phí cực kỳ phong phú cái này rất thích nghi kiếm vương thành công pháp ngoài ra chính là ban đầu thành lập kiếm vương thành thành chủ tại thiên ngoại thiên bên trong lấy được kiếm đạo chi bảo cùng ban đầu phục thiên kiếm phái tại thiên ngoại thiên bên trong lấy được phục thiên kiếm thạch vậy là một khối ngộ đạo đá chỉ bất quá kiếm vương thành ngộ đạo đá phải tốt hơn nhiều phục thiên kiếm thạch là từ bạn kiếm các chính điện bắt được mà kiếm vương thành ngộ đạo đá thời là ở kiếm đường bắt được hai người là có rất lớn sự khác biệt kiếm vương thành bắt được ngộ đạo đá đặt ở đó là có thể tạo thành một kiếm vực có thể ở trong đó c ả m ngộ kiếm đạo chính là khối này ngộ đạo đá để cho kiếm vương thành trở thành kiếm đạo thứ một t ố n c ử hơn nữa ngồi vững ngồi lâu a tô la thì không phải là hướng về phía ngộ đạo đã đi bởi vì hắn căn bản cũng không có cầm cho dù ở hắn có cơ hội cầm dưới tình huống cho nên kiếm vương thành người đến nay cũng không biết a tô la tại sao lại muốn tới tấn công kiếm vương thành a tô la giống như đầu h ó c rút vậy đặc biệt tới cửa đánh một cái kiếm vương thành sau đó liền rời đi mặc dù không rõ ràng a tô la ý tưởng rốt cuộc là cái gì nhưng là không hề làm trở ngại kiếm vương thành người nếu muốn báo thủ kiếm vương thành ba vị phản hư cảnh tính mạng hơn nữa mặc vô song cùng mặc chính lâm hai vị huynh đệ những thứ này đều là kiếm vương thành nhất định phải ra tay lý do mặc dù kiếm vương thành từ từ đang khôi phục bản thân v ủ a cùng nhưng là bọn họ bây giờ lộ ra cẩn thận như đi trên băng mỏng kiếm vương thành người thậm chí có gần ba mươi năm chưa từng cất bước ở bên ngoài cho nên quang minh tự kỳ thực thật đúng là không biết kiếm vương thành khôi phục nhanh như vậy kiếm vương thành căn bản cũng không có xoắn suýt quang minh tự rất có thể chính là năm mươi năm trước hại kiếm vương thành yên lặng hung thủ chân chính bởi vì không có chứng cứ mặc dù có chứng cứ mong muốn cùng quang minh tự thanh toán cũng không phải bây giờ dù sao a tô la mới là giết chết kiếm vương thành người hung thủ chân chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ Giáo cùng cho ố i dù quang minh tự cùng năm mươi năm trước chuyện không có quan hệ chỉ riêng quang minh tự một mực chèn ép kiếm vương thành liền đủ để bọn họ cùng với thanh toán cho nên tại không có bất luận kẻ nào thông báo dưới tình huống m ạ c vô song cùng mạc chính lâm quyết định cùng đi thanh hỏa dạy cùng nhau tiêu diệt a tu la giết chết a t o la vô song thậm chí tính toán mang theo kiếm vương thành mạnh nhất thần minh vô song kiếm đi trước tham dự tiêu trừ tây bực thánh hòa sơn a tô la không phải ngây ngốc ngồi ở chỗ này chờ đợi ma giáo người đến cũng không phải đang đợi chính đạo tông môn liên thủ đánh tới hắn ra lệnh a tu l a giáo bát đại hộ pháp còn có con của mình già la bày ra một tòa phi thường phức tạp đại trận chỗ ngồi này phi thường phức tạp đại trận chỉ riêng liếc mắt nhìn trận v ă n đều sẽ cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt đang đợi a tô la xoay tay phải lại trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng màu xanh đen ngọn lửa điểm này ngọn lửa thậm chí không đủ để xưng là ngọn lửa nhiều nhất chỉ có thể nói là ngọn lửa nhưng nó chính là thánh hỏa dạy thánh vật vô ngần thánh hỏa cái này sợi ngọn lửa là ở ưng vô cầu từ ưng vô cầu tàn hồn cấp hắn cái này sợi ngọn lửa là từ ưng vô cầu tàn hồn cái chán bên trong bay ra k ỳ t h ự cũng c coi như là ưng vô cầu linh hồn chi hỏa theo cái này sợi linh hồn chi hỏa cấp đến a t o l a ưng vô cầu tàn hồn cũng biến mất theo không thấy ư ậ n từ ưng vô cầu đưa cho a t o l a cái này sợi bao hàm vô n g ầ n thánh hỏa linh hồn chi hỏa lại bay t ò a đại trận này thu nạp viết khí sắc khí cùng thiên địa lực lượng liền có thể tái tạo vô ngẩn thánh hỏa a tô là đang đợi mặc dù hắn cũng không biết tới rốt cuộc sẽ có người nào sẽ có bao nhiêu người chương tám trăm năm mươi hai gia la giống d a n h la hổ chương 852, t i a già la rồng doanh la hổ bắc vực cùng tây vực tụ tập trung châu bốn vực nhiều nhất ma môn đây là bởi vì nơi này không có quá mức thế lực cường đại có thể áp chế lại bọn họ nhất là a tu la giáo còn đứng ở phía trước nhất chống đỡ hai đại hoàng c h i ế u áp lực mặc dù tây vực có quang minh tự tồn tại nhưng là quang minh tự đối với ma môn chọn lựa thái độ là phong túng đây chính là ninh nguyệt nga không muốn giúp giúp quang minh tự nguyên nhân nàng quá rõ quang minh tự hiện nay hư tử còn có bọn họ trụ trì đến t ộ n cùng là cái gì m ặ hàng bởi vì nhất định phải chúng sinh đều khổ tây vực trăm họ gặp khổ nạn phát hiện đại sở hoàng triều không có cách nào che chở bọn họ mà quang minh tự có thể bọn họ mới có thể thờ phượng quang minh tự thờ phượng phật môn quang minh tự hoàn toàn có diện trừ tây vực trừ a tu la giáo trở ra toàn bộ ma môn thực lực nhưng quang minh tự chẳng những không có làm như vậy ngược lại lựa chọn phóng túng bọn họ mục đích là để cho tây vực càng t h ê m loạn t ố t giữ gìn quang minh tự đối tây vực thống trị để cho nhiều hơn tây vực chăm họ tín ngưỡng phật dạy ngoài ra kỳ thực quang minh tự đã nếm thử đối bắc vực trung châu cùng nam vực quyết trường cũng chính là ở ba châu xây t ổ miếu kết quả cay đắng bị bạo lực giải tỏa di rời Quang Minh Tự cho ủ yếu thực lực ở Tây thực không có cách lực Bực, có ở n à hạn chế、quang、Minh tự ở tây Bực quyết vậy thì thôi. Nhưng là quang Minh chấm khác Quang trương Quang mong muốn Bực cái quyết địa mút Tự Tây Tự ở vậy là dù ư i thời thế nhiên phải những thế lực khác chủ dĩ trương. là lực sẽ gặp Cho dù là đối với phật môn không có quá nhiều bãi xích lý thừa trạch cũng tuyệt đối sẽ không cho phép quang minh tự ở đại càng trắng trận thành lập nhất là ở hiệu quang minh tự chân thực mặt mũi sau này lý thừa trạch liền càng thêm không thích quang minh tự nếu như là thanh long tự cùng pháp hoa tự vậy còn tốt nói nhưng nếu như là quang minh tự trực tiếp k h tử tây vực cùng bắc vực ma môn đều lấy a tu la giáo như thiên lôi sai lâu đánh đó ở a tô la ra lệnh một tiếng nhanh c h ó n g tụ họp huyết sắc môn la sắc môn thiên ma tông ngũ độc giáo hợp hoa tông bách quỷ môn nhiếp hôn giáo một cái tiếp theo một cái có nhập đạo cảnh trở lên ma đạo tông môn ở thánh hỏa sơn nhanh c h ó n g tụ họp nguyên bản đối bọn họ không thèm đến s ỉ a chỉ đem những tông môn này làm thành chi nhánh tông môn a tô la thái độ đại biến a tô la tuân thủ ước định của hắn đem những tông môn này dối dít nhét vào a tu la giáo mà những tông môn này thì trở thành a tu la giáo đường k h ẩ toàn bộ tông chủ đều là đường chủ đường chủ địa vị chỉ ở hắn phó giáo chủ bát đại hộ pháp cùng với thánh tử g i ả là dưới ngoài ra a tu la giáo còn có một vị thánh nữ thánh tử cùng thánh nữ nhìn tình huống có lúc thánh tử cùng thánh nữ đều là giáo chủ con cái bất quá a t u la hai cái nữ nhi đều chết hết cho nên cái này thánh nữ là a t u la thu một vị nữ đệ tử long doanh d i n g doanh thực lực trước mắt còn thiếu một chút chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu nhưng cân nhắc đến nàng chỉ có hai mươi tám tuổi thiên phú hay là rất tốt bình thường loại tình huống này hạ thánh tử cùng thánh nữ chính là hôn nhân tương bức gia la thật đúng là thật thích g i n g d a n h đối với nàng trăm triệu lấy lòng b ấ t quá dòng doanh hiển nhiên không quá coi trọng già la ngược lại không phải là già la thiên phú không sánh bằng nàng chẳng qua là dòng doanh không quá coi trọng già la tính cách mặc dù có a tô la cái này hổ phụ nhưng trước mắt già la không có cho thấy hổ tử tính cách tinh khiết h u y ề n tử nói đơn giản chính là già la tâm thái không tốt chịu áp lực năng lực kém nha nhóm rất dễ dàng liền thẹn thùng bắt đầu thẹn thùng cảnh cáo lần trước thua ở giáp viễn sau thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi hay là a tô la cho hắn một cái tát mới làm hắn lần nữa tỉnh lại đi thấy được sư phụ của mình a tô la cùng già la mãnh liền so sánh dòng doanh tự nhiên không thể nào để ý g i ả la dĩ nhiên xem ở bản thân sư phụ mặt mũi cậu thêm g i ả la thái độ hay là tốt dòng doanh cũng không có để cho g i ả la quá mức khó chịu nàng không đối g i ả la nói qua cái gì nặng lời nhiều nhất chẳng qua là ở g i ả la biểu đạt đối với nàng yêu thương lúc làm như không thấy mà thôi dòng doanh cho là g i ả la hiểu đáng tiếc g i ả la không hiểu lắm ở phương diện khác rất nhẹ dễ thẹn thùng g i ả la ở phương diện này ngược lại thì càng bại càng đánh bình thường đem loại người này xưng là liếm cậu nói cách khác già la kỳ thực thừa kế ato là một bộ phận tính cách nhưng không có thừa kế đến giờ từ bên trên a tô la càng bại càng đánh là ở tu hành phương diện kết quả già la dùng đến tình yêu phía trên a tô la ở phương diện này nhưng thật ra vô cùng mở ra hắn cũng không có bức bách bản thân đệ tử long doanh muốn cùng già la ở chung một chỗ chính là trong lời nói ám chỉ cũng không có trình độ nào đó a tô la là đem dòng doanh làm già la một thứ rèn luyện bất kể già la cuối cùng có thể thành công hay không đây đối với già la mà nói đều là một thứ trưởng thành thất bại a tô la hoàn toàn có thể cùng già la nói đại trượng phu sợ gì không vợ chỉ cần tu vi đi lên cái gì cũng có thành công kia a tô la thậm chí đều không cần nói gì riêng cái này đối với già la chính là một loại thành công thể nghiệm đây đối với đột phá đến nhập đạo cảnh sau này một mực gặp phải chính là tòa c h í c h già la không thể nghi ngờ là một thứ khích lệ kỳ thực thua ở giáp biễn đối với già la còn chưa phải là nhất sụp đổ chuyện mà là hắn tại tiên ngoại tiên bên trong thấy được b ậ t hết hỏa lực lưu bố sau đó hắn sợ già la thậm chí có thể nói là không đánh mà chạy dĩ nhiên chuyện này già la giấu ở đáy lòng hắn cũng không có hướng a tô la cùng dòng doanh nói rõ nguyên bản già la cho là sẽ bị yên vũ lâu ghi chắc xuống còn lo lắng qua một đoạn thời gian kết quả phát hiện yên vũ lâu căn bản cũng không có ghi chép xuống linh nguyệt nga đem chú trọng điểm hoàn toàn đặt ở bị giết chết huyết s ắ t nhóm tống cốc thiên ma tông la trừng ư phong cùng với một k í c h liền bị trọng thương khương văn nguyên bên trên bởi vì bọn họ cũng danh liệt phong văn bảng mà già la không tại trên phong văn bảng khi đó lữ bố duy nhất một lần khiêu chiến hai mươi mấy người linh nguyệt nga cũng không có nói rõ ràng mỗi người chân thực thân phận chỉ nói rõ lữ bố đánh bao nhiêu người cũng chọn chết rồi cái này tập mấy cái trọng điểm nói dù sao bọn họ đều là ma tông người cũng đều danh liệt phong văn bảng bánh ới càng nhiều hơn lữ bố có thể nói là ma môn một đời tri địch phong vân bảng bên trên nguyên bản ma môn người không coi là nhiều nhưng trên căn bản đều bị lữ bố giết đi bây giờ mới nhất phong vân bảng bên trên chỉ còn dư lại ba vị ma tông người xếp hạng thứ bảy a tu la giáo phó giáo chủ tư đ ộ phóng xếp hạng thứ hai mươi sáu hộ pháp thẩm thương hải cuối cùng thời là xếp hạng bốn mươi mốt thiên ma tông la hổ bây giờ thiên ma tông nên đổi lời nói là trời ma đường dù sao bọn họ đã gia nhập a tu la giáo quan g minh tự thư cầu viện trung thượng mặt đã viết do để cho tới trước tương trợ tông môn cùng hoàng triều võ giả chạy tới quan minh tự hội hợp trải qua bốn ngày phi hành hết tốc lực lên đường hạ vũ lữ bốn năm người đã vượt qua đại dương đã tới tây vực vừa đến tây vực nên đón bọn họ chính là đầy trời cùng xa cùng với tùy theo mà tới bao cát cũng may là tạ linh luận đã từng tới tây vực đối với tây vực hoàn cảnh có nhất định h i ể u đã sớm trước đó nhắc nhở qua vất quá bao cát ở trước mặt bọn họ cũng không tính được cái gì r a cắt l ư ợ n g quạt lông bung lên một cô gió ngược đánh tới cuốn phong trong nháy mắt sông vỡ đánh tới bao cát vì bọn họ bày một cái thản đồ chương 853, t i b cựu thải thân lộc sa mạc thống trị chương tám r ư ơ cựu thải thân lộc sa mạc thống trị tây vực có tam đại đặc điểm đầu tiên là vương triều số lượng không nhiều trừ đại sở hoàng triều trở ra còn lại vương triều số lượng tổng cộng mười ba cái cũng chính là toàn bộ tây bực tổng cộng mười bốn quốc gia thậm chí còn không có nam bực đạo thứ ba phân giới tuyến phía nam nhiều vương triều cùng vương triều giữa còn có một lớn đặc điểm đó chính là khoảng cách song phương phi thường xa trung gian có thể cách một mảnh phi thường to lớn sa mạc lưu xa bao cát thiếu nước các loại vấn đề đối quân đội hành quân thương đội thông thương mà nói phi thường khó khăn cho nên tây bực các đại vương triều trao đổi lạ thường thiếu mong muốn bùng nổ chiến tranh cũng là mười phần khó khăn lớn thứ hai đặc điểm chính là sa mạc nhiều lắm tây vực có nhiều hơn một nửa địa vực là cái loại đó căn bản không thích hợp nhân tộc ở địa giới cho nên tây vực lại được xưng là hùng t h ú s a o huyệt thứ ba chính là nhân khẩu số lượng thiếu đại sở hoàng t r i ề u nhân khẩu số lượng có thể hay không so sánh với ngay từ đầu đại cắn hay là một đặc biệt tốt vấn đề nếu muốn bàn về quốc gia giữa so sánh thực lực tây vực là tuyệt đối một siêu b a n g mạnh tây vực đại sở hoàng triều nhất chi độc tú nhân khẩu là đại sở hoàng triều khuyết trương lớn nhất hạn chế cho dù đại sở hoàng triều đã cố gắng nhưng là nhân khẩu một mực chế ước đại sở hoàng triều đối ngoại k u y ế t trương tây vực cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy nhiều sa m ạ n không hạn chế địa chiến đấu cộng thêm lạm chém lạm phạt cuối cùng đưa đến cái kết quả này đợi đến phản ứng kịp thời điểm đã chậm một cái tiếp theo một cái vương triều bởi vì các loại vấn đề mà tiêu diệt rất nhiều đều là không ai cùng chiến tranh nhân tố tiêu diệt mà là bởi vì trăm họ không ở lại được lựa chọn di rời theo di rời nhân khẩu càng ngày càng nhiều một vương triều cứ như vậy ở trong im lặng biến mất cho nên lý thừa trạch mới có thể suy nghĩ trước cầm xuống tây v ự c chỉ cần đại cán có thể nhất thống nam v ự c mong muốn bắt lại tây bực chẳng qua là trong giây phút chuyện lớn nhất lực cản ngược lại là quan min tự không chỉ là ở bắt lại tây vực chư vương hướng xuống dưới chân chân lớn hơn độ khó kỳ thực tại phía sau tây vực trăm họ phần lớn là quang minh tự tín đồ lý t h ừ a n g trạch mong muốn từ quang minh tự thủ hạ đem những người dân này đoạt tới là khó khăn bắt lại tây vực sau rất có thể xuất hiện một loại tình huống xem ra tây vực biến thành đại cán nhưng là đại cán chính sách rất có thể hạ đạt không đi xuống cũng chính là trung ương đối địa phương thống trị lực không đủ cái này sẽ đưa đến đại càn luật pháp thi hành cùng chế độ hiệu quả dự trù có thể cùng phi thường tranh lệch hơn nữa tây vực vẫn tồn tại một cái vấn đề không giống đông vực vương triều giữa trao đổi m ư i phần thường xuyên ngôn ngữ thói quen sinh hoạt các phương diện kỳ thực đều là s ắ p xỉ đây đối với tây vực đại nhất thống là khó khăn mong muốn để cho một vương triều trăm họ ủng hộ cái này vương triều hơn nữa thay đổi thói quen sinh hoạt dung nhập vào đại cán trở thành đại cán trăm họ là khó khăn mong muốn những thứ này đã thành thói quen không đối ngoại trao đổi có chút tương tự tự cấp tự túc vương triều trăm họ tiếp nhận đại cán thống trị liền phải để bọn họ cảm nhận được ở đại cán trị hạ theo chân bọn họ trước những thứ kia vương triều là có chính lệ hơn nữa còn là mang theo bọn họ hướng tốt phương hướng phát triển mấu chốt nhất chính là sức công nhận như vậy mới có thể thành lập được tây vực trăm họ đối đại cán quy trúc cảm mà không phải vừa có vấn đề liền nhớ lại quan minh tự đây đối với một ở tây vực không có bất kỳ cơ sở đại cán nhất định là khó khăn cũng chính là tây vực thống trị độ khó xa xa so tấn công độ khó phải lớn hơn nhiều đây cũng là vì sao tây vực xem ra dễ dàng nhất nắm nhưng vẫn không có bất kỳ một cái nào hoàng t r i ề u lựa chọn tới bên này quyết chương tây vực trên nửa địa vực là sa mạc không có biện pháp ở người cũng là một vấn đề trọng yếu tây vực sa mạc đối với cái khác vương triều hoàng triều là tuyệt đối gánh nặng đánh hạ ngược lại được không bù mất nhưng đối với đại c á n mà nói thật đúng là không phải vấn đề gì bởi vì đại c á n có một siêu cấp chiến lược vũ khí dài vạn dặm thanh mục mục lâm mục lâm thần thông đang đánh nhau phương diện chỗ dùng thật không lớn nhưng trồng cây trồng rừng c ố i này lý thừa trạch chỉ có thể dùng một cái hình dung từ để hình dung hắn i e s ở trồng cây trồng rừng c ố i này chính là đem cái gì trí tốt bảng kiểu vị yêu hầu người c h ó i một khối khôi r á c hợp thể cũng không sánh nổi mục lâm duy nhất một có thể cùng một lâm sánh bằng linh thú tên là cựu thải thần lộc cựu thải thần lộc là một vị siêu cấp độc hành hiệp cũng không ai biết cựu thải thần lộc chạy đi nơi nào bao gồm cựu v i yêu hồ cũng giống như vậy trừ là cái đi lại sinh cơ chế tạo cơ cựu thải thần lộc thần t h ô n g có thể dùng đơn giản bốn chữ để giải thích che giấu thiết cơ đây cũng là cựu v i yêu hồ không có cách nào tìm được nàng nguyên nhân nhưng cựu v i yêu hồ ngược lại ở du lịch đang đi đường thấy qua nàng hay là hai lần một lần là ở đông hải hai bên là ở tạm nghỉ ngơi trên đảo nhỏ gặp phải một lần khác là ở bắc b ự c khi đó chín đôi thần hiệu đi lại ở bắc b ự c trốn không người cựu v i yêu hồ cùng cựu thải thần lộc không có xung đột phải nói hai bên đối với đánh nhau cũng không có hứng thú gì hai lần hai bên đều là đánh cái đối mặt trao đổi ít vô cùng sau đó liền tách ra sau đó ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cho tới bây giờ cựu vị yêu hồ cũng không có gặp lại qua cựu thải thần lộc dĩ nhiên nay chủ yếu là bởi vì cựu vị yêu hồ cũng không tính thấy cựu thải thần lộc dù sao vừa không có chuyện quan trọng gì nếu như muốn tìm cựu thải thần lộc vậy mặc dù cựu vị yêu hồ không có cách nào trực tiếp tìm được nhưng nàng vẫn có tìm được cựu thải thần lộc biện pháp cựu thải thần lộc đặc điểm lớn nhất là ở sinh cơ bốn vo đi qua địa phương cũng sẽ nở đầy hoa tươi cùng cây xanh cũng chính là ở bắc vực cực bắc băng nguyên thời điểm tương đối đặc thù hoa tươi sẽ rất nhanh bị đóng băng chết、héo. cho nên cựu v i yêu hồ nếu như muốn tìm cựu thải thần lộc vậy có thể trực tiếp tìm hoa còn một người khác sinh cơ đặc biệt tương đối thịnh vượng người đó chính là lý bạch h ắ n ở một mức độ nào đó cũng là có thể làm được có lý bạch cùng một lâm trợ giúp cho dù là không tìm được cựu thải thần lộc hay hoặc là cựu thải thần lộc không muốn rút một tay thống trị lên tây vực sa mạc lý thừa trạch vẫn có lòng tin có thể đem tây vực mảnh này đất không l ô n g biến thành thích hợp nhân tộc ở địa giới quan g minh, minh tự tọa lạc tại một tòa núi lớn đỉnh núi núi này tên là a lan đà sơn chính là quan g minh tự cùng với tín đồ trong lòng phật môn thánh sơn quan g minh tự đặc điểm chính là vàng son rực rỡ từ chân núi lên chính là màu vàng tấm đá l ó t đường thêm đá từ chân núi một đường lan tràn đến đỉnh núi quan g minh tự đứng ở dưới chân núi đi lên nhìn thời điểm tựa như lên trời một cái không thấy được c h ố i hai bên có phạm âm lọt vào thay trên cùng quan g minh tự phật tháp đứng mức trên không trùng không chịu a lan đả sơn cây cối ngăn tre có thể nói nơi đây chính là một t ò a linh sơn phạm âm lúc nào cũng vọng về ở bên thay quan g minh tự thư cầu viện đã phát ra bảy ngày lục tục đi tới quan minh tự phần lớn là tây bực bùn thổ thế lực âu dương gia mạnh hồ đường trong đó bao gồm tam thánh hoàng triều văn hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng triều cái này b à cái nguyên bản hùng mạnh nhất hoàng triều nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn họ muốn mượn này suy yếu quang minh tự thực lực cũng muốn nhìn quang minh tự cùng a tu là giáo trai còi tranh nhau mặc kệ bọn họ có thể hay không ngư ông đất lợi phật môn tam đại trổ miếu Pháp Pháp gặp phải Hoa Thanh Minh như Hoa Thanh thấy Minh không lạnh quá, mắt đứng xem, có thể không muốn rút, nhưng nên có thái không quá dám Long Long sao Quang Quang ai Tự, Tự Tự. Tự Tự, Tự mắt rút, cùng Giống cùng nạn cũng đứng muốn ấn nên vẫn cũng là có có có. Dù xem, độ bất ả đảm o loại vào đầu. mình rơi chuyện như vậy, sau này sẽ không rơi vào nhà sau vậy này trên sẽ b kể pháp hoa tự thanh long tự cùng quang minh tự giữa như thế nào cạnh tranh hai bên còn có lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy tranh chấp nhưng cuối cùng đều là phật môn già long thụ tôn giả thậm chí cũng bản thân đến đây quang minh tự bầu trời kim quang đời trời già long thụ tôn giả đạt không m à đi quanh thân lóe ra kim quang gia long thụ tôn giả đi tới quang minh tự sau hư t ử đại sư cũng làm tức từ quang minh tự trong gia n g liên tiếp quang minh tự trung tâm phật tháp một đạo kim sắc cột ánh sáng phóng lên cao hai đạo màu vàng phật quang mười phần trói mắt đem quang minh tự bầu trời nhuộm thành màu vàng kim rất nhanh quang minh tự phật tháp bầu trời kim quang không ngờ ngưng tụ thành một tôn quá cao t r ă m t r ư ợ n g khoanh chân phật giống như kim thân đây là hư t ử ký tác gia long thụ tôn giả cũng không cùng hư t ử tranh đấu cũng không có kèn cỡ ý tứ màu vàng phật quang rơi xuống đất chậm rãi xuất hiện cùng g à long thụ tôn giả phong cách hoàn toàn khác nhau hư từ đại sư g i long thụ tôn giả chủ yếu một hắn vải s á m vào bên trên thậm chí có miên bá nhưng hư từ đại sư chính là hoàn toàn ngược lại tựa hồ là thế nào xa xỉ làm sao tới một món màu vàng sáng tăng y ngoại khoác một món có t h e o kim tuyến màu đỏ ca xa xem ra phi thường trói mắt quang minh tự cho tới nay phong cách hành sự chính là như vậy dù sao như vậy có thể hấp dẫn nhiều hơn tín đồ làm phật tổ ở nhân gian sứ giả nếu là không ăn mặc sang trọng bành bao một chút làm sao có thể, khiến tín đồ tín phục, làm sao có thể để bọn họ tin phục phật quốc gia long thụ tôn giả cùng hư từ đại sư đánh cái đối mặt sau liền nhập quang minh tự chính điện lúc này quang minh tự chính điện đã tụ tập không ít người bắc b ự c thiên lân hoàng triều cũng không phái người tới nhưng là bọn họ cũng không phải là bởi vì muốn nhìn trai c ỏ tranh nhau mà là không thể tách rời tay bắc b ự c gần đây có chút loạn bắc b ự c cực bắc băng nguyên man tộc đột nhiên bạo động hơn nữa một đường xuôi nam cùng xe ủi đất tựa như một đường đi về phía nam cực bắc băng nguyên nam bộ tích ngoài d ị a cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia cũng không thể may mắn thoát nạn thảm nhất chính là triệu gia còn phái nhân thủ chạy tới tây bực hiệp trợ quang minh tự tiêu diệt a tu là giáo may là triệu gia biết lưu được núi xanh không sợ không có quỷ đốt phát hiện không có cách nào ngăn trở liền chạy bởi vì loại chuyện như vậy bắc vực không phải là không có gặp được cực bắc phiêu tuyết thành cũng không phải không có phá qua ngược lại cực bắc phiêu tuyết thành tất cả đều là dùng băng xây dựng chạy liền chạy bọn họ cũng không lỗ cực bắc băng nguyên có không ít chi man tộc bộ lạc t ụ cư có thể ở cực bắc băng nguyên sinh tồn man tộc thực lực có thể tưởng tượng được cực bắc băng nguyên hoàn cảnh so lý thừa c h ạ c h đi qua linh đại b à n g tuyết sơn phải kém nhiều lắm tuyệt đối lạnh leo nơi ở linh đại bảng tuyết sơn phụ cận còn có người hái thuốc mạo hiểm tiến vào linh đại bảng tuyết sơn nhưng cực bắc băng nguyên liền không có cực bắc băng nguyên tích ngoài rìa ba trăm dặm chỉ có một cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia cực bắc phiêu tuyết thành bị phá sau này triệu gia vội vàng xuôi nam thông báo bắc vực thiên lân hoàng triệu chuẩn bị chống đỡ thân là ngàn năm thế gia triệu gia cũng không chịu nổi bắc vực man tộc thực lực có thể tưởng tượng được hơn nữa triệu gia người còn mang đến một tin tức xấu bạo động không chỉ là man tộc còn có h u n g thú lần này là man tộc cùng h u n g thú liên hiệp quân chuyện như vậy ở bắc vực trong lịch sử cực ít phát sinh bởi vì hông thú cùng man tộc giữa cũng phải không hợp hai bên k h n g đánh nhau cũng không tệ rồi ngược lại liên hiệp xuôi nam cái này rất khó để cho người không liên tưởng đến có phải hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân bắc vực vương triều số lượng cũng không nhiều nhưng so tây vực nhiều hơn một chút thiên lân hoàng triều là đạo thứ nhất phòng tuyến đây là bởi vì thiên lân hoàng triều chiếm cứ cực bắc băng nguyên phía nam đại đa số địa giới cũng chính là có nhân tộc quần tụ tận cùng phía bắc cái này thuộc về là bị buộc c h i ế m cứ bởi vì nguyên bản chiếm cứ những thứ này địa vực vương triều hoặc là tiêu d i ệ t hoặc là đi về phía nam đi cho nên không giải thích được thiên lân hoàng triều liền chiếm cứ bắc vực nhất bắc địa bàn kéo dài đến trung bộ thiên lân hoàng triều mặc dù không phải t h a đổi thứ nhất hoàng triều nhưng là bọn họ cương vực diện tích thật đúng là không nhỏ thậm chí có thể nói là cương vực diện tích thứ một cương vực diện tích nhỏ nhất chính là tây vực đại sở hoàng triều nhưng bắc vực cùng tây vực có giống vậy một cái vấn đề đó chính là nhân khẩu số lượng không nhiều bất quá bắc vực người càng tốt hơn một chút đại gia hỏa cũng béo mút to khỏe cũng đủ cao lớn chiều cao tám thước ở chỗ này cũng không lấy ra được nữ tử chiều cao tám thước người cũng có khối người nam tử từ từng cái một chạy chín thước đi nữ tử đầu quân hoặc là thân thể lực lao động ở bắc vực quá bình thường dù sao nhân khẩu chưa đủ nhưng vẫn là không giải quyết được nhân khẩu số lượng quá ít mang đến vấn đề lần này cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú bạo động vượt xa tưởng tượng cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú bạo động tự nhiên là có nguyên nhân cho nên cực bắc băng nguyên xuất hiện một tôn hoàng cấp yêu thú tôn này yêu thú điều khiển hung thú cùng man tộc rời đi cực bắc băng nguyên xuôi nam chứng cứ nhân tộc tương vực tôn này hoàng cấp yêu thú cũng không phải là gần đây mới đột phá trên thực tế cho tới nay nó cũng tồn tại chỉ bất quá nó、no、có ở đây không biết bao nhiêu v ạ n nam sông băng trầm xuống ngủ cái gọi là năm tôn hoàng cấp yêu thú là loài người nhìn trời xanh biết rồng k i u vị yêu n g cự thải thần lộc chờ năm tôn yêu th trên thực tế cái này năm tôn hoàng cấp yêu thú ở giữa không có cách nói này bởi vì căn bản không quen cựu vị yêu hồ gặp phải cựu thải thần lộc là thuộc về mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không biết nên nói cái gì cho phải sở dĩ bị loài người gọi là năm tôn hoàng cấp yêu thú chẳng qua là bọn họ bản thân liền là bị người đã biết tồn tại nói cách khác nếu như còn có cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc loại này ngang cấp tồn tại nút ở rừng sâu núi t h ẳ m g giữa hay hoặc là ở đó một số người một ít dấu tích tới địa phương ngủ say nhân tộc trên căn bản là không thể nào phát hiện bọn nó tôn này ngủ say với cực bắc băng nguyên hạ hoàng cấp yêu thú chính là như vậy ví dụ đại khái ở năm trăm năm trước nó cùng đông hải trong thiên thương thanh long giao chiến bại lui nó một đường trốn đi phương bắc hơn nữa lựa chọn t ạ m cư cực bắc băng nguyên trên thực tế nó đã người bị thương nặng rất có thể đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử có lẽ là thiên nhân t u y ệ t đường người không ngờ cho nó gặp phải có thể cứu trị nó đồ vật dĩ nhiên vật này cũng có, có thể làm nó chết bất đắc kỳ tử nó lựa chọn cắn ướt sau đó tiến vào ngủ say chương tám trăm năm mươi lăm lôi văn băng hổ chương tám trăm năm mươi lăm lôi văn băng hổ thời gian trở lại mấy ngày trước cắn ướt thiên tài địa bảo sau này g ấ c ngủ này chính là năm trăm năm Nó p nó một tiếng hổ gầm vang dội băng nguyên cái này âm thanh hổ gầm thậm chí khiến cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú cảm thấy sợ hãi không ít hung thú nằm dạp trên mặt đất xem ra bền chắc không thể ghép vạn năm băng cứng đột nhiên dạng nước da làm như chở nghiêng đất sụn một chỉ toàn từ thoạt nhìn như là màu xanh ra trời băng cứng cấu trúc mà thành móng luất xuất hiện trước nhất ở trong tuyết mặc dù thân thể máu thịt đã hoàn toàn biến thành băng cứng nhưng trên người vẫn có cái khác màu s ắ t đường vân lại căn cứ hình dạng của nó liền có thể phán đoán cho ra nó nguyên bản tướng bạo nó vốn là một con lá hổ nó nguyên bản tên vị lôi văn bạch hổ lôi văn bạch hổ không hề khổng lồ dài chừng ba triệu ba cao chừng một triệu một Chỉ đặc con chiều thủ. thành hai bắt bây biến tương một quá cánh nó Nó giờ đối dài lôi á cánh hổ. Hai như thành, chi chỗ khớp của giống nối cây nó từng băng nũ n một tạo tứ lên lớn hơn một chút băng nũ, chút h một a tròng mắt tợn tươi, một tất ra ra nó hiện phun ngoài giữ tợn màu mỗi của chiếc, cả hô hấp hàng khí. là đều đỏ Lôi văn bạch hổ đã cùng lúc trước một trời một vực bây giờ thích hợp hơn gọi lôi văn băng hổ lần nữa xuất thế lôi văn băng hổ rất nhanh nhất thống cực bắc b ă nguyên n g hơn nữa sai phái hung thú cùng màn tộc xuôi nam thiên lân hoàng triều ngược lại không có hướng trung châu cùng cái k h á c tam vực cầu viện bởi vì loại chuyện như vậy mặc dù ở bắc vực phát sinh tương đối ít, nhưng lại không phải là không có phát sinh qua cho nên thiên lân hoàng thất cũng không có đem chuyện này làm thành chuyện quan trọng gì chẳng qua là tổ chức bắc vực người chuẩn bị phòng ngự dĩ nhiên không chỉ là quân đội giang hồ thế lực cũng ở đây thiên lân hoàng thất tập hợp pha bi c ự c bác phiêu tuyết thành rời đi đội ngũ cũng bị phái người khẩn cấp đặt về thiên lân hoàng triều tiến vào một loại thời chiến trạng thái chỉ bất quá đối thủ này so sánh cái khát hoàng triều tương đối đặc thù cho nên thiên lân hoàng triều căn bản rút ra không ra nhân thủ đi trước chợ giút quang minh tự tự lo không xong cũ nguyên bản đi tới quang minh tự nhiều thế lực nguyên tưởng rằng lần chiến đấu này sẽ không có bất kỳ hoàng t r i ề u tham dự không ít người bày tỏ cái gọi là lục đại hoàng t r i ề u căn bản không tin cậy được vẫn phải là dựa vào bọn họ bản thân nhưng rất nhanh liền bị ba ba đánh mặt chạy tới quang minh tự hạ vũ l ư ỡ bố ra cát lượng tạ linh ẩ n cùng vương tố tố không có leo lên nấc thang thẳng bay lên quang minh tự thẳng vào chính điện đợi đến năm người xuất hiện lúc quang minh tự chính điện đột nhiên yên tĩnh lại bên trái nhất một người cao chừng trí thức một thân màu đen trong giáp nằm trong tay một cây giống bậy màu đen đại t ư ơ n g khiến người chú ý nhất hay là ánh mắt của hắn đôi mắt này để bọn họ không tự chủ nhớ tới bọn họ thấy qua a tu la giáo giáo chủ a t o la nhưng là nhìn kỹ sau bọn họ chỉ biết phát hiện có chút bất đồng a t o la ánh mắt là đen đen nhánh a t o la con n g ư ờ i màu đen chiếm tương đối nhiều lại xem ra mười phần thâm thúy xem ra mười phần quỷ dị mà người này trước mặt cẩn thận nhìn một cái liền có thể phát hiện đến bất đồng lại là đồng tử kép hạng vũ cất cao giọng nói đại cán hoàng triều hạng vũ phụ bệ hạ chi mệnh chuyên tới để tương trợ tây vực trăm họ đánh lui a tu la giáo điều động tiên địa lực lượng hạng vũ t h a nhâm lấy quan g minh tự làm trung tâm ít nhất truyền đi cách xa mấy trăm dặm đây là da c á t lượng t r ư ớ c căn g i ặ qua bọn họ tới tây v ự c mục đích không phải là vì giúp quan g minh tự mà là vì giúp tây v ự c t trăm họ cái này mục đích nhất định phải đánh đi ra quan g minh tự chính điện đại hùng bảo điện bên trong không ít người âm thầm hít sâu m ộ t hơi bởi vì bọn họ thình lình phát hiện hạng vũ tu vi cực kỳ khủng bố kinh khủng hơn chính là hạng vũ không có ở phong v â n bảng bên trên nói cách khác hạng vũ tuyệt đối là đại cắn một trong những lá bài tầy ở hạng vũ bên người chính là không ít võ giả đều có thể nhận ra người chiều cao c h í n thức đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan một thân màu tím đen điêu long khải giáp tây xuyên hồng gấm bách hoa bảo đến mắt cá chân hắn cầm trong tay phương thiên họa kích lữ bố lữ bố chiến tích quá mức khủng bố khủng bố đến hắn vừa xuất hiện không ít người đã cảm thấy ổn thiên ngoại thiên trong lấy sức một mình đối mặt bao gồm phong vân bảng bên trên mấy người hơn hai mươi tên nhập đạo cảnh b v y công chiến thắng sức chiến đấu của hắn không có ai hoài nghi cậu thêm đã tới giả long thụ tôn giả cùng quang minh tự hư từ đại sư không cần lo lắng a tu là giáo đại cán hoàng triều lữ bố lữ phục tiên p h ụ bệ hạ chi mệnh chưa tới để t đứng ở ở giữa nhất cũng không phải là vương tố tố cũng không phải là tạ linh ẩn mà là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra c ắ t lượng chiều cao tám thước ra c ắ t lượng mặc dù vóc dáng bên trên bại bởi lữ bố cùng hạng vũ nhưng khí thế không có thua ra c ắ t lượng nhẹ lay động quạt lông cười nói đại cán khâm thiên dám dám chính ra c ắ t lượng ra mắt chư vị ra c ắ t lượng coi như là năm người này bên trong nhất nho nhã hiền hòa bởi vì hắn mang trên mặt đủ cười hạng vũ cùng lữ bố mặt một so một cứng ngắc vương tố, tố cùng tạ linh ẩn cũng tương đối nghiêm túc sau đó chính là một bộ lựa dực diễm hoàng váy vương tố tố tay nàng cầm hoàng linh Thương cất cao giọng nói đại cán lục phiến môn để tư vương tố tố phụng bệ hạ chi mệnh chuyên tới để tương trợ tây vực trong họ người cuối cùng cũng là tây vực cùng bắc vực võ giả nhận biết nữ tử chỉ bất quá đám bọn họ phát hiện tạ linh ẩn trang phục tựa hồ phát sinh thay đổi tạ linh ẩn tựa hồ so trước kia sinh đẹp hơn đây là bọn họ cảm giác đầu tiên tạ linh ẩn trước liền bị yên vũ lâu gọi là kiếm thiên tử tướng mạo của nàng không cần đa nghi tay phải khoác lên tố tâm trên thân kiếm tạ linh ẩn cất cao giọng nói đại cán võ học viện kiếm đường học đường tiên sinh tạ linh ẩn phụng bệ hạ chi mệnh chuyên tới để tương trợ tây vực t r o n họ đây là lý thừa trạch cấp tạ linh ẩn kiếm đường bây giờ có hai vị tiên sinh vừa là lý bạch hai là tạ linh ẩn đại hùng bảo điện nhất thời liền nổ cái gì võ học viện kiếm đường cũng không trọng yếu trọng yếu nhất chính là đại cán tạ linh ẩn không ngờ cũng gia nhập đại cán tình huống như vậy không thể nói không có nhưng tương đối ít bình thường gọi khách khanh hoặc là cung phụng giống như long hương nghiệp ba huynh đệ chính là thác thương hoàng triều khách khanh thác thương hoàng triều nuôi bọn họ bọn họ cũng cho thác thương hoàng triều làm việc đại cán thực lực hấp dẫn tới mấy cái cung phụng mấy cái khách khanh cái gì quá bình thường trước vương tố, tố là thuộc về tình huống như vậy tương đối đặc thù điểm chính là bọn họ biết lý thừa trạch cùng với vương t ố tố sau đó lạc vương thành gia nhập đại cắn cũng nói một điểm này có thể đem kiếm tiên tử tạ linh ẩn cũng nhận lấy tính chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tạ linh ẩn cũng đi theo lý thừa trạch không ít võ giả trong lòng thậm chí bắt đầu kêu r ê n chương 856, đẳng cấp x â m nghiêm chương 856, đẳng cấp x â m nghiêm bất quá tạ linh ẩn mới bất kể những người này ai không kêu r ê n nàng cũng không phải là tới chiếu cố bọn họ tâm tình nàng lần này tới đúng như nàng nói là đến giúp đỡ tây vực trăm họ chống đỡ a tu là giáo dĩ nhiên còn có một cái khác mục đích chính là mới vừa rồi nàng công khai đứng đội đại cán từ nơi này một khắc bắt đầu nàng giống như vương tố tố hoàn toàn dán lên đại cán nhãn hiệu trước tạ linh ẩ n tại thiên ngoại thiên bên trong mặc dù ở đông đảo võ giả vây công hạ lựa chọn đứng ở lý thừa trạch bên người nhưng cũng không tỏ thái độ loại tình huống đó hoàn toàn có thể nói là tạ linh ẩ n tương đối chính nghĩa không nhìn nổi lấy nhiều kỹ đơn thuần là phía chính nghĩa nhưng bây giờ thì không phải là tình huống như vậy tạ linh ẩ n công khai đứng đội đại cán đại biểu nàng làm xong lựa chọn lấy nàng tính cách nhận đúng một chuyện chính là kiên trì cũng đại biểu nàng có thể phải cùng đại cán cùng tiến tối cái này thuộc về là tạ linh ẩn lựa chọn cá nhân vương tố tố hơi kinh ngạc nhưng g i a cát lượng không hề kinh ngạc từ tạ linh ẩn cùng bọn họ cùng nhau tới trước thời điểm g i a cát lượng liền đoán được chỉ b ấ t qua hắn không nghĩ tới tạ linh ẩn như vậy quả quyết mà thôi trên thực tế tạ linh ẩn không cần phải trắng trận như vậy tuyên dương cùng bọn họ cùng xuất hiện sau loại thanh em này dĩ nhiên là sẽ xuất hiện tạ linh ẩn chẳng qua là lựa chọn tự mình làm thực mà thôi nàng trực tiếp để cho người nhảy v ọ t qua suy đoán giai đoạn sau khi kinh ngạc là an tĩnh trong đại hùng bảo điện không ít người trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rất nhanh hư tử đi ra chủ trì cuộc diện đại biểu quang minh tự hoan nghênh ạ n g vũ bọn họ biểu đạt cảm tạp tình chư v ị nguyện ý không xa mười phẩy không không không dằm chạy tới quang minh tự b ẫ n tăng ở chỗ này đi trước cảm ơn chư v ị cảm ơn đại cán bệ hạ dù sao nơi này là quang minh tự là hắn sân nhà hơn nữa những người này đều là đến giúp quang minh tự bất kể hạng vũ lữ bốn bọn họ nói chính là cái gì mục đích nhưng là đứng ở quang minh tự bên này là đủ rồi bất kể hư tử có phải hay không dối trá có thật lòng không thái độ của hắn đã cấp đủ rồi nói thế nào hư tử cũng là trí tôn trên bảng nổi danh làm cho chuyện đại biểu ra cắt lượng cũng trở về thi lễ vậy hạ không muốn thấy tây vực bởi vì a tu la giáo dày xéo khiến cho sinh linh đồ thán cho dù là tây vực lại xa cũng phải tới trước hai bên chào hỏi tạ linh ẩn đặc biệt hướng già long thụ tôn giả thi lễ một cái tạ linh ẩn ra mắt tôn giả bởi vì tạ linh ẩn ban đầu đi p h á p hoa tự thời điểm già long thụ tôn giả đã từng chỉ điểm qua tạ linh ẩn quan g minh tự không có ghế chỉ có bồ đoàn có thể cung cấp vào chỗ quan g minh tự thái độ cũng cho hết sức trần chỉ để bọn họ rơi vào già long thụ tôn giả dưới thư tử cùng già long thụ tôn giả hai người cũng xếp hàng ngồi ngay đối diện cổng hạ vũ lữ bố năm người là ở già long thụ tôn giả dưới g i a c á t lượng ngồi ở vị thứ nhất chủ yếu từ hắn tới đại biểu đại cán phát biểu ý kiến về phần hạ vũ lữ bố vương tố tố cùng tạ linh ẩn bốn tên thuần đạt thủ trong sân không có bất kỳ người nào phản đối hạ vũ bọn họ cũng rất nhanh trở thành nghị luận tiêu điểm ai có thể nghĩ tới đại cán duy nhất một lần phái ra năm vị phản hư cảnh tới trước là thật là quá kinh khủng cho dù là không tính vương tố, tố cùng tạ linh ẩn đó cũng là có chừng ba vị h ú n g chi bọn họ rõ ràng đại c á n còn có lý bạch vũ văn thành đô cùng triệu vân nghĩ như vậy không ít nhân tài thình lình phát hiện đại c á n thực lực tựa hồ là quá mức quá tiêu chuẩn hạ tướng quân chính là phản hư cảnh b ả y t ầ n g trời ở bần tăng sư đệ hư mây trên mong rằng hạ tướng quân hết sức giúp đỡ dĩ nhiên hạ vũ căn bản không thèm để ý hư từ nhắc tới tu v i của hắn nếu đến rồi hạ vũ thì không phải là chạy vẫy nước đi tới bản thân hắn liền muốn cùng a tu la giáo người giao thủ không ít người lại là âm thầm kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới h ạ vũ lại là phản hư cảnh bậy tầm trời kinh ngạc hơn chính là đại cắn giấu sâu như thế tây bực trừ quan g minh tự âu dương gia cùng bạch hổ đường cũng là phi thường đứng đầu thế lực bất quá bọn họ so sánh với đại cán liền hoàn toàn là ảm đạm p hai mở giống như bạch hổ đường hách liên quân đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi ra đi lại thậm chí có người hoài nghi hắn chết rồi lần này thánh hỏa sơn chính ma đại chiến lại một lần nữa để cho hách liên quân xuất quan đúng như thiếu dương phái thuần dương t r â n nhân cùng người thắng doanh thịnh nói đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt dù là hách liên quân khoảng cách hợp đạo cảnh còn rất dài một khoảng cách nhưng cơ hội như thế h i ế có âu dương gia cùng bạch hổ đường t h ờ là được gan bại ngồi ở da cắt lượm bọn họ đối diện đại hùng bảo điện trong chỗ ngồi vẫn tương đối sáng rõ n g ồ i ở bên phải giả long thụ tôn giả ra cắt lượng bọn họ đều là từ những địa phương khác tới m a âu dương tiên sơn h á c h liên quân thì đều là tây bực người rất nhanh lại có những người khác đến chính là tây bực đại sở hoàng triều đại sở hoàng triều là thuộc về không nghĩ phái cũng phải phái nếu như quang minh tự không chịu nổi đại sở hoàng triều cũng phải gửi chứ đến rồi ba vị tướng quân đại sở hoàng triều còn phái ra bọn họ hùng mạnh nhất binh trùng tây sở đại kết sĩ tây bực đại sở hoàng triều có thể nói không có kỵ binh trên căn bản đều là bộ binh đại sở hoàng triều lần này tổng cộng phái ra ba vị tướng quân còn có ba phẩy không không không đại kích sĩ mỗi một tên đều là tinh nguyện cái này ba phẩy không không không đại kích sĩ hoàn toàn có thể dùng đi đối phó những thứ kia bình thường ma giáo đồ nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ đối mặt bình thường ma giáo đồ chính là một trường giết chóc gia cát lượng chú ý một chút ba vị này tướng quân cũng coi là đối với tây vực thực lực có một đại khái hiểu đại sở hoàng triều thực lực t r ê n lệnh thác thương hoàng triều hay là rất xa dĩ nhiên đây cũng là gia cát lượng sớm có dự liệu chuyện ba vị này tướng quân chẳng qua là nhập đạo cảnh chỉ sợi họ sau lưng là đại sở hoàng triều nhưng thật đúng là không đè ép được tại phản hư cảnh bên trong cũng tiếng tắm lửng lây hách liên quân cùng âu dương thiên sơn thật đem âu dương thiên sơn làm p h á t vực ngoại hiệu mười phẩy không không không dặm cùng xa âu dương thiên sơn có thể đem ba vị này tướng quân cùng ba phẩy không không không đại kích sĩ cho hết t r ố n sống âu dương thiên sơn tuyệt đối làm được chẳng qua là nhìn hắn có dám hay không mà thôi song làm như vậy sau nhất định sẽ đưa tới đại sở hoàng triều đổi g i ế t tây vực thần quyền ở hoàng quân trên cho nên ba vị tướng quân không dám gây chuyện đàng hoàng dựa theo quang minh tự an bài vào chỗ ra các lượng nhẹ lay động vào lông yên lặng quan sát đây hết thảy ở một trình độ nào đó Tây vực、so、đại ẳ không n không sở hoàng triều rõ ràng không có yếu đến loại trình độ này không ngờ không lương ốn gối đến loại trình độ này có thể thấy được quang minh tự đối với đại sở hoàng triều áp chế quang minh tự đối với đại cán tiếp nhận tây vực tuyệt đối là cái phiền phái lớn ra các lượng đã bắt đầu cân nhắc tiếp nhận tây vực chuyện ngoài ra gia cát lượng vẫn còn ở cân nhắc có phải hay không giúp đại sở hoàng triều nói chuyện nhưng hắn suy nghĩ một chút mặt mũi là dựa vào thực lực còn có bản thân kiếm hắn cũng không cần nhiều hơn can thiệp chẳng qua là gia cát lượng không có dự liệu được t r a n g này chỗ ngồi chi tranh không ngờ tranh đến trên đầu của hắn t r ư ờ n g tám trăm năm mươi bảy thuần dương chân nhân chỗ ngồi chi tranh t r ư ờ n g tám trăm năm mươi bảy thuần dương chân nhân chỗ ngồi chi tranh đại hùng bảo điện tây b ự c là thần quyền áp chế hoàng quyền vì vậy trên mặt nội là một cái chỗ ngồi chi tranh trên thực tế đại biểu chính là bọn họ ở tây vực địa vị gia cát lượng yên lặng nhớ kỹ cái này cách c ụ dĩ nhiên đây là bởi vì đại sở hoàng triều tới không phải bọn họ người mạnh nhất hoặc là hoàng đế có nhất định ảnh hưởng thật muốn so đo như thế nào đi nữa áp chế một hoàng triều cũng không thể nào biết so một thế gia hoặc là tông môn yếu người thứ ba đến chính là thanh long tự huệ không đại sư giống vậy danh liệt trí tôn b ằ n g hắn tự nhiên cùng già long thụ tôn giả cùng hư từ ngang hàng chẳng qua là từ thân ở sân nhà hư từ ngồi ở giữa nhất già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư chia nhóm hai bên chứ a tô l a giống vậy tới c ử a đi đánh thanh long tự trở ra đây cũng là bày tỏ phật môn tam đại chùa miếu nhất trí đối ngoại ngay sau đó đến chính là thiên hạ cánh cửa thứ nhất cùng với trên mặt nội thiên hạ đệ nhất thế lực thủ một cánh cửa trương tùng linh cùng trương nguyên trinh mặc dù trương tùng linh không phải hợp đạo cảnh nhưng hắn tu vi là phản hư cảnh bảy tầng trời lại là thủ một cánh cửa bây giờ t r ư ờ n g môn cùng với phía sau hắn lao thiên sư trương sư diễn đủ để cho hắn ngồi ở giả long thụ tôn giả bên người chỉ bất quá hắn vị trí thấp hơn m ộ t ít dù sao hắn còn chưa phải là hợp đạo cảnh giả long thụ tôn giả thường xuyên đi tìm trương sư diễn đánh c ử vì vậy trương tùng linh ra mắt giả long thụ tôn giả rất nhiều lần hai bên rất quen thuộc trương tùng linh cũng chưa đối vị trí này có chút bất mãn. lao thiên sư đến rồi đều có thể trực tiếp ngồi trung gian nhưng trương nguyên trinh vị trí liền xuất hiện vấn đề dù sao thủ một cánh cửa chính là trên mặt nổi trên đời này đệ nhất thế lực mà đại cắn là tân tấn hoàng triều nhưng hạng vũ thực lực lại quá mức khủng bố cần cân nhắc đến nhân tố thật không ít vốn là bọn họ cho là trương nguyên trinh sẽ cùng ra cắt lượng tranh đoạt nhưng trương nguyên trinh ngoài ý liệu không có cạnh tranh hắn chẳng qua là ngồi ở rơi vào vị thứ năm lữ bố bên người hơn nữa ở ngồi xuống trước trương nguyên trinh còn từng cái cùng bọn họ lên tiếng trào liền lộ ra rất hài hòa cái này ngược lại để cho quang minh tự hư từ chân mày khét o nhưng hắn rất nhanh liền lại r á n ra không có người nào chú ý tới trương nguyên trinh hay là biết ra cắt lượng ở thiên hạ diễn võ đại hội thời điểm hiện trường xem thi đấu trương nguyên trinh thấy được ra cắt lượng b ả y bắt quái trận cái kia t r ậ t phát trương nguyên trinh biết mình bố không ra vì vậy hắn là phục ra cắt lượng ở dương trạch thời điểm hắn còn đi qua quan tinh lâu một chuyến cùng ra cắt lượng nói chuyện qua một phen hắn khâm phục với ra cắt lượng bắt học lao thiên sư trương sư diễn mạnh nhất chính là thiên cơ thuật một điểm này trương nguyên trinh còn không có học được nhà nhưng ra cắt lượng sẽ trương nguyên trinh tự nhiên khâm phục ra cắt lượng h ạ vũ tự không cần phải nói trương nguyên trinh xem qua hạng vũ cùng lữ bố giữa giao thủ về phần ba bốn vương tố tố cùng tạ linh luận ở ba người còn không có đột phá đến nhập đạo cảnh trước liền đánh qua đối mặt bất quá hai bên đều chưa đập thủ cuối cùng chính là cùng trương nguyên trinh giao thủ qua vài lần lữ bố hai bên dẫn b ị trí kỷ hơn nữa thủ một cánh cửa địa vị không cần một cái gì chỗ ngồi tới đề cao cho nên trương nguyên trinh căn bản không thèm để ý không ít người xem trương tùng linh nét mặt tựa hồ dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra đầu mối gì rất đáng tiếc trương tùng linh vẻ mặt mượi phần bình tĩnh đi chơi người sói rét cùng kịch bản rét cũng không nhìn ra biểu tình biến hóa cái c h ủ loại kia t h ụ c xương mặt đơ thủ một cánh cửa ở các đời lão thiên sư d ẫ n hạn g từ trước đến giờ chủ yếu một tay không lấy vật vui không lấy mình buồn cũng chi trương nguyên trinh còn hai lần bị lữ bố trợ rút trương tùng linh tự nhiên sẽ không có ý kiến gì nhưng là có thành kiến người rất nhanh đến rồi chính là đạo môn trong xếp hạng thứ ba thiếu dương phái thuần dương chân nhân thuần dương chân nhân chính là thiếu dương phái người mạnh nhất theo lý thuyết hắn phải cùng già long thụ tôn giả trương tùng linh ngồi chung một chỗ nhưng quang minh tự đem hắn an bại ở trương nguyên trinh sau lần này ra các lượng rốt cuộc xác nhận quang minh tự tuyệt đối là có ác ý hoặc là chính là quang minh tự chính là xem thường thiếu dương phái đây là đang khích b á t thủ một cánh cửa cùng thiếu dương phái quan hệ thiếu dương phái thuần dương chân nhân là một vị lão bài phản hư cảnh cường giả ở trên giang hồ tiếng tam lừng lẫy bây giờ phong v â n bảng bên trên danh liệt thứ năm đã đủ để chứng minh thực lực của hắn nếu bàn về thực lực thực lực của hắn vẫn còn ở trương tùng linh trên nếu như cũng không sánh nổi trương tùng linh vậy thuần dương chân nhân cũng sẽ không mưu toan làm đem ngang hàng hai đại đạo môn biến thành tam đại đạo môn n ộ n g kỳ thực cái này hai đại đạo môn thật đúng là không phải thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa lớn bởi vì hai bên cũng có cạnh tranh cuối cùng diễn biến thành hai đại đạo môn chỉ là bởi vì ở một đoạn thời gian rất dài trong vòng chính là cái này hai đại đạo môn thực lực siêu q u ầ n lại lẫn nhau có thắng bại người nhiều chuyện liền đưa bọn họ gọi là hai đại đạo môn tam đại phật môn cũng giống như vậy nếu là kim cương tự ở đây vậy thì trực tiếp là kim cương tự nhất chi ở tú thấy được trương tùng linh ngồi ở vị trí đầu ngồi ở g i ả long thụ tôn giả bên người mà bản thân còn phải ngồi ở trương nguyên trinh sau lưng thuần dương chân nhân tự nhiên bất mãn hắn một vạn năm lão thuần dương ngồi ở trương nguyên trinh sau lưng tính là gì chuyện thật ngồi liền mất thể diện cùng trương nguyên trinh cấp cũng không có gì hay liền tiến một vị trí nhưng thuần dương chân nhân lại không thể trực tiếp cùng hư tử huệ không đại sư còn có g i ả long thụ tôn giả thách thức như người ta thường nói trái hồng muốn nhặt mấy bóp thuần dương chân nhân liền bóp bên trên ngồi ở bên phải vị thứ nhất xem ra hiền lành vô hại ra c ắ t lượng nhẹ lay động q u ạ t lông ra c ắ t lượng s ừ n g sốt một chút chủ yếu là hắn không nghĩ tới đám lửa này không ngờ dẫn tới trên người của hắn tạ linh uẩn tính toán mở miệng nhưng vương tố tố đẻ xuống tay của nàng khẽ lắc đầu một cái vương tố tố dùng miệng hình giải thích nói hắn có thể tự mình giải quyết vương tố tố nếu nói như vậy tạ linh ẩ n cũng liền l ạ nhiên thấy hạ vũ cùng lữ bố không nói là gì gia cát lượng có gì cẩn trợ giúp tự nhiên sẽ mở miệng mặc dù gia cát lượng không hề sợ hai thuần dương chân nhân nhưng gia cát lượng không có tính toán cùng hắn tranh đấu xin hỏi thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân chúng ta trước chuyến này tới vì chuyện gì gia cát lượng cái vấn đề này vừa mở miệng thuần dương chân nhân liền á khẩu không trả lời được bởi vì bọn họ tới trước nơi này là vì chung nhau chống đỡ mong muốn ở thánh hòa sơn tụ tập ma giáo người a tu la giáo mà không phải ở chỗ này chơi cái gì dành chỗ n g i nhưng thuần dương chân nhân không có tính toán nội bộ dù sao thiếu dương phái nội bộ đối với đại cán đón nhận trích tinh tông là có câu hắn hận cũng chi cái này dính đến thiếu dương phái vấn đề mặt m ũ i thuần dương chân nhân mạnh miệng nói vị trí phía trước đương nhiên phải để cho mạnh hơn người ngồi lão phu tung hoành giang hồ trăm h ơ n trở bình thường đến nói gia cát lượng phải không nguyện ý cắt đứt lời của người khác đây là không lễ phép nhưng thuần dương chân nhân liền không có cần thiết khách khí với hắn gia cát lượng trực tiếp ngắt lời hắn xin hỏi chân nhân tuổi tác bao nhiêu thuần dương chân nhân năm nay ước chừng hai trăm bốn mươi tuổi kỳ thực hắn vẫn có kiêu ngạo tư bản nhưng đây là muốn so sánh hai trăm bốn mươi tuổi thời điểm bên trên mấy người kia đều đã là hợp đạo cảnh càng khỏi nói ra các lượng bọn họ rất trẻ tuổi trẻ tuổi chính là tư bản chương 858, quan g minh tự mục đích chương 858, quan g minh tự mục đích hoàng phủ hoàn g t r â n cùng ninh nguyệt nga đã sớm tới quan g minh tự nhưng là các nàng không cùng đi vào ninh nguyệt nga lựa chọn cùng hoàng phủ hoàn g t r â n ở hai mươi dặm mặt ngoài nhìn thế cuộc phát triển t i ê n vũ lâu có một loại b í pháp có chút tương tự với cựu vị yêu hồ thần thông hồn thiên kính nước có thể thông qua bảy trận dùng trận bàn nhìn từ đàng xa đến muốn nhìn cảnh tượng có chút tương tự với hình chiếu phân biệt chính là cần hao phí đại lượng thiên tài địa、vào. mà cựu vị yêu hồ muốn xem vậy chưa dùng tới phiền toái như vậy thần thông là nàng bẩm sinh linh nguyệt nga không có đi phiền toái cựu vị yêu hồ có ít thứ nên dùng vẫn phải là dùng bây giờ hình chiếu bên trên nội dung cũng không phải là quan minh tự mà là a tu la giáo chỗ thánh hòa sơn thánh hòa sơn bây giờ tuyệt đối có thể được xưng là ma diễm múc trời các loại giang hồ xếp hàng đầu ma tông ở chỗ này hội tụ lúc này linh nguyệt nga ngược lại có chút may mắn lý thừa trạch đem nam vực ma tông có thể nói là đảo cái vỡ nát nếu là những người này hơn nữa kim phong tế vũ lâu hoàng tiến sẽ huyền âm ma tông vậy có thể nói là phi thường khó giải quyết đại hùng bảo điện g i a long thụ tôn giả bình chân như bại hoàn toàn không thèm để ý ra c á t lượng cùng thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân tranh chấp mặc dù hắn là càng đứng ở đại cán một phương nhưng hắn phải không thích hợp đứng ra nói gì nơi này dù sao cũng là quan minh tự muốn đi ra cũng là hư t ử trước đứng ra quan minh tự hư t ử đại sư chẳng qua là mặt không thay đổi xem không ai biết hắn đang suy nghĩ gì chỉ có ra c á t lượng đại khái đón được hư t ử nhằm vào không phải đại cán chẳng qua là muốn lợi dụng đại cán khích bác đạo môn quan hệ thuần dương chân nhân mặc dù trên mặt nổi cùng g i a cát lượng ở tranh trên thực tế hắn ở tranh cũng là thủ một cánh cửa thanh long tự vệ không đại sư thời là khẽ gật đầu xem ra cát lượng mang trên mặt nụ cười huệ không đại sư không có bất kỳ lập trường thân ở đông được thanh long tự cùng hai bên không có bất kỳ tranh chấp cho dù là thiếu dương phái cũng ở đây đông được nhất định phải nói chính là đạo môn cùng phật môn chi tranh bất quá trên một điểm này huệ không đại sư là cùng g i a long thụ tôn giả cầm vậy quan điểm cần gì phải đấu tới đâu đi bản thân kinh doanh bản thân một mẫu ba phần đất liền tốt cục diện tới đây thuần dương chân nhân cũng đã thua dù sao g i a cát lượng cũng nói cho hắn biết chúng ta tới nơi này là đến thảo phạt đã tu la giáo không phải tới tranh cường hiếu thắng cũng không phải tới tranh đất vị thiếu dương phái làm như vậy ngược lại có thể đem vốn là lập trường coi như là trung lập đại cán đẩy tới phía đối lập trích tinh tông chuyện lý thừa trạch đáp ứng giúp các nàng g i a cát lượng tự nhiên cũng biết trích tinh tông ở hoàng phủ hoàn g t r â n lúc rời đi bị ăn cắp trứng gà chuyện hay là g i a cát lượng giúp các nàng trà rõ hung thủ tàn sát trích tinh tông người thiếu dương phái không có tham dự nhưng là mười sáu năm trước liên thủ vây công hoàng phủ hoàn chân chuyện thiếu dương phái là làm hơn nữa tại sau này mười sáu năm trước xác thực dây d ư a không thôi nhưng miễn cưỡng có thể giải thích vì thiếu dương phái không phân phải trái bọn họ chẳng qua là vì chạm yêu trừ ma dù sao thiếu dương phái cho tới nay đều là làm như vậy trên tổng thể thiếu dương phái đối với giang hồ thế cuộc là ngay mặt tác dụng bởi vì bọn họ là thật ở chạm yêu trừ ma hoàng phủ hoàn chân chính là biết một điểm này cho nên cũng không tính được là căm ghét thiếu dương phái ít nhất không có nghĩ qua tiêu diệt bọn họ cậu thêm mặc dù ra các lượng tu vi bây giờ không sánh bằng thuần dương chân nhân nhưng hắn thắng ở trẻ tuổi g i a c á t lượng nhẹ lay động vào l ô n g trầm rãi nói nếu vị trí này chẳng qua là đại biểu sáng một người đem vị trí này để cho cùng chân nhân cũng là không sao nhưng sáng lần này tới trước đại biểu chính là đại cán hoàng triều đại biểu chính là bệ hạ sáng một lời một hành động cũng đại biểu đại cán mặt m ũ i chỗ ngồi này thứ cho sáng không thể để cho bây giờ g i a c á t lượng lại cho một lý do tốt hơn mắt thấy tranh luận bất quá lại hư từ đại sư không có bất kỳ phát biểu ý kiến ý tưởng thuần dương chân nhân hơi hi mắt ra phản hư cảnh bậy tầng trời khí thế đang không ngừng kéo lên loại trang diện này thì không phải là ra cắt lượng nên thời điểm ra tay ra c á t lượng nhẹ lây động quạt lông khẽ mỉm cười đều không cần ra c á t lượng nhắc nhở hạng vũ cùng lữ bố khí thế trong nháy mắt bùng nổ hạng vũ đồng tử kép từ từ chồng lên nhau h ơ i hi mắt ra nhìn chằm chằm thuần dương chân nhân lữ bố quanh thân hiện ra một t ầ n g màu đỏ thám s ắ c khí xem ra người sống c h a gần đại hùng bảo điện trong không khí nhất thời có chút khẩn trương nhất là còn không có phản hư cảnh võ giả ở bọn họ uy áp hạ hô hấp có chút rồn rập thuần dương chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới còn có h ạ vũ biến số này hơn nữa lữ bố khí thế cũng hoàn toàn không thấp hơn hắn ở ba bên khí thế không ngừng kéo lên thời điểm thư từ ho khan một、tiếng. lên tiếng cắt đứt bọn họ thư t ử vậy không có nói quá đầy tới đây liền dừng lại thậm chí không có nói ra phương án giải quyết nếu người cũng tới s ắ p xỉ già long thụ tôn giả đem đề tài dẫn tới thương nghị nên như thế nào giải quyết a tu la giáo vấn đề mặc dù đang một cánh cửa còn chưa tới tới nhưng là đến rồi đại cán biến số này đã đủ rồi năm vị phản h ư cảnh cho dù là đang một cánh cửa cũng móc không ra đây chính là một hùng mạnh hoàng triều sức hấp dẫn thư t ử đem tất cả mọi người dẫn tới quan minh tự cũng là vì hướng đám người nói rõ một chút a tu la giáo t h lực già long thụ tôn giả đứng ra sau này rất nhanh đem cái này làm chi tranh ngày b ừ a qua thuần dương chân nhân chọn lựa một loại phi thường tùy hứng cách làm đó chính là hắn không ngồi đứng nhưng không có ai đi để ý tới hắn đều ở đây chú ý tới thủ ba vị đối với a tu la giáo nói rõ g i a cắt lượng cũng lười cùng hắn so đo a tu la giáo tuyệt đối rất mạnh danh liệt trí tôn bảng a t u la lại lần này xuất quan cảnh giới cùng thực lực đại tăng hắn có thể liên tiếp đánh bại hư tử huệ không cùng triệu huyền cơ liền đã chứng minh một điểm này g i a long thụ tôn giả không có nói rõ nhưng hắn là muốn cùng a tô la va vào kể từ tập tự thân sở học công pháp tự chế công pháp sau này già long thụ tôn giả còn không có bị bại thác thương hoàng triều võ đế đối mặt già long thụ tôn giả có thể nói là liên tục bại lui a tu la giáo phó giáo chủ tư đ ổ phóng là phản h ư cảnh còn có bát đại hộ pháp trừ cái đó ra chính là thánh tử già la a tu la giáo không giống như trích tinh tông không có bao nhiêu người ngược lại là có rất nhiều đường khẩu mỗi cái đường khẩu có rất nhiều giáo chúng hơn nữa thiên ma tông huyết sắc môn ngũ độc giáo những thứ này ma tông cũng đã hiểu bọn họ chạy tới thánh hòa sơn những n à y nhân số khổng lồ giáo c h u n g có thể cần từ đại sở hoàng t r i ề u tướng quân cùng ba p h không không đại kích sĩ giải quyết lần này quy mô thậm chí so gần hai trăm n ă m trước tứ phương sơn chính ma đại chiến quy mô còn phải lớn hơn dù sao lần trước tứ phương sơn chính ma đại chiến cũng không có hợp đạo cảnh tham dự chẳng qua là già long thụ tôn giả bọn họ lúc ấy cũng tham dự tứ phương sơn chính ma đại chiến mà thôi thương nghị một phen sau già long thụ tôn giả bọn họ quyết định không lại trở đang một cánh cửa để phòng chậm thi sinh biến bọn họ quyết định bây giờ liền thẳng hướng thánh hòa sơn đem a tu la giáo xua đổi ra thánh hòa sơn chương tám trăm năm mươi chín gió nổi mây vần chương 859, gió nổi mây vần lần này tới đến quang minh tự không chỉ có hỏi bá cảnh ma tông bên kia thực lực chủ yếu một cao thấp không đ ề u chỉ riêng a tu la giáo đường khẩu hạ giáo chúng phần lớn đều là luyện thể bốn cảnh tồn tại để cho đại sở hoàng triệu 3,000 đại kích s i đi đối phó từ đông b ự c trung châu hoặc là nam b ự c chạy tới thấp nhất cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh về phần tây b ự c bùn thổ thế lực thời là cao có thấp có không ít tông môn phái gia đệ từ trẻ tuổi tới trước chính ma đại chiến mặc dù hữu hiểm nhưng cũng tuyệt đối là một thứ lớn cơ hội gần hai trăm năm trước chính ma đại chiến tạo cho bao nhiêu cuối cùng xuất hiện bao nhiêu cường giả chỉ cần có thể ở lần này chính ma đại chiến trong còn sống sót tuyệt đối t h ụ ích cả đời quan g minh tự vị trí hay là rất tốt ở vào tây vực trung bộ mà thánh h ò a sơn ở nó chính bắc bên huyền không sơn thì còn phải lại hướng bắc mặc dù tục xưng đúng lắm tây nơi huyền không sơn nhưng trên thực tế huyền không sơn vị trí coi như là tây bắc một bên là có thể ngự không phi hành thiên nhân hợp nhất cảnh cùng với hỏi bá cảnh bên kia là không thể phi hành chỉ có thể dựa vào hành quân đại k í c h sĩ còn có tông môn con em thế ra cuối cùng quyết định chia binh hai đường ra cắt lượng nhắc nhở bọn họ phải đề phòng đề Tông Ma cuối ó có thể trên tập Cát Tông từ trước kích. nhắc nhở chủ ở nửa đường bên trên tập kích. Lượng đến Gia Ma đạo giờ là lý. ế y một tiếm dám đảm tay binh bất ai nửa mai binh bảo bọn cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không nửa đường họ phục. trá, c sẽ u cùng quyết định từ âu dương thiên sơn cùng bạch hổ đường cầm đầu lại phối hợp đại sở hoàng triệu ba vị tướng quân bảo vệ ba đại kích sĩ còn có các đại tông môn con em thế g i a dọc theo đường bộ bắc t ư ợ n g mặc dù hy vọng bọn họ ở lần này chính ma đại chiến lấy được rèn luyện nhưng những thế ra này tông môn cũng không phải vì để cho đệ tử đi tìm cái chết vui vẻ tiếp nhận ở hội nghị trong lúc một cái khác cùng thiếu dương phái thực lực gần nhau liệt dương phái cũng đến tới cũng là liệt dương phái người mạnh nhất bị yên vũ lâu giao cho liệt dương phần thiên danh hiệu phong liệt dương còn lại liền tất cả đều là họi bả cảnh thủ một cánh cửa pháp hoa tự quang minh tự thanh long tự đại cán hoàng triều cùng thiếu dương phái cái nào thế lực đều là tiếng tăm lừng lẫy những người này liền không lại chia nhau hành động chỉ tính là chia phần ba nhóm nhân mã nhưng t i ế n đường là cùng một cái không có bị thương giả long thụ tôn giả đánh trận đầu ra cắt lượng cùng vương tố, tố bọn họ lựa chọn đi theo giả long thụ tôn giả đi theo đám bọn họ còn có trương tùng linh cùng trương nguyên trinh trung gian thời là quang minh tự hư từ đại sư mang theo quang minh tự một đám võ viện t h i ề n đường thủ t ạ n cuối cùng thời là thanh long tự vệ không đại sư mang theo thiếu dương phái liệt dương phái cùng từ hắn vực đi tới tây vực thế lực không nghi ngờ chút nào phía trước nhất một nhóm người ngựa là hùng mạnh nhất hành động của bọn họ tốc độ cũng là nhanh nhất khoảng cách thánh hỏa sơ n ước chừng hai mươi dặm ngoài một chỗ trong hoa mạc linh nguyệt nga cùng hoàng phụ hoàn chân liền nghỉ chân ở chỗ này các nàng cũng không tính tham dự lần này chính ma đại chiến tới đây nhiều nhất coi như là vì nhìn một chút nghe nói a tô la liên tiếp đánh bại hư tự huệ không cùng triệu về cơ hoàng phủ hoàng chân vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú vừa đúng n à n g khoảng thời gian này cũng có chút tiến bộ nàng muốn nhìn một chút bây giờ a tô la thực lực mặc dù trước a tô la giáo cùng trích tinh tông tịnh xưng ơ hai đại phật dạy nhưng là a tô la cùng hoàng phủ hoàng chân không có đã từng quen biết trích tinh tông bị đánh cho thành ma tông cũng chính là mười mấy năm qua chuyện mà đoạn thời gian đó a tô la một mực tại bế quan trong lúc nghe nói hoàng phủ hoàng chân cùng trích tinh tông chuyện a tô la từng để cho người đi hướng hoàng phủ hoàng chân b i ể u đạt qua thiện ý cùng lôi kéo ý đại khá ý tứ chính là đại gia đều là ma tông có thể cùng t i ê n thối cùng nhau chống đỡ chính đạo nhưng hoàng phủ hoàn chân cự tuyệt cho dù đối với a tu la giáo không có cái gì vũ đ ụ nhưng hoàng phủ hoàn chân thái độ hết sức rõ ràng địa cự tuyệt a tô l a thật không có t ứ c giận bởi vì khi đó a tô l a biết hoàng phủ hoàn chân chẳng qua là còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh mà thôi Bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm hoàng phủ hoàn chân liền không thể không cùng a tu la giáo liên hiệp chẳng qua là a tô l a không nghĩ tới thế mà lại ra lý thừa chạch một cái như vậy b i ế n số đem hoàng phủ hoàn chân trước hạn lôi kéo đi qua hơn nữa lợi dụng đại cả lực lượng trực tiếp liền giúp trích tinh tông tẩy thoát mà tội danh từ một khắp kia trở đi a tô la biết ngay cùng hoàng phủ hoàn chân không phải người cùng một đường vì vậy hắn ngược lại không có muốn đem trích tinh tông kéo đến bản thân trận ranh có thể làm chính đạo qua minh chính đại đi lại ở trên giang hồ người nào muốn làm gì m à tôn g đâu a tô la ngược lại không có lựa chọn khác nhưng hắn cũng không muốn đổi chính là kể từ một n g à n năm trước a tô la giáo phản bội rời pháp hoa tự a tô la giáo vẫn là ma giáo a tô la t ử nhỏ là ma giáo suy nghĩ hắn cũng không có nghĩ qua hối cải thay đổi đây là hắn g ầ n ấy năm tới nay suy nghĩ q u a n tính thú chi hắn thân là a tô la giáo giáo chủ có thể nói là duy ngã độc tôn hắn dĩ nhiên là không muốn đi phối hợp chính đạo tiến hành cái gọi là hối cải thay đổi có lúc a tô la cảm thấy chính đạo cũng rất b u ồ n c ư ờ i một ít cái cái gọi là chính phái nói cùng làm hoàn toàn khác nhau kết quả bọn họ cũng là chính phái cũng đưa bọn họ đánh vì ma đạo trích tinh tông chính là một phi thường điển hình ví dụ nguyên bản trích tinh tông phi đang phi ma thậm chí thiên hướng về chính đạo nhưng hết lần này tới lần khác bách hoa hoàng triều cùng hoàng phụ ra một lời là có thể đem trích tinh tông đánh cho thành ma tông ma lý t h ừ a trạch một lời lại có thể đem bị đánh cho thành ma giáo trích tinh tông tẩy trắng bao nhiêu một người A La a Tô thậm chí đ n g c h ờ m o n g một ngày kia trích tinh tông ngày cùng đại cán náo ngày kia đại cách này đó, là ạ i bị đánh cho h t n hoàng ma g i á Vậy thì Nhưng h quá mức buồn cười. o phủ hoàn Trân thật, khinh khỉnh. lại Quả chân í n người có nhiều khuyết điểm. Bọn n h khuyết họ có thể h đạo điểm. giả dối có có trá, giả, nhân giả nghĩa, có người vì tư lợi, có người tham đồ hưởng nghĩ lợi, tham thậm chí có có lạc, tư vì t đồ suy rất o Hoàng Hoàn n lòng cùng làm chính là không giống nhau. Nhưng Trân g làm là là Phủ r rõ ràng từ trên đại thể xem bọn họ được xưng là chính đạo là có nguyên nhân mà ma muôn đâu cá lớn n u ố t cá bé ở chỗ này đều thuộc về là ưu điểm không phải vì sao những thứ kia phổ thông bách tính sẽ công nhận bọn họ là chính đạo mà ma đạo chính là ma đạo cho dù là chăm họ sẽ ở một ít bên ngoài nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng làm ra sai lầm phán đoán đó cũng là bởi vì dẫn dắt bọn họ làm ra sai lầm phán đoán chính là chính đạo nếu như là nguyên bản trích tinh tông hoặc là nói a tu la giáo chỉ bách hoa hoàng triều lỗ mũi mắng nói bọn họ là ma đạo có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả bởi vì không có ai sẽ tin chính vì vậy dù là ban đầu trích tinh tông bị đánh cho thành ma giáo hoàng phủ hoàng chân cũng không có nghĩ tới muốn cùng ma giáo làm bạn cho dù là nàng một người báo thủ hy vọng mong manh d ư ớ i tình huống hoàng phủ hoàng chân cũng không có nghĩ qua cùng a tu la giáo đồng lưu hợp ố hoàng phủ hoàng chân rõ ràng mình nếu là nhờ giúp đỡ a tô la vậy nếu muốn báo thủ thật đúng là đơn giản a tô la sẽ không chửa thủ đ u ậ t nào nhưng nàng không nghĩ làm như vậy lương tâm của nàng cửa ải này không qua được đại khái là bởi vì như vậy coi như là ở rất chật vật thời điểm lý thừa trạch xuất hiện sơn trọng thủy phục nghi vô lộ l i ê u ám hoa minh lại một thôn trích tinh tông hái đi ma giáo danh tiếng hoàng phủ hoàng chân cũng có thể cùng nàng công nhận lý thừa trạch hợp tác nhìn phía xa kỳ quang hoàng phủ hoàn g chân c h ậ m d ã i nói bọn họ tới chương 860, chính ma đại chiến khởi đầu chương 860, chính ma đại chiến khởi đầu 1 5 0 n n ă m t r ư ớ c thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đem thánh hỏa sơn san thành bình địa đồng thời còn lưu lại rất nhiều thích hợp ẩ n nút hô sâu cuối cùng đưa đến phương v i ê n trong trong không chút khói người ngược lại không phải là nói vẫn có ma đạo người ở chỗ này tụ tập chẳng qua là đã không thích hợp nhân tộc cư ngụ giờ phút này hoàng phủ hoàn g chân cùng linh nguyệt nga liền nút ở chỗ tối thấy được xa xa kipang hoàng phủ hoàn chân liền biết phật môn người đến rồi chỉ là làm hoàng phủ hoàn chân không nghĩ tới chính là đánh trận đầu lại là già long thụ tôn giả mà thôi hơn nữa hạ vũ lữ bố cùng vương tố tố bọn họ cũng là theo ở già long thụ tôn giả bên người hoàng phủ hoàn chân đi tới nơi này cũng có âm thầm bảo vệ vương tố tố nguyên nhân của bọn họ bởi vì lý thừa trạch thân phận cộng thêm lý thừa trạch coi như là cẩn thận phong cách hành sự hoàng phủ hoàn chân có thể giúp lý thừa trạch địa phương kỳ thực ít vô cùng cho nên ở lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga cùng nhau làm kịch bản thời điểm hoàng phủ hoàn chân liền đứng dậy cũng coi là vì trả lý thừa trạch t h â tình kết quả chính là lý thừa trạch quá biết là người trực tiếp đem trích tinh tông cấp kéo vào cùng nhau chia tiền làm hoàng phủ hoàng chân cũng không xác định bản thân rốt cuộc có hay không đến giúp lý thừa trạch lần này cũng coi là cái cơ hội tốt nếu là vương tô tố tạ linh luận hoặc là ra cắt l ư ợ n gặp g nạn nàng cũng có thể đứng ra giúp một cái về phần hạng vũ cùng lưu bố xin lỗi hoàng phủ hoàng chân căn bản không lo lắng bọn họ hoàng phủ hoàng chân ngược lại cảm thấy hai người này sẽ trực tiếp mở vô s o n g ở bên trong đại khai sát giới l i n h nguyệt nga bi phát trong có thể thấy được già long thủ tôn giả vững vàng địa rơi xuống đất cùng a tô la đứng đối mặt nhau g i a long thụ không hề giống hư từ bậy thích làm những t h ứ kia hư hắn xem ra giống như là một cái bình thường lao hòa thượng hạ vũ lữ bố trương tùng linh đám người lần lượt rơi xuống đất trước tiên liền cho a tô la giáo một phương oai phủ đầu a tô la s ắ c thực mạnh phi thường mạnh đến hạng vũ cùng lữ bố đều không thể không thận trọng đối đãi cái chủng loại kia cho dù là thận trọng đối đãi liên thủ cũng không nhất định bảo đ ả m có thể thắng dù sao đối diện là đương thời ma giáo người thứ nhất hoàng phủ hoàng chân hơi cao mày từ ninh nguyện nga bí pháp xem a tô la nàng cũng có thể cảm nhận được a tô la hùng mạnh hoàng phủ hoàng chân chầm dai nói bây giờ ta không bằng hắn linh nguyệt nga khẽ gật đầu nhưng không có phát biểu ý kiến gì nàng chẳng qua là một mất mặt phản hư cảnh mà thôi còn nữa a tô la cùng hoàng p h ủ hoàn g t r â n g i ữ a trên lệ số tuổi đâu dù sao hoàng p h ủ hoàn g t r â n là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh bây giờ hoàng p h ủ hoàn g t r â n không bằng a tô la thật đúng là không phải cái gì chuyện mất mặt lấy linh nguyệt nga ở dương trạch thấy được từ hoàng p h ủ hoàn g t r â n cùng cựu vị yêu hồ dẫn động trận k i a cầu đồng quang vũ linh nguyệt nga cũng cảm thấy hoàng p h ủ hoàn chân k i ê m đường trang diện kỳ thực đối với a tô la già cũng chỉ có phó giáo chủ tư đồ phóng cùng với thiên ma tông huyết sát môn cùng đoạn hồn cửa lão tổ đóng lại bốn vị phản hư cảnh dựa theo ma môn lệ thường bốn vị này địa vị dĩ nhiên là ở tám vị hộ pháp trên mà đây chỉ là mới vừa rơi xuống đất nhóm người thứ nhất ngựa chừ đều là trí tôn cảnh g i ả long thụ tôn giả lại có hạng vũ trương tùng linh lựa bố gia cát lượng trương nguyên trinh t ạ linh luận cùng vương、Tô、tố tố bảy vị phản hư cảnh đây là ở quang minh tự còn có tây vực người cũng không có tới dưới tình huống a t u la hiện nay là cái gì thái độ a tu la giáo người không biết được nhưng bọn họ nhất định là sợ hãi sợ hãi có nếu muốn báo thù cũng có lữ bố tại thiên ngoại thiên bên trong giết người liền bao gồm huyết s á c môn thiên ma tôn g người già la thấy lữ bố liền có một ít không tự chủ run dày bởi vì hắn đã từng hèn yếu địa làm đ ả o binh giống doanh nhận ra được bên người già la khác thường nhưng không có nói chút gì chủ yếu là nàng cũng không biết già la đang sợ cái gì sợ hãi già long thụ tôn giả cũng là có thể nhưng chưa chiến chức e sợ đối a tu la giáo thánh tử mà nói là thật là rất mất đ i ể m nàng một thiên nhân hợp nhất cảnh cũng còn không có bắt đầu sợ a t u la bây giờ ý tưởng chính là hóc vữa hắn không nghĩ tới lý thừa t r ạ c thế mà lại phái người tới dính vào tây một chuyện đây cũng là ở ngoài dự liệu của hắn ở a tô la theo dự liệu lục đại hoàng triều cũng chỉ có tây vực sẽ phái người tới trước hiệp trợ dù sao bọn họ thân ở tây vực không có lựa chọn khác cùng quan g minh tự có vinh cùng đinh có nhục cùng đ ủ về phần già long thụ tôn giả thư tử cùng huệ không đại sư xuất hiện a tô l a dự liệu được đây chính là hắn tại sao phải đi khiêu chiến bọn họ nguyên nhân mục đích đúng là trước từng cái một suy yếu bọn họ thực lực nguyên bản a tô la liền nam vực cũng tính toán đi nhưng ở hắn tính toán đi thời điểm quan minh tự đã làm ra phản ứng chỉ cần lao thiên sư không ra á tô la liền có lòng tin a tô la không cần đánh bại bọn họ a tô la cũng không có tự tin đến loại trình độ này tự tin đến hắn có thể lấy l ự c một người đánh bại già long thụ tôn giả huệ không đại sư cùng hư từ liên thủ a tô la mục tiêu là vượt qua ưng vô cầu nhưng a tô la xác thực không tới ưng vô cầu trình độ a tô la muốn làm chính là kéo kéo tới vô ngần thánh hỏa tái tạo hoàn thành như vậy có ưng vô cầu tàn hồn cấp vô ngần thánh hỏa tàn loại a tô la liền có thể nạp vô ngần thánh hỏa vào cơ thể vì thế a tô la là có thể hy sinh a tu là giáo a tô la rất rõ ràng chỉ cần hắn đủ mạnh mong muốn xây lại một a tu la giáo cũng không khó xem trước mặt giả long thụ tôn giả a t u la mặt không thay đổi suy tư đối sách dĩ nhiên hắn cân nhắc cũng không phải là ma đạo bên này người tính mạng chẳng qua là đại cản nhúng tay để cho chính ma thực lực của hai bên phát sinh nghiêm bể hắn nhất định phải cân nhắc ma đạo một phương bị nghiền ép cục diện giả long thụ tôn giả xem a t u la cũng có chút cảm k h á i giả long thụ tôn giả thở dài một cái lại nói a t u la sao phải khổ vậy ngươi quên một phẩy năm nghìn năm ưng vô cầu kết quả sao mặc dù a tu la giáo là một n g h n năm trước từ pháp hoa tự bỏ trốn đi ra ngoài cũng chính là pháp hoa tự tất phải giết đối tượng nhưng cái này cũng không hề đại biểu g i ả long thụ tôn giả đối với a tô la một chút tiếp hận a tô la s á t thực phi thường đáng hận cũng là chuyện xấu làm tận nhưng phản bội rời pháp hoa tự chuyện không phải hắn làm cộng thêm sự kiện k i a đối với pháp hoa tự không có tạo thành cái gì thực chất tốn thất nhiều nhất coi như là suy đổi một chút danh tiếng a tô la thanh em bình tĩnh nói kết quả nhưng ta chỉ nhớ do ưng vô cầu ma diễm múc trời uy áp một đời h ư từ cả ngày làm chút đường hoặc chuyện không ít người cho là hắn mới là cái đó phật môn đệ nhất người bây giờ nhìn lại cái người này vẫn là người mới đúng a tô la đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất bởi vì hắn trước đây không lâu mới cùng hư tử huệ không đã giao thủ mặc dù a tô la còn không có cùng già long thụ đã giao thủ nhưng chỉ riêng đánh cái đối mặt a tô la liền có thể kết luận già long thụ tôn giả đã đi ở trước mặt của bọn họ a tô la vừa dứt lời thư t ử liền dẫn quang minh t ự cả đám ngựa đến cái này đại khái chính là nói người tiếng xấu bị bắt hiện hành bất quá a tô la hiển nhiên không có cái gì tội ác cảm giác bởi vì hắn nói chẳng qua là lời nói thật chương tám phật quốc chương tám phật quốc thánh hòa sơn ma giáo cùng chính đạo một phương nhân mã cách ban đầu bị đánh ra tới thọc sâu phân bố tựa như ngàn chân trùng thung lũng rằng co theo từ thanh long tự huệ không đại sư xuất l ĩ n h t h ứ ba nhóm nhân mã chạy tới chính ma đại chiến trực chờ bùng nổ giá long thụ tôn giả bọn họ đều là khống chế tốc độ vì chính là chờ đợi phía sau nhất đại sở hoàng triều quân đội cùng tây vực tông môn cùng thế ra tạo thành đội ngũ đây cũng chính là ở tây vực s i n h hoạt n g ư ờ i có t h ể ở l o ạ i địa p h ư ơ n n g à y h à n h đội n g ấ p đổi lại là mới vừa từ nam vực đi tới tây vực đại cán quân đội có thể cũng không làm được thánh hỏa sơn khoảng cách quang minh tự kỳ thực cũng không xa thẳng t h p khoảng cách đại khái ở khoảng hai bên rằng co đã lâu trao đổi cũng đã không lâu bây giờ vấn đề là điều này thọc sâu phân bố thung lũng trở thành ngăn trở hai bên hữu hảo trao đổi trướng lại chỗ này không phải địa phương tốt gì chung quanh vừa không có nhân tộc tụ cư cho nên không thể nào có cầu đối với thiên nhân hợp nhất cảnh cùng hỏi ba cảnh trở lên bay thẳng đi qua liền tốt nhưng những người khác là được vấn đề lúc này lấy được quang minh tự hư từ thụ ý b ạ c h hổ đường đường chủ hách liên quân đứng dậy b ạ c h hổ đường công pháp tên là thần thông thập biến nay bản chất chính là phòng theo yêu tộc thần thông mà trong đó biến đổi tên là dời núi chỉ thấy hách liên quân tay phải vừa nhấc vô số đá vụn ngưng kết thành một tòa cự cầu sau ngã xuống trong thung lũng giữa thư tử già long thụ t h u ê không thư mây thư hai ảnh a tô la một cái tiếp theo một cái đọc lên tên của bọn họ chính ma đại chiến cũng ở đây một khắc bắt đầu già long thụ tôn giả người đầu tiên độc thủ a tô la cũng như ước nguyện của hắn bay lên bầu trời a tô la không có vũ khí thân thể của hắn chính là vũ khí đúng dịp già long thụ tôn giả cũng là giữa không trung bên trên già long thụ tôn giả bước ra một bước sau lưng trận xuất hiện một tôn p ậ t đà hư ảnh vô tận phạm âm vang lên t ừ n g cái một trên kinh phật chữ viết tạo thành một hình như kim bắt cực lớn khu vực t h á n h h ỏ a sơn tựa hồ biến thành vô biên phác quốc đã tìm tới đối thủ hạng vũ lưu bố vương tố tố cùng tạ linh ẩ n đám người nhất tề n ô n g đầu nếu như là nhập đạo cảnh nhất định là không nhìn thấy trong đó chuyện gì xảy ra nhiều nhất cảm thấy là thần tiên đánh nhau nhưng nếu là phản hư cảnh lại đã lĩnh ngộ lĩnh vực là có thể cảm ngộ đến giả long thụ tôn giả rất phi phạm thanh long tự huệ không đại sư ngược lại có vũ khí cầm trong tay một cây bàn long pháp côn h ệ không đại sư trong tay bàn long côn xuất hiện một cái thanh long hư ảnh trận quấn quanh ở huệ không đại sư trên thân huệ không đại sư một côn đập r a thanh long hư ảnh giống giận vàng tận mây xanh huệ không đại sư một chiêu này phi thường khủng bố đáng tiếc không địch lại a tô la a tô la đấm ra một quyển xem ra bình bình địa một quyển chính là trực tiếp đánh bể thanh long hư ảnh hạng vũ cũng tìm tới a tô la giáo phó giáo chủ tư đồ phóng chỉ bất quá thế cuộc hiện ra nghiêng về một bên mà thôi hạng vũ thấy được a tô la sẽ cảm thấy hóc bữa nhưng cũng chính là a tô la mà thôi đối mặt cái khác a tô la giáo những người khác h ạ vũ đưa tay là xong nhất là h ạ vũ lực chi lĩnh vực trực tiếp để cho tư đồ phóng phi thường khó chịu hơn nữa tư đồ phóng còn có thể nhận ra được áp lực ở từ từ lên cao vấn đề duy nhất là lực chi lĩnh vực chủ yếu một tay chẳng phân biệt được bị ta những người khác cũng không thể đến gần hạng vũ lực chi lĩnh vực đối với hạng vũ mà nói cũng không phải là đơn thuần trọng lực lĩnh vực ở lực chi trong lĩnh vực hạng vũ nguyên bản liền khủng bố tới cực điểm lực lượng sẽ còn từ từ lên cao hạng vũ cũng không thích đem cương khí chém tới chém tới mà là thích quyền quyền đến thị binh khí giao c á tiếng mà tư đồ phóng sớm đã thành thói quen cái loại đó lối đánh bây giờ có thể nói là phi thường không thói quen đến ngoại cương cảnh trở lên nhất là càng ngày càng cao cấp bậc võ giả cũng sẽ không xuất hiện một tấc dài một tấc mạnh bởi vì đại gia cũng có thể dùng nhục thể hoặc là vũ khí chém ra cơ ư n g khí vũ khí ngược lại có điểm giống là phát trượng duy nhất ưu điểm là vũ khí có lực công kích thêm được hay hoặc là nói có thể ngự kiếm nhưng gần người tác chiến phải không thiếu đẳng cấp cao võ giả từ từ coi thường một chút có thể kiêm thêm cận chiến mới càng có thể là cờ ư n giả g giống như thế hệ trẻ trương nguyên t r ì n h giáp viễn vương tố, tố cùng tạ linh ẩn liền có chú trọng gần người tầm quan trọng nhưng tư đồ phong không hề chú trọng điểm này cho nên đối mặt hạng vũ gần người áp lực lại có trọng lực lĩnh vực áp chế tư đ ổ phóng lộ già phi thường khó chịu lữ bố không có chọn đúng tay hắn lựa chọn chính là mở ra hắn chiến tri chi lĩnh vực toàn diết hơn nữa chưa nguyên trình trưởng ngự lôi đ ỉ n h cho nên trong sân xuất hiện ba khối khu vực không người đối mặt ma giáo chỉ có tàn sát ở d i ế t làm sằng làm bậy ma giáo bên trên vương tố tố đương nhiên gánh nhận nghĩa bất dung tử vương tố tố điều khiển hoàng linh thương từ thiên ngoại thiên trong lăng tiêu tông lấy được mạc anh thương mới vừa chế tạo cựu chuyển thần binh phi vũ thương thu cắt ma giáo người tính mạng t ạ linh ẩ n chưa từng tu hành ngự kiến thuật chủ yếu là tạ thị không có loại này truyền thừa tạ thị tín đ i ề u là kiếm không rời tay tạ linh luẩn cầm trong tay tố tâm kiếm và lăng tiêu kiếm chống lại huyết sát môn lão tổ thu một cánh cửa trưởng môn trương tùng linh thời là đón nhận thiên ma tông lão tổ kỳ thực thiên ma tông lão tổ không muốn cùng trương tùng linh dây dưa hắn vốn là muốn cùng huyết sát môn lão tổ cùng nhau vây rết lữ bố mục đích cũng không phải là vì báo thù mà là dựa đủ nhưng là bọn họ bây giờ xem lữ bố mở ra chiến tri lĩnh vực sắc khí sắc khí cùng ma khi ở lĩnh vực bên trong du ã n g mà lữ bố cũng cùng cái giống như sắc thần ở mở vô xong bọ cũng không nhưng làm sao trương tùng linh có thể trở thành thủ một cánh cửa t r ư ờ n g môn tự nhiên là có nguyên nhân đối mặt trương tùng linh lôi pháp thiên ma tông lão tổ lộ ra liên tục bại lui vô lực chống đỡ trên bầu trời g i á long thụ tôn giả chế tạo ra phật quốc trong lĩnh vực a tô la đang đối mặt huệ không thư tử cùng g i á long thụ ba người v â y công mặc dù đối mặt ba người v â y công cho dù là tạm chỗ hạ phòng nhưng a tô la lại có vẻ dị thường ung dung đối mặt huệ không đại sư cùng hư tử công kích a tô la áo bảo chấn động một trưởng đánh lui hư tử một trưởng khác tiếp nhận huệ không đại sư bản long côn chỉ riêng một trưởng này chính là lập tức phân cao thấp h ư tử xác thực không phải là đối thủ của a t o la hơn nữa a t o la lại có thể đồng thời đón lấy hai người vây công thực lực có thể thấy được chút ít h ư tử trầm giọng nói nếu là cho hắn thêm tiến bộ đi xuống sợ là lại là một a t o la nếu là trước già long thụ tôn giả sẽ cảm thấy hư tử ở khoa trường bởi vì hư tử từ trước đến giờ chính là như vậy hiện tại hắn nhưng thật ra vô cùng đồng ý hư tử h ư tử nói ra một câu danh ngôn a t o la tuyệt đối không thể lưu trang này chính ma đại chiến nhất là k ỳ liệt ở xa hai mươi dặm ngoài hoàng phủ hoàng chân cùng ninh nguyễn a vẫn có thể cảm giác được đại địa rung động thật giống như điệu long lật người linh nguyệt nga nhìn về phía hoàng phụ hoàng t r â n người nói ai sẽ thắng hai bên bởi vì các loại hợp tác đã rất quen thuộc cho nên linh nguyệt nga không có đối hoàng phụ hoàng t r â n sử dụng tôn s ư ơ n g hoàng phụ hoàng t r â n lắc đầu một cái trước mắt còn k h ó thực hiện ra phán đoán già long thụ tôn giả cùng a tô la cũng không có suất toàn lực chương 862, t r a già la chết chương 862, t r a già la chết linh nguyệt nga có thể đọc được một ít hợp đạo cảnh giữa chiến đấu bọn họ giao thủ không nặng chiêu thức mà trọng thiên địa chi lực quan trọng hơn chính là chiêu thức trong l n chứa pháp tắc trong thiên địa cùng chi lý đây là hợp đạo cảnh lấy thân hợp đạo thân cùng tiên địa hợp mới có thể bắt đầu tiếp xúc được lĩnh vực mặc dù nhìn không hiểu lắm nhưng linh n g u y ệ t nga trong mắt tràn đầy ánh sáng bút trong tay không có dừng lại qua hoàng phủ hoàn chân không hiểu lắm linh n g u y ệ t nga kích động điểm ở nơi nào rất là nghi ngờ xem nàng linh n g u y ệ t nga một bên ghi chép một bên hồi đáp một n g h n ă m trăm năm trước thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đối ta chẳng qua là chưa biết hai trăm năm trước chính ma đại chiến ta còn không có ra đời hiện nay giang hồ kích động ta có thể trở thành loại đại sự này người chứng kiến bao nhiêu may mắn hoàng phủ hoàn chân đột nhiên phát hiện yên vũ lâu còn rất có thú khá có một loại chỉ cần tin tức không muốn sống cảm giác hoàng phủ hoàn chân không có quái dậy n i n h mật nga chẳng qua là yên lặng chú ý thế cuộc thế cuộc so tưởng tượng còn phải nghiêng về một bên nguyên nhân chính là a tô la không có dự liệu được cái đó biến cố đại cán hoàng triều tư đổ phóng hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ lại thân ở lực chi lĩnh vực bị trọng lực c ấ t chế muốn chạy trốn cũng rất khó khăn lữ bố thời là thấy ma giáo người liền giết hắn mới bất kể đối phương là cái gì tu vi cho nên lữ bố trở thành trên sân mở vỡ tờ chết ở lữ bố trên tay ma giáo người quá ngàn cho nên mặc dù bây giờ chính đạo bên này người vẫn còn tình thế xấu bởi vì đại sở hoàng triều đại kích sĩ còn chưa tới nơi nhưng bởi vì lữ bố cùng vương tố tố không khác biệt đ ả kích thành công hóa giải nhân số bên trên tình thế xấu thư tử sư đệ hư hành cất cao giọng nói quang minh tự đệ tử toàn lực ra tay đây là một thương nặng a tu la giáo cơ hội tốt thư mây cùng hư hành đã đã nhìn ra chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới lữ bố ra sức như vậy nếu là có thể thương nặng a tu la giáo quang minh tự ở tây vượt k u y ế t trương là có thể càng làm càng không k i ế n sợ a tu la giáo tồn tại đối với quang minh tự cũng là một loại kiềm chế người xây phật tự đúng không vậy ta liền ập a tu la giáo căn bản không cần đối quang minh tự ngay mặt ra tay ở quan minh tự xây phật tự phá phách cướp bóc liền xong chuyện những cái này mới là ma giáo người am hiểu nhất a tu la giáo bên này chuẩn bị kỳ thực cũng rất đầy đủ phó giáo chủ bát đại hộ pháp c ậ u thêm nhiều như vậy ma tông thu nạp s o đường khẩu a tu la giáo mặc dù không có đạt tới một n g h n năm trăm năm trước thánh h ỏ a dạy ưu thế nhưng đã là gần chừng một n g h n mạnh nhất ma giáo chỉ là bọn họ không nghĩ tới chính đạo bên này lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế chính là nhưng là ma giáo bên này cũng không có sổ đ ổ bởi vì bọn họ tín ngưỡng thần vẫn còn ở bầu trời nên chiến hư tử huệ không cùng già lòng thụ ba người chỉ cần a tô la không có bại không có trốn a tu la giáo người cũng sẽ không trốn kêu ma giáo bên này thế cuộc cũng sẽ không về phần sụp đổ rất nhanh ma giáo bên này cái đầu tiên biến số xuất hiện lữ bố giết chết g i ả la một mực mở ra chiến tri lĩnh vực mở vô song lữ bố giống như bình thường chiến trường hãm trận g i à n h trước vậy là hướng ma giáo trong đại bản doanh lướt đi không có gian nan d ư n g nào lữ bố phi thường dễ dàng giết tới g i ả la phụ cận hơn nữa kết liêu hắn lữ bố trước đã sớm nhớ kỹ cái này a tu la giáo thánh tử chính là đặc biệt giết hắn chính đạo bên này bị lữ bố k h í c lệ cũng đem hết toàn lực sông về ma giáo đại bản doanh cùng lúc đó hành quân gấp tây vực đại sở hoàng triều đại kích sĩ còn có tây vực những tông môn khác cùng thế gia cũng đến bọn họ ở trên đường không có gặp tập kích bởi vì ma giáo căn bản phân không ra nhân t h ủ tập kích tây vực ngàn năm thế gia âu dương gia âu dương thiên sơn ra tay tây vực bạch h ổ đường đường chủ hách liên quân cũng ra tay hách liên quân yên lặng mấy chục năm linh nguyệt nga cũng muốn biết hách liên quân thực lực hôm nay rốt cuộc như thế nào linh nguyệt nga ghi chép được mười phần tường thật đây là yên vũ lâu số lượng không nhiều địa đứng ở lập trường trung lập tường thật địa ghi chép tin tức cơ hội giống như sử quan có lúc đối mặt đế vương áp lực không thể không xuân thu b ứ t p h á t hay hoặc là vấn đề lập trường viết một ít trái với lòng vật yên vũ lâu cũng là như vậy mặc dù yên vũ lâu đã đầy đủ hùng mạnh nhưng bị quản chế với chính đạo áp lực yên vũ lâu là nhất định phải nghiêng về chính đạo ở một nghìn năm trăm năm trước thánh hỏa dạy ma diễm múc trời uy áp một đời thời điểm yên vũ lâu cũng nhất định phải nghiêng về mà giáo cho nên ở loại này có thể không có bất kỳ lập trường tường thật địa ghi chép bản thân nhìn thấy tin tức thời điểm linh nguyệt nga là rất hưng ấ n cùng ninh nguyệt nga cùng hoàng phủ hoàng chân cùng nhau ở bảng quan cuộc chiến đấu này còn có doanh gia doanh định chẳng qua là cùng các nàng bất đồng chính là d u y ê n thịnh là tính toán nhân cơ hội ra tay nếu là có cơ hội vậy a t u la đối với ma giáo người cách nói là đây là hắn đối chính đạo một lần r õ xét chỉ cần a tu la giáo ở cái này thứ chính ma đại chiến cho thấy đầy đủ thực lực đối mặt nhiều người như vậy liên thủ a tu la giáo vẫn có thể tổn lưu lại vậy đó chính là a tu la giáo thực lực từ đó về sau a tu la giáo thật đúng là có thể hướng sau thánh h ỏ a dạy bước vào Bộ này giải thích kỳ thực chỗ sơ hở rất nhiều nhưng rất nhiều thờ phượng thánh hòa dạy đều thuộc về là đầu góc hỏng lại cứ bọn họ có thể tin v ề phần đang a tu l a giáo đám người trong mắt thời là đem a tô la tôn sùng là thần minh bọn họ sẽ không nghi ngờ a tô la quyết định bây giờ vấn đề là già la chết rồi già la là a tô la bốn tử hai nữ trong duy nhất vẫn còn tồn tại bây giờ hắn chết ở lữ bố trên tay giống như là diếu võ dương ai bình thường lữ bố đem bị họa kích xuyên qua lồng ngực già la thi thể dơ lên làm như vậy ở chính ma đại chiến tương đối ít thấy bình thường xuất hiện ở chiến trường nhưng giống vậy có thể tăng sĩ khí a tu là giáo thánh nữ g i n g danh cứ như vậy trơ mắt nhìn già la đổ máu tại chỗ nàng chẳng qua là một thiên nhân h ợ nhất cảnh không làm được cái gì cho dù là g i n g danh không thích giả la nhưng cũng không hy vọng hắn chết dù sao giả la là a tô la duy nhất hải tử lữ bố sau đó hất một cái đem giả la thi thể vứt bỏ chuẩn bị một cách xử lý xong đã vô lực phản kháng g i n g danh lữ bố không có cái gì thương hương tiếp ngọc ý tưởng biến b ố lại xuất hiện a tu la giáo bát đại hộ pháp hoành sơn hộ pháp lấy sinh mệnh của mình dưới sự bảo vệ g i n g danh mà nguyên nhân cùng giả la vậy ta thích vóc người mười phần cao lớn hoành sơn không có khí tức ở trước khi chết còn không có hướng mình thích lữ tử bày tỏ g i n g danh rất phẫn nộ nhưng không có bất kỳ hiệu quả nàng bây giờ chính là tiểu vũ trụ điên cuồng bùng nổ cũng không gây thương tổn được lữ bố chút nào lữ bố thậm chí ngược lại cầm dòng doanh trở thành bồi ở lữ bố giết chết g i ả la sau này tình thế hoàn toàn bị chuyển lữ bố đi tới chỗ nào ma giáo người liền tan tác như chim m ông về phần g i a c á t lượng hắn ở về nước g i a c á t lượng đi lại ở thánh hỏa sơn trên chiến trường có người ngăn chở hắn hắn mới có thể hô phong thổi đi bọn họ chủ yếu là g i a c á t lượng phát hiện một ít chỗ không đúng mà những thứ này chỉ hướng phía dưới cùng thung lũng da cắt lượng bén nhảy nhận ra được thiên địa lực lượng còn có sắc k huyết dịch từ từ chạy hướng bị chém ra tới thung lũng chương 863, t h u n g lũng hạ pháp trận chương 863, t h u n g lũng hạ pháp trận hoàng phụ hoàng t r â n đột nhiên đến rồi chút hưng thú hiện nay a tu l à giáo so với 1.500 n ă m t r ư ớ c thánh hỏa d ạ như thế nào linh nguyệt nga lắc đầu nói còn k é m xa ban đầu đ ư n g vô cầu thế nhưng là gồng đỡ ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại đạo môn liên thủ lấy sức một mình đối chiến mười vị hợp đạo cảnh đây cũng là ban đầu ma diễm ngút trời ưng vô cầu dĩ nhiên đây cũng là bởi vì hắn có vô g ầ n thánh hỏa này lực bộ phắt cùng y lực không thể địch nổi o à ngoài n có thể ra ban họ lấy đầu thánh hỏa dạy đối mặt chính là toàn bộ giang hồ cùng vương triệu bê công ngay cả trung lập thế lực cũng không tồn tại lúc ấy yên vũ lâu cũng cuối cùng đứng ở chính đạo một phương phát động yên vũ lâu toàn bộ năng lượng vì chính đạo cung cấp tình báo cũng chính là phần ân tình này tồn tại yên vũ lâu dù là ở có một đoạn thời gian tương đối kém nhưng vẫn là còn sống nếu muốn bản về gần đây hai ngàn năm tới thế lực cường đại nhất đã từng thánh hỏa dạy hoàn toàn xứng đáng bây giờ vậy nên là đại cán có loại này xu thế hoàng phủ hoàn g chân nuốt c ầ m nói vậy có phải hay không nên may mắn linh nguyệt nga gật đầu một cái tuyệt đối nên may mắn đối với một phẩy năm không không năm thánh hỏa dạy hoàng phủ hoàn g chân vẫn là hiểu lơ mơ nàng ngược lại không nghĩ tới không ngờ trọng yếu đến loại trình độ này có thể nói là đó chính là chính đạo sống còn đánh một trận ở hư tử vâng h ngần bố vật, vô ngần thánh hỏa nay ngọn lửa hiện lên màu lam đen ngoài đen bên trong lam hơn nữa cái này v ô n g n ầ n thánh hỏa đã s o a tu la mới vừa lấy được thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều đây hết thệ đều muốn quy công cho thánh hỏa sơn chiến trường chư vị nhưng nhận được cái này ngọn lửa này đối với già long thụ thư tử cùng huệ không bọn họ đơn giản là quá mức quen thuộc bởi vì đây là truyền miệng truyền xuống v ô n g n ầ n thánh hỏa vâng n n thánh hỏa cùng huệ không đại sư kinh ngạc già long thụ tôn giả ngưng trọng bất đồng Hư tử t có tội. Có tội cùng lúc đó gia cát lượng thoát khỏi chiến trường nhảy vào phía dưới thung lũng hoàng phủ hoàn chân bén nhảy nhận ra được một điểm này gia cát lượng đi xuống thung lũng làm gì nhưng là ninh nguyệt nga bây giờ sự chú ý đều ở đây phía trên chiến trường không có cách nào đi chú ý xuống phương đường hẻm núi này chính là một n g h n năm trăm năm trước đại chiến đưa đến từ bên trên nhìn căn bản sâu không thấy đáy nhưng ở da cát lượng cực nhanh hạ xuống trong hay là rất nhanh liền thấy đáy da cát lượng men theo thiên địa lực lượng hội tụ địa phương tiến lên phía dưới có người tồn tại đây là da cát lượng cái đầu tiên phát hiện bọn họ tồn tại mục đích là vì làm trận nhãn duy trì trận pháp phía dưới có một hòa hợp l a n quan pháp trận ở trong trận pháp có bốn người khoanh chân trên đất bốn người này đều ăn mặc có thêu a tu la giá huy hiệu quần áo hơn nữa đều là nhập đạo cảnh a tu la giáo trừ phía trên những người kia âm thầm lại còn ẩn nút thực lực như vậy những thứ này cũng không phải tính là gì nhưng a t u la đang lưu đồ cái gì mới là r a cắt lượng cảm thấy hứng thú a tu la giáo bốn người hiển nhiên không có ai nghĩ đến không ngờ ở vào thời điểm này sẽ có người tới đến thung lũng phía dưới cùng trước mặt dù có người xuống tới nhưng bất quá là té xuống mà thôi loại trình độ này té xuống tất cả đều thành thịt v ụ n dù sao có thể té xuống đại biểu tu vi của bọn họ vẫn chưa tới thiên nhân hợp nhất cảnh mà r a cắt lượng xem ra lông tóc không tổn h a o gì hiển nhiên là bản thân xuống nơi này không hề chỉ có bốn vị làm trận nhãn nhập đạo cảnh còn có bốn vị vỏ xe phòng hờ đồng dạng cũng là nhập đạo cảnh trừ làm vỏ xe phòng hờ cũng là để bọn họ hộ pháp bởi vì k i a bốn vị nhập trận liền không thể sẽ rời đi trận pháp ngăn hắn lại g i a c á t lượng đã sớm phát hiện ở g i a c á t lượng thần thức hạ dù là nơi này tia sáng mười phần mở tối nhưng bọn họ không chỗ ẩn trốn nếu là g i a c á t lượng hay là nhập đạo cảnh đối mặt tám tên nhập đạo cảnh có thể có chút hấp bữa nhưng hắn đã sớm là phản h ữ cảnh một cánh dưới tất cả đều thần phục da cắt lượng hai tay giơ lên trời tay áo vào cổ động lôi đình hồn phòng s u vũ bao tuyết lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới phản kháng không phản kháng được một chút da cắt lượng trong thời gian cực ngắn hoàn thành tám giết phía dưới đột nhiên chuyển tới lôi đỉnh cùng ánh sáng cũng đưa tới phía trên chiến trường sự chú ý bị hạng vũ đánh bẹp tư đổ phong chân mày nhũ chặt không chỉ là bởi vì hắn rơi vào hạ phòng mà là a tô la kế hoạch tựa hồ bị người phát hiện phía dưới chuyển tới tiếng v a n g lạ rốt cuộc đưa tới linh nguyệt nga chú ý ở hoàng phủ hoàng chân nhắc nhở hạ nàng đem thị giác một mực đi xuống đáng tiếc phía dưới đen thủy lùi một mảnh chỉ có thể mơ hồ đĩa thấy được da cắt lượng bóng dáng còn có một cái màu xanh da trời p h á t trận ngươi tiếp tục ở chỗ này xem ta đi xuống liếc mắt nhìn một đạo kim sắc lưu quang tiến vào chiến trường thẳng sông vào thung lũng đưa tới không ít người chú ý tự nhiên cũng đưa tới atola già long thụ tôn giả chú ý của bọn họ atola mới vừa liền phát hiện pháp trận tựa hồ xuất hiện vấn đề bây giờ lại có một đạo lưu quang tiến vào thung lũng hắn liền muốn đem chiến trường đi xuống mang đáng tiếc già long thụ tôn giả không cho phép mà hoàng phủ hoàng trần đã đến ra cắt lượng bên người thấy hoàng phủ hoàng trần đến ra cắt lượng đạo muốn một, một bước pháp trận đã thành ta ở thử phá nó hoàng phủ hoàn t r â n đối pháp trận này có tác dụng gì rất hiếu kỳ nhưng nàng biết lúc này không thể quấy n h u ra c á t lượng được không mời hoàng phủ tông chủ làm hộ pháp cho ta hoàng phủ hoàn t r â n bước càng nói ngươi cứ việc làm pháp trận trong giữa một luồng màu xanh đen ngọn lửa đưa tới hoàng phủ hoàn t r â n chú ý nếu là trước hoàng phủ hoàn t r â n không biết ngọn lửa này là cái gì nhưng nàng mới vừa rồi biết mới vừa rồi g i ả long thụ tôn giả gọi nó vì vô ngẩn thánh hòa mặc dù ra c á t lượng không có giải thích nhưng là hoàng phủ hoàn t r â n đã đoán được pháp trận này cùng vô ngẩn thánh hòa có liên quan trong đó chỉ riêng là vô ngẩn thánh hòa không có cái gì nếu như là lý thừa trạch bắt được vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàng chân cũng sẽ không lo lắng thậm chí sẽ rất cao hứng nhưng lần này vô ngần thánh hỏa cũng là tại trên người a tô la nếu là vô ngần thánh hỏa tái hiện a tô la trên người hắn rất có thể liền trở thành kế tiếp ưng vô cầu g i a cát lượng sắc mặt hết sức nghiêm túc cầm trong tay quạt lông ở giữa không trung h ư h o a lưu lại từng đạo ký tự màu vàng t r ư ơ n g 864, c ư ớ p đoạt vô ngần thánh hỏa t r ư ơ n g 864, c ư ớ p đoạt vô ngần thánh hỏa giờ khác này ra cát lượng mới hiểu được a tô la vì sao tiêu căng như vậy mục đích của hắn là tái tạo vô ngần thánh hỏa phía trên a thì tương đương với hai cái b u ồ n m u ậ t ấy đợi đến vô ngần thánh hỏa hội tụ đến trình độ nhất định liền có thể hội tụ vào một chỗ tái tạo vô ngần thánh hỏa a tô la bên kia g i a c á t lượng không có cách nào ngăn cản hắn bây giờ xác thực không có cách nào dính vào hợp đạo cảnh chiến đấu hạng vũ cùng lữ bố cũng không có tùy tiện đi vào dính vào g i a c á t lượng tự nhiên cũng sẽ không không tự lượng sức cho nên g i a c á t lượng chỉ có thể đ ố i một nửa kia vô ngần thánh hỏa ra tay g i a c á t lượng phải làm chính là cắt đứt nó cũng đưa nó biến thành người mình da cắt lượng bây giờ hoàn toàn chính là ở nhất tâm nhị dụng hắn một bên ở phá giải phát trận một cái tay khác thời là ở bấm đốt ngón tay vô ngần thánh h ỏ a thích hợp ai g i a c á t lượng tay trái rất nhanh dừng lại đội và nói hoàng phụ tông chủ, cái này vô ngần thánh h ỏ a nên thuộc về n g ư ơ i hoàng phụ hoàn chân sửng sốt một chút nàng thật không nghĩ tới thứ đồ tốt này g i a c á t lượng nói đưa sẽ đưa mặc dù đã từng ư n g vô cầu rất lợi hại nhưng hắn là có hay không ngần thánh h ỏ a trợ giúp mới có thể lộ ra như vậy vô địch tố tố không phải thích hợp hơn sao ra cắt lượng lắc đầu nói thực lực của nàng hiện tại không có biện pháp chống đỡ cái này sẽ phản kháng vô ngần thánh hòa lại p ư ợ n g hoàng lửa cùng vô ngần thánh hòa bất、đồng. v ư ợ n g hoàng lửa chính là nếp bản đại biểu chính là thiêu đốt cùng sinh cơ mà vô ngần thánh họa là phá hư cùng hủy diệt vương gia ra, ra c h u y ề n tâm pháp cùng phượng hoàng lửa có liên quan cái này phượng hoàng lửa trước mắt chỉ hướng không rõ có thể thật là phượng hoàng lửa cũng có có thể là một loại tiên tiên linh hòa phượng hoàng lửa cũng không đủ nhiều chữ viết tồn tại chỉ có thể suy đoán hạ vũ cũng đem a tu la giáo nghị phó giáo chủ tư đ ổ phóng cấp giết chết pháp trận trong vô ngần thánh h ỏ a đột nhiên thịnh vượng đứng lên gặp tình hình này gia cát lượng vội và nói không có thời gian do dự mời hoàng phủ hoàn chân tông chủ vào trận ngồi tính toạn cắn n u ố t vô ngần thánh h ỏ a đây đối với hoàng phủ hoàn chân tuyệt đối là khó được cơ duyên hơn nữa thấy được gia cát lượng như vậy cấp bách nàng cũng không do dự nữa phía trên a tô la rất nhanh nhận ra được dị thường bởi vì hắn lỏng bàn tay vô ngần thánh hòa xuất hiện dị thường hắn không có cách nào thao túng vô ngần thánh hòa gia long thủ tôn giả bắt được cơ hội một trưởng đánh vào a tô la lồng lực đem hắn thương、đạo. a tô la lồng ngực xuất hiện ngắn ngủi l õ m xuống nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu chuyện có biến chỉ có thể là phía dưới xảy ra vấn đề a tô la quyết định không còn trì hoãn lấy cồn g bạo vô ngần thánh h ỏ a đem phật quốc lĩnh b ự c phá hủy một lỗ hồng hơn nữa cố gắng rời đi a tô la kế hoạch thành công nhưng không có hoàn toàn thành công hắn chỉ được tái tạo một nửa vô ngần thánh h ỏ a một nửa kia vô ngần thánh h ỏ a bị người nhanh chân đến trước về phần còn lại một nửa vô ngần thánh hòa chỉ có thể gác lại sau làm tiếp truy xét cũng không phải ai cũng có thể cắn mất hơn nữa thao túng vô ngần thánh hòa cái phạm vi này rất nhỏ Thấy t a ở lại n không thèm để cuối n g cùng chính là tấm thuẫn đại sở hoàng triều đại kích sĩ ở đại sở hoàng triều ba vị tướng quân dẫn hạ tập hợp truy kích vô ngần thánh hòa cắn tiên mất quá trình không hề thoải mái hoàng phủ hoàng chân ngược lại rất thống khổ ngọn lửa c ù n g bạo đau nhói hoàng phủ hoàn chân thân thức nhưng ra cát lượng triển hiện một vị phụ trợ nên có năng lực hắn lấy bao tuyết giúp hoàng phủ hoàn chân chống đỡ nhất định ngọn lửa mặc dù không có biện pháp hoàn toàn triệt tiêu nhưng cũng giúp hoàng phủ hoàn chân hóa giải không ít vô ngần thánh hỏa đối với hoàng phủ hoàn chân là mâu thuẫn bởi vì vô ngần thánh hỏa từng theo theo ưng vô cầu một đoạn thời gian rất dài thậm chí hoàng phủ hoàn chân cho là c á i này tựa hồ là ưng vô cầu t à n hồn đang tắc á i bởi vì hoàng phủ hoàn chân trong óc xuất hiện một nam tử áo đen hoàng phủ hoàn chân tin chắc bản thân chưa từng tựa hồ là hướng về phía hoàng phủ hoàn chân đang cười đây là tự tin đến cực hạn đủ cười mặc dù hoàng phủ hoàn chân chưa từng thấy qua ưng mô cầu nhưng chẳng biết tại sao hoàng phủ hoàn chân cảm giác hắn chính là ưng mô cầu rất nhanh theo vô ngần thánh hỏa không phản kháng nữa lại vô ngần thánh hỏa từ từ bị hoàng phủ hoàn chân cắn nuốt biến hóa để cho bản thân sử dụng nam tử áo đen bóng dáng cũng từ từ tiêu tán cắn nuốt nửa vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàn chân tu vi tiến nhanh trực tiếp từ hợp đạo cảnh ba tầng trời khí thế từ từ kéo lên nàng ở ra các lượng chứng kiến hạ liên tiếp đánh vỡ hai trọng vô cùng bước vào năm tầ l i ê n ra c ắ t lượng cũng cảm thấy có chút khó tin nửa v u ngần thánh h ỏ a liền giúp hoàng phủ hoàn chân liên phá lượng cho tiên dĩ nhiên trong này có nguyên bản hoàng phủ hoàn chân tu vi trước đã tiến nhanh r ấ t đến gần bốn tầng trời nhân tố nếu là cả một cái vậy nên khủng bố đến mức nào hợp đạo cảnh nên thân hợp đạo thân cùng tiên địa hợp mà tiên thiên linh hỏa là trời xanh đ ấ t dưỡng hai người khế hợp chỉ bất quá v u ngần thánh h ỏ a chất dinh dưỡng hơi đặc thù một chút đây là ra cát lượng đối hoàng phủ hoàn chân cắt mất nửa vô ngần thánh hòa sau tu vi tiến nhanh suy đoán hoàng phủ hoàn chân mở mắt đứng dậy hướng về phía ra cát lượng thi lễ một、cái. không chỉ là tạo ra c á t lượng dễ dàng như vậy đem lửa vô ngần thánh hỏa nhường cho nàng cũng là cảm tạ g i a c á t lượng trợ rút i a c á t lượng yên tâm thoải mái địa bị cái này lễ g i a c á t lượng dùng quạt lông chỉ chỉ bầu trời hoàng phủ tông chủ nên rời đi trước đi sáng còn phải trở về phía trên chiến trường t ố t ta cùng linh nguyện nga tại nguyên chỗ chở các ngươi hoàng phủ hoàn chân gật đầu một cái trận hóa thành kim quan g rời đi ma giao bắt đầu trốn đi chính đạo bắt đầu truy kích nguyên bản hạ n g vũ mong muốn truy kích nhưng nhận được ra các lượng chuyển âm lữ bố bọn họ liền không có truy kích lữ bố còn bắt đến một tù binh g i n g doanh lữ bố mới vừa rồi sẽ dùng dòng doanh đang câu cá rất đáng tiếc chứ mới bắt đầu hành sơn không có ai lại trò chết rồi lữ bố để cho ra c á t lượng định đoạn đáng chết hay là lưu ở lên đường ban đầu lý thừa trạch liền giao phó cho để cho lữ bố cùng hạng vũ nghe theo ra c á t lượng hiệu lệ giống doanh chẳng qua là thiên nhân hợp nhất cảnh mà nàng là a tu la giáo t h á n h n ữ đối với a tu la giáo rất hiểu đem dòng doanh lưu lại bất kể là tra tấn hay là lấy tình động lấy lý thuyết phủ nếu như có thể từ trong miệng nàng biết được nhiều hơn a tu la giáo tình báo đều là rất tốt vì vậy ra các lượng quyết định lưu nàng lại Theo Thánh Hỏa Sơn c h i ế n t r ư ờ n g người t ừ từ chạy đi t r u y kích trốn đi m a g i á o l ầ n này t h á n h Hỏa Sơn chính mục đích chương tám h trăm t h sáu mươi lăm chân chính mục đích mặc dù a tô la lấy được nửa vô ngần thánh hỏa nhưng a tu la giáo tổn thất nặng nề chính là phó giáo chủ tư đổ phóng bị hạ vũ giết chết bắt đại hộ pháp chết rồi bờ cái Thánh tử giá lần a phía bị lưu bố lưu dưới giết chết, h này ú n h đại cán tuyệt đối là thu hoạch nhiều nhất một phương hoàng phủ hoàn chân ở không có người nào chú ý tới dưới tình huống nhận lấy vô ngần thánh hòa hơn nữa cũng cùng ninh nguyệt nga hội hợp ninh nguyệt nga thập phần hưng phấn địa ghi chép lần này chính ma đại chiến cặn kẽ tình hình tiêm long bảng cùng phong vân bảng lại đem nên đón một thứ lại biến nguyên bản yên lặng mấy chục năm bạch hổ đường đường chủ h á t liên q u â n lần này có thể nói là phi thường trói mắt hạng vũ càng là giết nguyên bản danh liệt trước mười a tu l a giáo phó giáo chủ tư đ ổ phóng ít nhất có thể y nguyên không thay đổi thay thế tư đ ổ phóng vị trí trên thực tế ninh nguyệt nga là muốn đem hạng vũ bỏ vào top năm bởi vì lần này doanh gia lão tổ doanh thịnh quá mức mất thể diện lần này chính ma đại chiến trung gian hay là phát sinh một chút khúc nhạc điểm n ắ n doanh t ị n h ở a tô la chạy chỗ lúc cố gắng chặn lại Kết quả bị một đánh gần chết doanh t ị n h một trưởng đánh ra cương khí kim màu đen hóa thành một cái đen rồng xem ra đen rồng tiếng gầm vang vọng đất trời kết quả rời đi a tô la chẳng qua là tiện tay ra một trường liền đem doanh thịnh đen rồng đánh cái vỡ nát hơn nữa doanh thịnh cũng bởi vì cùng a tô la chạm nhau một trường cả người té bay ra ngoài tay phải cơ hồ là phế cái này chứng minh a tô la c h ạ m thái trên thực tế phi thường tốt h ắ n căn bản không có thua sự thật cũng quả thật là như thế đi trước truy kích a tô la giả long thụ tôn giả huệ không đại sư cùng hư từ cũng trở lại rồi bọn họ không có đuổi theo a tô la a tô la giống như là ban đầu đưng vô cầu vậy đột nhiên biến mất không thấy tràng này chính ma đại chiến liền không có giống như bắt đầu lúc trở lại quang minh tự tụ tập tất cả đều ai về nhà đấy tây vực bên này có không ít tù binh hơn nữa bọn họ cũng biết lữ bố bắt a tu là giáo thánh nữ dòng doanh quang minh tự cũng không định cùng lữ bố muốn dòng doanh lữ bố có thể nói là c h à n g này chính ma đại chiến mở vào tờ mà mới vừa rồi hạng vũ mới giết chết tư đồ phóng đã chứng minh mình thực lực mặc dù hạng vũ còn chưa phải là hợp đạo cảnh nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh tường h hắn tư đồ phóng là chính ma hai bên duy nhất chết một vị phản hữ cảnh cái khác nhiều nhất chính là trọng thương trọng yếu nhất chính là dòng doanh không trọng yếu mặc dù nàng là a tu la giáo thánh nữ nhưng lại không phải a tô la nữ a nhi cùng g i ả la không so được một chút thánh nữ tùy thời có thể đổi một một dòng doanh n ắ m không được a tô la từ a tô la có thể như vậy tùy ý bỏ xuống những người khác thậm chí có thể nói toàn bộ a tu la giáo đối với a tô la cũng không tính là rất trọng yếu vì vậy lữ bố đem dòng doanh làm đại cán tù mình quan minh tự phương diện không có nói ra bất kỳ gì nghị gì tây v ự c đối với a tu la giáo cùng với giới quyền ma giáo đổi r ế t nhất định sẽ kéo dài một đoạn thời gian nhưng đã không phải là những người khác cần lo lắng thủ một cánh cửa trương tùng linh cùng trương nguyên t r í n h cái đầu tiên nói lên rời đi lần này trương tùng linh cũng có cảm giác hiểu cũng không phải là cùng ma môn giao thủ mà là thấy được phía trên bốn vị hợp đạo cảnh chiến đấu kỳ thực chính đạo bên này cũng là thương vong thảm trọng chính đạo bên này cũng tử thương gần mười vị nhập đạo cảnh trên căn bản đều là ma giáo phương diện bốn vị p h ả n h ư cảnh tạo thành về p h ấ n hỏi ba cảnh trở xuống đó cũng là đến không hết ba phẩy không không không đại kích sĩ cuối cùng còn lại không tới một phẩy không không nhưng trên tổng thể nhất định là a tu la giáo cùng ma môn thương vong nặng hơn một chút chính là dù sao còn chết rồi một vị phản hư cảnh hơn nữa ở cuối cùng mặc dù già long thụ tôn giả không có thể đuổi theo a tô la nhưng vẫn là lại cho hắn một quyền đem trọng thương a tô la trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục cộng thêm a tô la làm ra vứt bỏ a tu la giáo người cử động trong thời gian ngắn a tu la giáo cũng sẽ không còn nữa cái gì đại động tác gia cát lượng cùng già long thụ tôn giả bọn họ sau khi cáo tử cũng chọn rời đi tây vực thế lực nguyên bản gia cát lượng là có tính toán muốn giao hảo nhưng bây giờ không có cần thiết lần này tây vực một nhóm gia cát lượng đã phát hiện quang minh tự đối với tây vực giang hồ thế lực khống chế trình độ phi thường cao tây vực còn lại mạnh nhất âu dương ra cùng bạch hồ đường có thể nói là chỉ nghe lệnh quan g minh tự cùng hoàng phủ hoàng chân linh nguyệt nga hội hợp sau này bảy người nghỉ dưỡng sức một phen liền lên đường trở về nam vực linh nguyệt nga không kịp chờ đợi mong muốn trở về mau sớm sửa đổi trí tôn bảng cùng phong v â n bảng trí tôn trên bảng nhiều năm như vậy không có thay đổi cuối cùng là có thể điều động một chút phong v â n bảng lần này cũng sẽ đại biến cùng lúc đó trọng thương chạy trốn a tô la cũng tới đến trước đó ưng vô cầu chuyển thừa bí cảnh trọng thương a tô la mang theo thương thế tiến vào đại điện ngồi ở tấm kia dùng các loại vũ khí đúc nóng mà thành sắt vân tọa về phần ưng vô cầu hải cốt sớm đã bị a tô la v ứ t qua một bên a tô la mong muốn vượt qua ưng vô cầu nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải tôn trọng ưng vô cầu a tô la từ nhỏ đã bị giáo dục muốn tôn trọng cường giả nhưng đã chết người không phải cường giả đang lúc này vô ngần thánh h ỏ a đột nhiên thoát khỏi a tô la nằm giữ điên cuồng thiếu đốt cũng rất nhanh đem ưng vô cầu cái bọc a tô la gặp được một người giống như hắn nam tử mặc áo đen người này ưng vô cầu nhận biết chính là ưng vô cầu ưng vô cầu tàn hồn ở a tô la xuất hiện trước mặt qua nếu như nói hoàng phủ hoàng chân tại chỗ chỉ biết thình lình phát hiện nam tử mặc á chính là nàng ở cắn nuốt nửa vô ngần thánh h ỏ a lúc thấy nam tử cùng h o a n g phủ hoàn chân thấy cái đó cái gọi là ưng vô cầu chỉ biết cười không giống nhau cái này ưng vô cầu lên tiếng chỉ còn dư lại nửa vô ngần thánh h ỏ a cũng không có sao bên kia sẽ xuất hiện ưng vô cầu chỉ là bởi vì vô ngần thánh h ỏ a bị ưng vô cầu nắm giữ nhiều năm vô ngần thánh h ỏ a phô b à y một cái bình thường ưng vô cầu mà thôi cũng chính là cái thích cười cậu bé là ưng vô cầu rất thích cười đáng tiếc hắn cười đều là giả cười hắn, cười đều là hắn màu sắc tự vệ đây là ưng vô cầu ở giang h u ệ n gà cho nhất t i ệ u sau luyền thành mục đích là vì đùa giang huyện vui vẻ cũng chính là pháp trận trong cơ cấu lại vô ngần thánh h ỏ a không có ưng vô cầu t à n hồn cùng ý thức nhưng a tô la trong tay từ ưng vô cầu t à n hồn cấp cái gọi là vô ngần thánh h ỏ a cũng không vậy ưng vô cầu t à n hồn cùng vô ngần thánh h ỏ a đã sớm hòa thành một thể đây là ưng vô cầu kế hoạch ưng vô cầu không có nghĩ qua muốn lưu lại truyền thừa của mình mà là mong muốn mượn truyền thừa danh nghĩa tái tạo vô ngần thánh h ỏ a cũng dùng cái này đọc xá lưu hắn lại truyền thừa chẳng qua là vì gia tăng tính chân thực tái tạo vô ngần thánh hòa ngươi khổ cực sau đó li t r ư ờ n g 866, lôi văn băng hổ tạ o hóa thanh liên hỏa t r ư ờ n g 866, lôi văn băng hổ tạ o hóa thanh liên hỏa a t o la trong tâm hải đây là một chỗ có một cây chết héo đại thụ tương tự hòn đảo địa phương t r u n g quanh mây m ù lượt quanh a t o la ý thức cùng ưng vô cầu tàn hồn ngồi đối diện nhau đây là hai người ý thức ở cạnh tranh cạnh tranh a t o la thân thể quyền chủ đạo ưng vô cầu tàn hồn đem còn sót lại vô ngần thánh hỏa giao cho a t o la hơn nữa dạy cho hắn tái tạo biện pháp cũng không phải là vì truyền thựa mà là vì nhờ vào đó loạt xá vốn là cái kế hoạch này là rất hoa mỹ đáng tiếc duy nhất chính là ưng vô cầu kế hoạch không có hoàn toàn thành công nửa vô ngần thánh hỏa bị người nhanh chân đến trước cho nên ưng vô cầu tàn hồn không có cách nào khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái chẳng qua là một nửa trình độ nếu như có thể bắt được cả một cái vô ngần thánh hỏa ưng vô cầu liền hoàn toàn chắc chắn cắn nuốt hết ưng vô cầu ý thức đem thay vào đó bây giờ ưng vô cầu nắm chặt ít nhất hàng năm thành nhưng ưng vô cầu không có được lựa chọn cho dù n ữ a h ắ n cũng nhất định phải thử một chút không phải theo a tô la từ từ nắm giữ cái này nửa vô ngần thánh hỏa ưng vô cầu cơ hội chỉ biết càng ngày c dù là đến cuối cùng a t o la lấy được đầy đủ vô ngần thánh hỏa cũng giống như vậy khi đó ưng vô cầu đã thật biến mất bây giờ chính là ưng vô cầu cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng nếu như là người khác nghe được ưng vô cầu tên có thể sẽ cảm thấy sợ hãi rất đáng tiếc a t o la không sợ ưng vô cầu hắn đều là một n g h n năm trăm năm trước nhân vật dù là hắn ban đầu như thế nào đi nữa ma diễm múc trời cũng là quá khứ thức vì vậy ở ưng vô cầu biểu lộ ra bản thân chân thực mục đích sau này a t o la không có hốt hoảng ngược lại cùng ưng vô cầu đầu đứng lên vì vậy liền biến thành hiện nay cục diện đây là một trận ý thức cùng đấu ý chí hai bên rốt cuộc ai thắng ai thua vẫn chưa biết được chỉ có thể nói đây là một trận đánh lâu dài đây hết thể ra c á t l ư ợ n g bọn họ dĩ nhiên là không thể nào biết dù sao loại chuyện như vậy trừ a t o la bản thân không người biết bọn họ đang đổi u về nam vực trên đường bất quá không cần phải xuất ruột trước đây không lâu bọn họ đã xác định đại cán gần đây gió em sóng lặng liền ám sát lý thừa trạch cũng không có đại c à n cùng t h á c thương hoàng triều chiến tranh cũng không có bùng nổ đây coi như là đại cán mấy năm gần đây tới nay ở đầu năm không lâu sau này không có đối ngoại tác chiến một năm một là phương bắc mười hai vương t r i ề u liên quân còn chưa tới sống còn mức thứ hai là cùng thác thương hoàng t r i ề u chiến đấu sẽ là một trận đánh lâu dài cần t í c h góp nhiều hơn lực lượng thứ ba là muốn cho thác thương hoàng t r i ề u nội bộ mâu thuẫn từ từ kích thích tốt nhất đưa tới h ố n loạn quý tinh bắc các hạng chính sách từ từ hiện lộ ra một chút vấn đề cùng mâu thuẫn nhất là cùng đại cán chiến tranh thương mại tranh đại cán phải chờ đợi chính là những thứ này mâu thuẫn từ từ kích hóa bắc b ự c cực bắc băng nguyên lý b ạ c h từ từ cảm thấy chỗ không đúng c ự bắc băng nguyên quá an tĩnh hơn nữa để cho tuyết trắng từ từ thích h ư n g chiến đấu tuyết trắng hiện nay đã là cấp sáu đây đối với một chỉ còn nhỏ đ ạ p tuyết ngân hồ đã rất rất nhanh đây là lý bạch cho nàng đút các loại thiên tài địa b ả o dưới tình huống mới có thể ở khi còn nhỏ có loại tu v i này tuyết trắng bây giờ dáng cũng có tăng trưởng nhưng vẫn có thể nhỏ đi thành ban sơ nhất gặp phải lý bạch dáng cực b á c băng nguyên bây giờ thật sự là quá an tĩnh hắn thậm chí không có gặp phải cái gì h u n g thú cùng man tộc cái này liền để cho lý bạch nhận ra được không đúng cực b á c băng nguyên là phi thường bắt ngát một phiến khu vực c h i ế m cứ bắc vực nhất phương bắc hẹn chiếm toàn bộ bắc vực một phần tư dù là hoàn cảnh của nơi này dường nào ác liệt vẫn có có thể ở chỗ này sinh tồn man tộc cùng hứng thú nơi này man tộc cũng là hiện có hùng mạnh nhất mỗi một lần man tộc xuôi nam cũng đ ố i bắc vực thiên lân hoàng triều còn có chức vương triều tạo thành khó có thể dự tính tổn thất tiểu bạch tuyết chúng ta xuôi nam đi xem một chút đi tốt vịt tốt vịt kỳ thực tuyết trắng đối với lịch không rèn luyện không coi trọng bất quá là lý bạch đề nghị mà thôi ngược lại nàng gặp phải nguy hiểm gì nhất định sẽ có người cứu nàng đang lý bạch tính toán rời đi cực bắc băng nguyên sôi n a m lúc một đạo trưởng có hai cánh bóng tối từ trên trời giang xuống rơi vào sông băng trên không nghĩ tới loại địa phương này lại còn có nhân tộc tới con thú này chiều dài hai cánh cả người xem ra không có máu thịt tất cả đều là từ băng cứng tạo thành băng bên trên có thể thấy được đường vân xuất hiện ở lý bạch cùng tuyết trắng chính là lôi văn băng hổ lôi văn băng hổ xa xa liền đánh hơi được nhân tộc khí t ứ c nhân tộc cùng đạp tuyết ngân hồ tổ hợp có ý tứ đang ở lôi văn băng hổ quan sát lý bạch cùng tuyết trắng lúc cảm nhận được lôi văn băng hổ trên người sắc ý lý bạch đã tê ra thanh liền thanh hà thanh mai cùng thành cung bốn kiếm cùng bốn kiếm trận đồ cũng nghiêng đầu hướng tuyết trắng giao phó đội văn chạy chạy càng xa càng tốt lý bạch chưa từng có nghiêm túc như thế địa cùng tuyết trắng nói chuyện nhiều tuyết trắng cũng rất nhiều lập tức liền chạy lý bạch cùng lôi văn băng hổ chiến đấu đã bắt đầu đây là lý bạch lần đầu tiên đối mặt hợp đạo cảnh đại yêu cựu vị yêu hồ căn bản không đ ố i lý bạch đậu thủ một lần hắn sát s u ấ t lớn không có phần thắng nhưng hắn không thể vùng tha thanh l i ê n bốn kiếm trận đồ tế ra cũng rất nhanh biến mất không còn t â m hơi dĩ nhiên thanh l i ê n bốn kiếm trận đồ cũng không phải là không thấy mà là dung nhập vào lý bạch chỗ đứng nơi thanh l i ê n thanh mai thanh hà thanh cũng m ộ kiếm chia làm bốn kiếm trận đồ một phương lý bạch cầm trong tay một thanh hắn ở tiên ngoại thiên thông tiên kiếm trong các lấy được tuyệt thế thần binh thông thiên、kiếm. lý b ạ c h hai ngón tay bôi qua thân kiếm ngọn lửa màu xanh bao trùm thân kiếm hơn nữa cháy rừng rực lôi văn băng hổ kiên vị đạo thiên địa ngọn lửa lôi văn băng hổ đối cái này quá quen thuộc bởi vì cứu nó một cái mạng chó có chút tương tự thiên địa ngọn lửa chẳng qua là nó cắn n u ố t vật tương đối đặc t h ủ đó là một khối dáng như ngọn lửa băng cứng chính là tạo thành lôi văn băng hổ bây giờ thân thể băng cứng trọng yếu nhất chính là lôi văn băng hổ ở loại này thanh niên c h ế lửa cảm nhận được uy hiếp thiên địa ngọn lửa mặc dù đều là tiên thiên địa sinh nhưng này vi năng cũng là có khoảng cách chỉ là bởi vì yên vũ lâu cũng không có cách nào kết luận tiên đ ị a ngọn lửa uy lực xếp hạng cho nên chẳng qua là dựa theo xuất hiện thứ tự xếp hàng tên bây giờ lôi văn băng hổ ở lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa bên trên cảm nhận được uy hiếp vậy liên đại biểu tạo hóa thanh liên hỏa đối với nó cắn nuốt dáng như ngọn lửa bằng cứng là có uy hiếp hôm nay ta phải giết người cắn nuốt người lôi văn băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh lý bạch hiện nay là phản hư cảnh năm t ầ n trời còn đối lôi văn băng hổ không có quá lớn uy hiếp nhưng nếu là lý bạch phát triển đến hợp đạo cảnh vậy thì không thể so sánh nổi lôi văn băng hổ tự nhiên sẽ không bỏ qua lý bạch lý bạch bình tĩnh đúng mực đạo n g ư ơ i có thể thử một chút chương 867, không dung băng hiệu thải thần lộc chương 867, không dung băng hiệu thải thần lộc lôi văn băng hổ cắn nuốt dáng như ngọn lửa b ă n g cứng bởi vì chưa từng xuất hiện ở nhân tộc trước mặt cho nên không có tên có một loại tương đối tương tự tên gọi lưu ly li băng diễm nhưng lưu ly li băng diễm đúng là ngọn lửa mà băng cứng sẽ không hòa tan có thể coi là không dung băng lôi văn băng hổ nguyên là lôi thuộc cùng kim loại cắn nuốt băng cứng sau lột sắc thành thuần ví băng thuộc cái này cũng nhìn ra được tiên địa ngọn lửa bá đạo lôi văn băng hổ cắn nuốt không dung băng kỳ thực cũng là trọng thương lấy tranh thủ một chút hy vọng sống mà thôi đây là một loại rất mạo hiểm hành vi chẳng qua là lôi văn băng hổ cuối cùng thành công mà thôi bây giờ lôi văn băng hổ chỉ muốn làm một chuyện trở nên mạnh hơn sau đó đi tìm thiên thương thanh long báo thù nhưng lôi văn băng hổ cần nhiều hơn trợ giúp thiên thương thanh long cũng không phải là một mình một con rồng nó có thật nhiều lời sau hơn nữa năm trăm năm trôi qua thiên thương thanh long hiện nay thực lực như thế nào lôi văn băng hổ cũng không dám xác định lôi văn băng hổ cắn nuốt không dung băng sau ngủ say gần năm trăm năm nhưng tiên h thương thanh long không có ngủ say cho nên lôi văn băng hổ mới thu phục cực bắc băng nguyên man tộc cùng hung thú nó muốn nhất thống bắc v ự c vừa đúng man tộc cũng muốn xôi nam hai bên thuộc về là ăn nhịp với nhau nghiêm khắc trên ý nghĩa man tộc chẳng qua là mặt ngoài thần phục mà thôi dù sao đánh không lại lôi văn băng hổ bây giờ trở nên cường đại hơn cơ hội đang ở trước mắt giết chết lý b ạ c h hơn nữa cắn nuốt thanh liên lửa lôi văn băng hổ là có thể trở nên càng thêm cường đại lấy lôi văn băng hổ bây giờ trạng thái tùy tiện cắn nuốt thanh liên lửa nhất định là gặp nguy hiểm nhưng nó nguyện ý mạo hiểm như vậy nếu không mạo hiểm lôi văn băng hổ muốn tìm tiên thương thanh long báo t h ủ vẫn có độ khó rất cao lôi văn băng hổ cho là mình là năm chắc phần thắng kết quả bông lỏng cảnh giác lý bạch cũng không phải là chẳng qua là ở trên tay thông tin ê kiếm phụ bên trên tạo hóa thanh liên hỏa thanh liên bốn kiếm cũng là có thể hơn nữa thanh liên bốn kiếm trận đồ huyện hóa ra vô số thanh kiếm lôi văn băng hổ căn bản là không có cách phản đoán thanh kiếm kia là thật lý bạch cùng lôi văn băng hổ giao phong hiệp thứ nhất ngược lại là lý bạch chiếm cứ tự phong dựa vào tạo hóa thanh liên hỏa đối với không dung băng khắc h ế dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là lôi văn băng hổ khinh địch dù sao nó đường đường một con hợp đạo cảnh đại yêu nhưng lý b ạ c h đối hắn tạo thành tổn thương không đáng kể mặc dù tạo hóa thanh liên hỏa đối với không dung băng có khắc chế nhưng lôi văn băng hổ bản thân lại có thể khôi phục đây chính là thực lực cấp chế hơn nữa phát hiện mình bị thương lôi văn băng hổ tức giận lôi văn băng hổ tức giận rít gào lên một tiếng bão tuyết lập tức lấy lôi văn băng hổ làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra tới lý b ạ c h đã dùng thanh liên bốn kiếm cộng thêm thông tin kiếm ngăn ở trước người mình tạo hóa thanh liên hỏa cháy r ừ n r ự t h a n h ê n bốn kiếm bây giờ trạng thái chính là bị đóng băng hòa tan bị đóng băng lại hòa tan nhưng tình huống như vậy đối với lý bạch phải không lợi bởi vì so đấu c h â n khí hiện nay lý bạch ngay cả có tạo hóa thanh liên h ỏ a cái này thoạt nhìn như là động cơ vĩnh cửu bờ u g ở, cũng rất khó cùng lôi văn băng hổ so đấu dù sao lôi văn băng hổ cắn mất không dung băng sau ở hợp đạo cảnh đại yêu t r o n g cũng là phân thuộc hàng đầu lý bạch có thể đối hắn tạo thành tổn thương hoàn toàn dựa vào chính là tạo hóa thanh liên h ỏ a đúng không dung băng khắc chế lôi văn băng hổ bao tuyết phạm vi bao trùm cùng với quyết chương tốc độ khủng bố đến dị thường trình độ cái này cũng phải nhờ vào ngủ say năm trăm năm bên trong không dung băng đối với lôi văn băng hổ thân thể cải tạo hiện nay lôi văn băng hổ chính là đi lại không dung băng tuyết trắng trong thời gian ngắn ngủi chạy trốn tới hai mươi ra ngoài nhưng vẫn là bị rất nhanh bị bão tuyết đuổi theo hơn nữa trực tiếp bị đóng băng bị đóng băng tuyết trắng còn duy trì bôn u ba tư thế trang diện tràn ngập nguy cơ chống đỡ trước mặt bao tuyết đồng thời lý bạch lấy ngự kiếm thuật thao túng thanh l i ê n kiếm thiêu đốt thanh l i ê n lửa hắn muốn dùng thanh l i ê n lửa giúp tuyết trắng tan băng rất đáng tiếc thanh l i ê n kiếm không có thể kiên trì đến tuyết trắng bên người đông lạnh thành băng cứng thanh niên kiếm rất xuống đất lý bạch mất đi nối thanh niên kiếm quyền khống chế trang diện đến t ự a hồ là chỉ có thể dựa vào cựu vị yêu hồ bản thân nhớ tới l i ế t tuyết cùng lý bạch một cái trình độ nhưng cựu vị yêu hồ kể từ lấy được cải lương sau trích tinh quyết sau này một mực trầm mê ở tu hành hơn nữa lý bạch cùng tuyết trắng đều ở đây ngoài nhiều năm căn bản không có ra khỏi chuyện cựu vị yêu hồ bây giờ chừng mấy ngày mới nhìn một thứ đều là chuyện thường cũng may trời không tuyệt đ ư ờ n g người một chỉ bốn vo bóng dáng đạp băng tuyết chậm rãi đi tới ở bốn vo bóng dáng từ từ đi tới thời điểm sông băng từ từ hóa thành bãi cỏ bị đóng băng tuyết trắng băng cứng cũng bị hòa tan ai ra duy trì bôn ba tư thế tuyết trắng té xuống đất tuyết trắng cũng không có thời gian chạy trốn thậm chí cũng không có thời gian đi suy tính mới vừa rồi chuyện gì xảy ra tuyết trắng quyết định không còn chạy trốn từ t ự mình g á n h bọc nhỏ trong lấy ra hồn thiên kính nước cũng may hồn thiên kính nước cách dùng rất đơn giản hướng về phía gương nói chuyện là được rồi m ậ u thân m ậ u thân mau tới cứu mạng nha tuyết trắng hướng về phía hồn thiên kính nước đ ộ i vàng teo to vào lúc này tuyết trắng mới hậu chi hậu giác phát hiện chân mình hạ đã không phải là sông băng mà là một mảnh xanh mơn mợn bãi cỏ mà tốc độ từ từ tăng nhanh bốn vo bóng dáng đã cất bước đến lý bạch bên người phẫn nộ lôi văn băng hổ cũng dừng lại chế tạo bao tuyết lôi văn băng hổ cảm nhận được người tới không hề đơn giản lôi văn băng hổ ở người tới trên thân cảm nhận được không thua gì thiên thương thanh long như thế thậm chí mơ hồ ở thiên thương thanh long trên hơn nữa có thể ở cực bắc băng nguyên loại địa phương này cộng thêm lôi văn băng hổ bản thân đang thao túng bao tuyết dưới tình huống để trên đất xuất hiện bãi cỏ bản thân liền đã chứng minh người tới rất phi phạm lôi văn băng hổ bản thể lôi văn huyền hổ là một con màu đen lá hổ nó cũng không phải là bạch hổ nhất tộc huyết mạch cũng không đủ mạnh lôi văn huyền hổ có thể trưởng thành đến bây giờ mức có tự thân cố gắng cũng có một chút vật h ý lý b ạ c h điên cùng thở hồn hện cái chán toát mồ hôi lạnh cùng lúc đó một kính nước từ tuyết trắng bên người xuất hiện cựu vị yêu hồ cùng tuyết chiếu từ trong đi ra nguyên bản cựu vị yêu hồ cùng tuyết chiếu hay là rất gấp nhưng là cựu vị yêu hồ thấy được phía trước bốn vo bóng dáng cùng với chung quanh phân biệt rõ ràng bãi cỏ cùng sông băng cựu vị yêu hồ cũng không cấp bách phía trước bốn vo bóng dáng cao chừng một trượng dài ba trượng có thửa tứ chi và thân thể bộ lông là xanh đen xanh nhau có một cây đôi ngắn bề ngoài tựa n h i liệu trên đỉnh đầu có một tổ tám chỉ góc một bên chung bốn chỉ góc trên hòa hợp màu sắc ánh sáng nhìn kỹ là có thể phát hiện góc bản thân hiện ra màu vàng nhạt còn có cựu thải đá quý ở góc con g chỗ t ố điểm đầu của nó hiện ra màu xanh da trời ánh mắt cùng lông cùng màu l ô n g ngực của nó chỗ có đảo ngược màu vàng nhạt vê hình đường vân hơn nữa còn bao trùm một t ầ m như khăn t r o à n g bình thường bộ lông màu xanh lam trừ màu xanh đen xen nhau bộ lông trên người của nó còn có một chút màu vàng đường vân đây là một con mỹ lệ phi thường linh thú đầu này bốn vo giống như hiệu vậy bốn vo bóng dáng chính là cựu vị yêu hồ trước gặp được hai lần cùng cựu vị yêu hồ cùng nổi danh cựu thải thần lộc